Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi tu vi cảnh giới đã như thế cường đại, lại vì gì trước sau đạp không ra thành thần chi lộ mấu chốt nhất một bước. Nhậm Bình Sinh không lưu tình chút nào mặt mà đánh gây hắn, đáy mắt đồng dạng nổi lên một trận thương hại chi sắc. Ngươi chưa bao giờ chân chính lý giải quá tạo hóa ý nghĩa. Nàng khẽ môi gợi lên một mặt trào phúng cười, dùng nhất lệnh chân tiên chán ghét thương hại miệng lưỡi, nhẹ chào nói: "Đừng dãy rủa, chẳng sợ ngươi có thể cướp đi thế giới này, nó cũng vĩnh viễn không có khả năng chân chính thuộc về ngươi." Phần 193 Chương 193 toàn cảnh hôn chiến Hai loại cực hạn lực lượng va chạm tại đây trong hư không triển khai Hư không to lớn, nhưng vô số cuốn quanh tinh quý tuyến lại dễ dàng là có thể bị thúc đẩy Âm dương cá bên trong, có thể cất chứa hai người đấu pháp không gian có thể nói hẹn hỏi Nhậm bình sinh chưa từng ngừng lại, phong ba ác sau ngay sau đó liền có bắt mắt quang mang từ phi mặc ngòi bút hiện lên Này quang mang quá mức chói mắt, một cái chớp mắt lệnh chân tiên cắn nuốt đều vì này tránh lui trong hư không cũng không nhật thang nguyện lạc hết thẻ ra đời với hư vô mà cuối cùng cũng đem đi hướng hư vô nhưng này bắt mắt quang vẫn là xuyên thấu hết thảy chiếu dọi toàn bộ hư không chiếu dạ bạch cứ cám ngày đêm hôm đó nàng từng dùng để xua tan đêm tối chiếu núi sông trường minh phủ Phù hỏa tẫn mà dư âm chưa tuyệt chân tiên tạm dừng một cái trước mắt thế nhưng lãng cười rộ lên ta có chút bội phụ ngươi lại vẫn có thể trong lòng không có vật ngoài mà dùng này lấy ơn dạ bạch chi danh định danh phủ ngàn năm trước ngoài ý muốn Ngươi thật sự không có nửa điểm tâm tồn không cam lòng. Chân tiên cười nhẹ nói, nếu ta nói, nếu như ngàn năm trước ngươi thật sự độ kiếp thành công, sẽ nhất cử lướt qua tiên nhân mặt, trực tiếp vượt qua đến đám mây phía trên thần mình cái kia nông nỗi đâu. Nhậm bình sinh cũng không vì sở động, Nàng có thể đi đến hôm nay, dựa vào tuyệt phi không thực tế tư tưởng, chính mình nhưng năm độ kiếp là lúc khoảng cách thần mình cảnh giới có bao xa, nàng nhất rõ ràng. Ta thật là có điểm luyến tiếc hắn, rốt cuộc hắn là mấy năm nay ta dùng nhất tiện tay con rối. Có được thượng cổ đại yêu huyết mạch hoàn mỹ thân thể, đạo thành về cảnh giới, cùng với vỡ nát, dễ dàng là có thể đủ bị người chiếm cư thần hồn, muốn đổi một cái con dối thân, thật là có chút không thói quen. Việc đã đến nước này, ta cũng không ngại đem năm đó sự tình nói cho ngươi. Chân tiên ngước mắt, còn lại một con mắt trung sẹt qua khác thường thần thái, hắn vì chở ngươi phi thăng, ở ngươi độ kiếp là lúc, ở di thiên đại trận trung gieo hàn nhà, ngươi sẽ không không biết đó là gì đó, đúng không? Chân tiên ở cố tình chọc giận nàng hàn nha là loại cực kỳ đặc thù linh thực không chấp mắt thả nhỏ yếu chẳng sợ ở nhân gian đều tùy ý có thể thấy được độc tính mỏng manh đến chỉ có thể thương đến tóc trái đào tiểu nhi cùng mạo điệt láo giả thân thể hơi chút mạnh mẽ chút cũng liền khó chịu cái mấy ngày liền đi qua hơi hiện khó làm chút cũng chính là hàn nha độc tính sẽ hóa thành sương mù khuyết tán đến thập phân mau nhưng rốt cuộc sinh mà nhỏ yếu chẳng sợ khuyết tán cũng hại không đến người liền không có khiến cho quá quá nhiều chú ý nhưng hàn nha đặc tính liền ở chỗ nếu là nhân video Địa này độc tính liền từ gieo trồng người rót vào linh lực quyết định, người trồng chọn cấp hàn nha rót vào linh lực càng nhiều, hàn nha độc tính liền càng cường. Nhậm Bình Sinh Long Mi run rẩy hạ. Nàng Độ kiếp ngày ấy cảm nhận được kỳ lạ khói độc hẳn là chính là đến từ hàn nha, kia độc tính không cường, theo lý mà nói cũng không chí mạng, lại nhân nàng khi đó đang ở độ kiếp thời khắc mấu chốt, hết thể ngoài ý muốn đều tới như vậy vừa vặn, cho nên mới dẫn tới kết quả cuối cùng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Nhậm Bình Sinh lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí hỏi ngược lại hắn còn mang theo ngươi trái tim chạy, làm ngươi biến tìm mà không được. Nàng thanh âm đạm mạc, như là thật sự không có lại đem ân dạ bạch để ở trong lòng. Nếu không phải biết thiên nam học phủ cũng đang tìm kiếm ân dạ bạch, chân tiên cơ hồ đều phải tin nàng như vậy bộ dáng. Chân tiên vì thế nói, đúng vậy, hắn đã phản bội một cái, cũng liền không sao cả lại phản bội một cái, không phải sao. Còn nữa, hắn đem ta trái tim mang đi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chân tiên quỷ dị mà cười một cái, thần nói. Ngươi cho rằng năm đó chỉ dựa vào Nghiên Thanh cùng những người đó, thật sự có thể xẻo hạ ta trái tim. Không biết vì sao, Chân Tiên nói tới đây, có chút hơi vừa lòng chợt lóe rồi biến mất, bị Nhậm Bình Sinh bắt giữ đến. Hắn về phía trước tới gần một bước, đến gần rồi chút, Thanh Âm hơi trầm xuống, "Ta là cố ý làm trái tim lưu lại nơi này. Hắn đã là tiên, như hắn như vậy thiên nhân chi cảnh, chẳng sợ trái tim ly thể, đối cũng không sẽ vạ lây tánh mạng, tuy rằng với tu hành mà nói có chút tổn hại, nhưng trái tim lưu tại đất hoàng hắn thu hoạch lớn hơn nữa, mà đến hắn cái này cảnh giới, đơn độc nào đó tứ chi khí quan đều thiên nhiên mang theo lực lượng cường đại. Nhậm Bình Sinh nhớ tới nàng cùng Vân Vi nói lên về bộ phận tu sĩ cấp cao phá cảnh là lúc không thể hiểu được bị cấy vào tiên hoạch sự tình, cùng với Vân Vi ở kính nhìn thấy đến từ liệt thiên sơn kia bất tường lực lượng, Nhậm Bình Sinh lập tức nghĩ thông suốt, chân tiên cố tình đem trái tim lưu tại liệt thiên sơn, vì chính là làm hắn trái tim đem thuộc về hắn lực lượng lặng yên không một tiếng động mà ô nhiễm khắp đại lục thiên ngoại thiên lập huy cùng truyền đạo trái tim đem hắn lực lượng lấy tiên hoạch phương thức truyền khắp đất hoang một hư một thật cộng đồng phát lực mà chân chính nguyên sinh với đất hoang tu sĩ tại đây ngày qua ngày bao vây tiếu trừ bên trong sinh tồn không gian dần dần bị như tầm ăn lên chẳng sợ hiện giờ thượng có thở dốc chi cơ thậm chí có sống lại thời đại như vậy ngoài ý liệu huy hoàng nhưng cuối cùng kết quả chú định là hủy diệt mà như vậy một cái khổng lồ cục hắn đã chủ tính hơn một ngàn năm nhậm bình sinh cảm thụ được lồng ngực kịch liệt nhảy lên Trong đầu tràn ngập cơ hồ phải phá tan màng nhĩ ho hét, đó là đến từ A tiểu trong hồi ức tàn lưu cảm xúc, chẳng sợ đã mất đi, lại vẫn có như thế cường đại sức cuốn hút. Mà chân tiên ngàn tính vạn tính cũng sẽ không dự đoán được, này viên bị hắn xếp vào đến đại cục chung trái tim ở trường kỳ tu hành cùng đối chọi chung, dần dần sinh ra chính mình ý thức, muốn thoát ly hắn không chế. Đây là hắn lớn nhất tính sai. Mà đúng là cái này tính sai, đem chân tiên nhược điểm tự mình đưa đến nàng trong tay. Không muốn nhiều lời nữa nhậm bình sinh lần thứ hai để bút sơn hà đổ phạm vi quá lớn không tiện lại lần nữa thi triển vì thế nàng múa bút sái mặc như long hừng hực liệt hỏa ở âm dương cá bên trong lan tràn khai ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ lược như hỏa phù vừa ra lửa rừng ngập trời dây lắt gian hướng về chân tiên cắn xé mà đi chân tiên tay háo càn khôn có thể nuốt nạp vạn vật sinh linh kia này hừng hực không tắt ngọn lửa đâu chân tiên bên phải tay háo lần thứ hai cuốn lên giống như soàn soạt rót phong cửa động phồng lên đến cực mãn hình cung nửa hình cung mà lệnh người kinh ngạc chính là chân tiên lần này không có lựa chọn trực tiếp đem lược như hỏa ngầm chiếm nhập trong tay áo, mà là trở tay vung lên lệnh thấu xương cuồng phong từ hắn tay háo đế chút xuống mà ra phong trở hỏa thế ngọn lửa cuồn cuộn mà xuống sau bị kình phong ngược hướng gợi lên nay trận gió rất là kỳ dị làm nhậm bình sinh thần hồn mơ hồ có thật thể thể xác bị dao động cảm giác nàng chỉ cảm thấy thần hồn một nhẹ bị này cuồng phong gào thét gợi lên thung Hằng đánh vào phía sau loạn thành một đoàn tinh quỹ tuyến cùng Hoàn Mang lên. Này Hoàn Mang hình dạng kỳ lạ, vô số tinh mịn đường cong trải rộng này thượng, lệ người nhìn liền một trận quan mắt. Hoàn Mang bị Nhậm Bình Sinh đâm cho đột nhiên run rẩy hạ, liên quan Hoàn Mang phụ cận sở hữu tinh quỹ tuyến đều vì này chấn động. Huyền phù ở tinh quỹ tuyến thượng ngôi sao bị kích thích, ngay lập tức chi gian, ban đầu mất đi ngôi sao một lần nữa tỏa sáng quá mang, mà có chút chính rực rỡ lấp lánh ngôi sao lại dần dần ảm đạm đi xuống. Liên vào giờ phút này, đất hoang trên chiến trường, có thể nói kỳ dị một màn đã xảy ra. Ngộ Vi Sơn ngoại cánh đồng bắt ngát phía trên, Thiên diễn một chúng đệ tử đã tử thủ hai ngày. Kia hình cùng quỷ mị thần hàng con rối làm bọn hắn rất là bối rối, mà đối phương hiển nhiên không phải một mình tiên đến. Ngày hôm sau bắt đầu, càng ngày càng nhiều thần hàng con dối lao tới đến nơi đây. Này đó thần hàng con rối thấp nhất cũng là bái tinh nguyện tu vi, cao thậm chí tới rồi mộng tiên du trung hậu kỳ. Thiên diễn này đàn đệ tử căn bản không phải đối thủ. Cũng may thời khắc mấu chốt vân vi chạy tới vị này thiên hạ đệ nhất pháp tu thân ảnh lặng yên xuất hiện ở chiến trường phía trên hướng về phía sau hơi phất một cái tay một trận nhu hòa gió nhẹ thổi qua làm thiên diễn các đệ tử đều về phía sau tránh lui ba giảm vân cận nguyệt nhẹ nhàng thở ra bất quá hai ngày mà thôi nàng đã gánh vác quá nặng trách nhiệm đối mặt xa cường với chính mình đối thủ có thể bảo vệ cho nơi đây không phá đã là không dễ vân vi nhìn về phía cánh đồng bát ngát sơ phong ở nàng đầu ngón tay quân quanh nàng cất cao giọng nói chư vị người đông thế mạnh chẳng lẽ còn không dám ra mặt một hồi yên tính một lát thiết nghĩa chậm rãi mà ra hai người cùng hoang dã phía trên rằng co giờ khắc này quá ngắn rồi lại phảng phất rất dài hai người đều không có nửa câu vô nghĩa dây lát gian đã khai chiến tiết nghĩa trường đao rơi vào trong tay đối với mộng vi sơn trầm hoãn sơn thế nghiêng phách mà xuống đao mang trên mặt đất cắt ra một cái khắc sâu lỗ thủng lập tức kéo dài đến mộng vi sơn dưới chân sống lại thời đại thiên hạ đệ nhất người sao thiết nghĩa lạnh lùng nói đã sớm tưởng gặp vân vi không nói tiếp hô hấp gian thân nhẹ như phong không biết khi nào khởi cánh đồng bát ngát thượng bắt đầu quát lên gió mạnh mênh mông cuốn cuộn chạy dài không dứt tiết nghĩa sửng sốt chỉ một cái trước mắt công phu hắn đã muốn bắt giữ không đến vân vi bóng dáng liền ở hắn ngây người một cái trước mắt trời cao bên trong gió mạnh như liệt đao đao đao thúc giục đoạn hồn phong đao lệ lệ tự thiên hạ mà đến này đây gió mạnh và dặm vân vi vị này khiêng lên sống lại thời đại đại lương người rốt cuộc triển lộ ra nàng đáng sợ chỗ nàng tựa như chân chính hóa thành một đạo thanh phong dung nhập vạn vật bên trong không người có thể tìm rồi lại không chỗ không ở tiết nghĩa ánh mắt hơi trầm xuống trong khoảnh khắc thay đổi cách làm trở tay cầm đao đem lạnh thấu xương lưới đao hướng về quanh mình hết thể phách trả mà đi người thân như gió mạnh ta đây liền hủy hoại trời đất này vạn vật xem ngươi còn muốn hướng nơi nào trốn tránh mặt đất ở hắn trường đao phá hư dưới đã không còn nữa lúc trước cánh đồng bát ngát tự nhiên tú mỹ nâu thấm thổ địa phiên khởi lỏa lộ ở nơi khác biểu phía trên như là bị cường lực bẻ gãy quá chỉ dư đầy đất hỗn độn tiết nghĩa rốt cuộc ở trong không khí bắt giữ đến một tia dị động hắn khỏe miệng một trọn lưỡi dao vừa chuyển đang muốn hướng về vân vi chém tới đã có thể vào giờ phút này dưới nền đất không biết xuất hiện loại nào dị trạng mặt đất đột nhiên bắt đầu tạo nên tầng tầng thổ thạch cuộn sóng một trọng cao hơn một trọng. nguyên bản san bằng thổ địa giống như hải mặt bằng giống nhau nhấc lên sóng biển nay sóng biển thế tới rào rạt thu lệ thổ thạch đuổi đất hung hăng chiếu tiết nghĩa trên mặt chụp đánh mà đi Sắc bén đao có thể phá vỡ hết thể cứng rắn chi vật, lại trốn không thoát thập vào trước mặt các đá, đuổi mù cùng sóng chiều. Càng toái càng khó chơi. Mà lúc trước bị hắn phá hư thổ địa vào giờ phút này phản phất hồi quý giống nhau, thổ thạch xa lãng từ trên cao mà đến, dưới nền đất sóng gió mãnh liệt như mặt biển, làm tiết nghĩa vô y đâm nhập bị hắn chạm nứt dưới nền đất ao hãm bên trong, dây lát chi gian, liền đem tiết nghĩa hoàn toàn vùi lấp, thật sâu đẻ ở dưới nền đất. Nay phiên biên cố. Liền che giấu với trong gió Vân Vi đều không khỏi kinh ngạc lộ diện. Với nơi xa quan chiến thiên diễn mọi người nhóm đồng dạng cũng bị nảy trên mặt đất dị động kinh đến, gian nan mà đứng vững sau, mặt đất cũng đã khôi phục bình thường, Vân cận nguyệt ngốc lăng mà đối Vân Vi nói. Sư tôn một trận chiến này, như có thần trợ A. Vân Vi nhìn chằm chằm mới vừa rồi khắc thường, nào đó xẹt qua một kia khó hiểu cùng tinh thần. Đồng dạng mặt đất dị động, ở đất hoang mỗi một chỗ đều xuất hiện, chỉ sấm đầy người quỷ khí lẻ loi một mình xông vào Thăng Châu, Thượng Quy Nguyên. Thiên hạ Tam Tông, Thiên diễn Bắc Trần toàn ở Vân Châu, mà về nguyên lạc cùng Thăng Châu. Bất đồng với Thiên diễn Bắc Trần các có đạo thành về chấn thủ, Quy Nguyên so sánh với giới cũng không tính như vậy mắt sáng. Quy Nguyên vị kia đạo tôn hiện giờ tuy là có thể cùng đạo thành về địch nổi mộng tiên du đại viên mãn, nhưng đạo tôn đã già rồi. Hắn bắt đầu tu hành thời gian vốn là vãn, nhìn sống lại thời đại này đàn tuổi trẻ tu sĩ, luôn là lòng mang cảm khái, mà lại không cam lòng. Quy nguyên này đường núi, chỉ sống nhập tông khi đi qua, trốn chạy mở một đường máu khi cũng đi qua, vô cùng quen thuộc. Hôm nay Quy nguyên không có một bóng người, to như vậy sân môn, liền cái trông coi đều không có, mặc hắn một đường lập tức thượng chủ phong. Chủ phong phía trên, có cái người mặc màu tràm đạo bảo lao đạo đưa lưng về phía hắn khoanh tay mà đứng, tựa hồ đang đợi hắn. Sau lưng quỷ khí dày đặc hiển nhiên quá yếu nhiều đối phương, đạo tôn xoay người nhìn hắn một cái, cũng không kinh ngạc, đạm thanh nói, tới. Ngươi ly tông kia một ngày ta liền biết ngươi sẽ đến đạo tôn ánh mắt đảo qua hắn như là ở cảm khái, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ làm ngươi quý thuần nguyên ta hôm nay tới có mấy vấn đề vọng sư tôn giải thích nghi hoặc chỉ sấm nói giọng khàn khàn hắn một đầu tóc dài sâm bạch hai mắt là quỷ dị đỏ đậm chẳng sợ đã tu ra thật thể lại rốt cuộc không còn nữa nhân loại tư thái hắn ở rõ ràng bất quá chẳng sợ hiện giờ khoác ra người chính mình cũng là chỉ không hơn không kém ác quỷ mà về nguyên trước mặt lao giả nam đó vô ý phát hiện chân tướng, mới là này hết thể ngọn nguồn. Chỉ sống gắt gao nhìn về phía lao đạo, hung hăng cắn chặt răng, thanh âm cơ hồ là từ Giang Phùng Gian bị buộc ra tới. Xin hỏi sư tôn, là khi nào đảo hướng thiên ngoại thiên? Đạo tôn đảo cũng không phủ nhận, thực mau liền cấp ra trả lời. Hơn 100 năm trước, ta đột phá bái tinh nguyên sau, ý thức được chính mình trong cơ thể nhiều cái đồ vật thời điểm. Chỉ sống hai mắt càng thêm đỏ đậm, bừng tỉnh nhớ tới nhiều năm trước chính mình phát hiện tiên hạch chân tướng, muốn nói cho sư tôn lại vô tội liên lụy sư huynh bối thượng tàn hại đồng môn tội danh căn bản không kịp báo cho sư tôn liền tử quy nguyên hấp tấp thoát đi hắn khi đó thậm chí còn tưởng nếu địch nhân như thế đáng sợ kia không bằng khiến cho việc này hắn nơi này chung kết không cần liên lụy tông môn ai ngờ nguyên lai tông môn sớm đã ở cục chung chỉ sấm khàn khàn cười nhẹ một lát rồi sau đó tiếng cười càng thêm tê lệ cái thứ hai vấn đề hôm nay tông môn trên giới các đệ tử đi nơi nào đạo tôn khoanh tay đương yên Trấn định nói thương châu vân châu là nhất ngạnh văn sát định châu có cấm vệ quân cùng minh tâm thư viện còn có hoàng triều trên dưới hoàn bị phủ quận tiên quan khúc châu là thiên nam học phủ tọa lạc chỗ tính lên chỉ có thương châu thực lực hơi tốn là cái mềm quả hồng đúng không đạo tôn không e rẻ hơi hơi gật đầu trí sấm cười thảm lên thấp giọng nói ta thậm chí không biết hiện giờ đứng ở ta trước mặt đến tột cùng là năm đó cái kia dạy dỗ ta sứ tôn vẫn là bị chân tiên cắn nuốt thần chí một khối con rối. cuối cùng một vấn đề Trì sấm hạt mắt một lát, lần thứ hai trận mắt ghi, trong mắt sắc bén quang mang hiện lên, hắn hứa hẹn ngươi điều kiện gì? Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, trước sau hờ hững trong thần sắc rốt cuộc mang lên một tia thuộc về người cảm xúc. Không nói, ta già rồi. Không nói là Đạo Tôn vì trì sấm lấy tự, cũng thành hắn đạo hào, chỉ tiếc đạo hào vô dụng bao lâu, Quỷ Vương, cái này càng thêm vang dội danh hiệu liền ngang trời xuất thế, thay thế được đã từng cái kia dần dần bị quên đi đạo hào. Không nói, không nói Nguyên lai like ở như vậy sớm phía trước, sư tôn cũng đã nhắc nhở qua hắn. Vân vi vào nhầm minh chúc động phủ mở ra sống lại thời đại khi bất quá mười mấy tuổi, là nhất thích hợp tu hành tuổi tác, tự kia lúc sau, thiên hạ anh tài tần ra, các đều là thanh niên tài tuấn. Đạo tôn nhẹ giọng nói, mà ta, ở khi đó đã gần trăm tuổi, không có nửa điểm tu hành đấy, là cái không hơn không kém phạm nhân. Hắn nói xong, khẽ cười một tiếng, một cái sắp nằm tiến nấm mổ phạm nhân. Giống ta người như vậy. Cùng những cái đó thiên tri tiêu tử so sánh với, tu hành chú định là muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng đi càng khó chút. Hắn có thể hứa hẹn ta cái gì đâu, đơn giản là trường sinh, đại đạo, phi thăng thành tiên, chân chính thoát ly khối này từ từ già đi nhục thể phàm thai. Đạo tôn hoan thanh nói, ngươi cũng là thiên túng chi tài, ngươi tự nhiên sẽ không hiểu. Chỉ sấm thống khổ mà nhắm mắt, ngày xưa hết thể đều hiện lên với trước mắt. Quỷ dị màu đen dọc theo hắn kinh mạch hướng về phía trước ố lượng, bò quá lỏa lỗ phần cổ chiếm cứ nửa khuôn mặt hắn hít sâu thật lâu sau mới xem như đem ngày xưa sở hữu ân đoán huyết cựu đều trầm mặc mà nuốt đi xuống Con hảo con hảo là hiện tại nếu là hắn lúc ban đầu phản bội tông khi liền biết được này hết thảy có lẽ thật sự sẽ điên cuồng đến muốn đem cái này xấu xí thế giới tất cả hủy diệt nhưng hiện tại hắn có ràng buộc có lẽ là hắn đi theo xương thiên hiểu bên người thời gian quá dài hắn quanh thân cũng không tự giác mà lây dính dược hương này quen thuộc dược hương gọi trở về chỉ sấm sắp mất khống chế thần trí hắn chậm rãi tới gần, quanh thân quỷ xương ngủ càng thêm thâm thúy, cơ hồ muốn đem đạo tôn nuốt hết. đạo tôn nhìn hắn, lần thứ hai hờ hững nói: ngươi xem, ngươi hiện giờ đã cường với ta. trong tay hắn phất trần vung lên, nhất nguyên thủy không hề ngăn cản đạo pháp ngang qua mà xuống, thanh chính đạo pháp cơ hồ muốn tách ra chỉ sống quanh thân quỷ xương ngủ. buồn cười chính là, như vậy một người, cuối cùng phải dùng thanh chính đạo pháp tới đối phó hắn như vậy một cái ác quỷ. chỉ sấm ánh mắt chợt lánh lệ xuống dưới, hai mắt màu đỏ tươi. Ở móng tay bao trùm thượng một tầng bất tường màu đen, phảng phất chiêu chiêu mang động, hung hăng cắt qua đạo tôn linh lực bích trướng. Trận này nhiều năm trôi qua, đã từng sư đồ trở thành hiện giờ địch nhân. Chỉ sống tưởng, hắn lại không có gì nhưng do dự. Mà giờ phút này, đại lượng quy nguyên đệ tử đã là rung manh vào thương châu, trong lúc thậm chí hỗn loạn không ít thăng châu mặt khác thế ra thân ảnh. Làm thiên hạ tam tông trí nhất, đạo tôn tuy không có mặt khác hai tông chủ sự giả cường, nhưng quy nguyên thực lực lại thật sự không thể khinh thường một số lớn quy nguyên đệ tử ôm hẳn phải chết chi tâm xâm nhập thương châu tưởng chính là nhất cử san bằng thương châu tóm lại vệ tấn nguyên đã chết thương châu rắn mất đầu đã có thể ở bọn họ bước vào thương châu biên cảnh ngay mắt lạnh thấu xương hàn khí tự bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến này hàn khí rất là quỷ dị cực kỳ giống khúc châu cánh đồng tuyết thượng hàn khí tầm thường linh lực đều không thể chống cự một đám quy nguyên đệ tử bị đông lạnh đến bước chân chỉ trệ một cái trước mắt bọn họ dùng linh lực tránh thoát sau thực mau phát hiện chính mình hai chân không biết khi nào đã phủ lên một tầng xưng giá thực mau diễn biến vì băng cứng làm cho bọn họ khó tiến thêm nữa mà lướt qua thương châu biên cảnh bọn họ đối mặt không phải rắn mất đầu một cuộn chỉ dối thương châu mà là một trận quỷ dị xương trắng này sương mù cực kỳ nồng đậm gọi người căn bản phân biệt không ra phía trước là vật gì nhưng lại làm mọi người không khỏi sợ hãi kết trận quy nguyên thủ đồ quan lan trầm giọng chỉ huy nói không cần phân tán đã từng quy nguyên nhất lóa mắt đệ tử Đương thuộc trì sấm, Quan Lan là ở trì sấm phản bội tông lúc sau trở thành quy nguyên thủ đồ, hiện giờ cũng là vừa đến bái tinh Nguyệt Tu Vi. Một tông thủ đồ luôn là dẫn nhân chú mục, từng có người hiểu chuyện đem Vân Cận Nguyệt, Quan Lan, còn có cao ngất kiếm các thủ đồ kỷ nhiên liệt vào đất hoang tu chân giới đệ tử đời thứ hai tiền tam, Quan Lan từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. hắn xưa nay cảm thấy, Vân Cận Nguyệt cùng kỷ nhiên đơn giản là ủy vào sư môn địa vị cao thượng mới có hiện giờ tạo hóa. Cùng hắn như vậy đi bước một kiên định đi tới người vô pháp so sánh với. Mà hiện giờ, chỉ cần này chiến đất thắng, quy nguyên cũng hảo, hắn quan lan cũng hảo, sẽ trở thành chân tiên đại nhân bên người thân cận nhất người, càng thêm có thể trở thành nhập vào tiên giới đất hoang nhất lóa mắt tông môn. Cái gì thiên hạ tam tông, quy nguyên nhất thứ. Hắn muốn này thiên hạ sau này, lại vô thiên diễn Bắc trần. Quan lan như thế nghĩ, thanh âm phóng nhẹ chút, dặn dò nói, động tĩnh đừng quá đại, đạo tôn phân phó, thương châu thích hợp ám tập vừa dứt lời, xương trắng bên trong một đạo màu xanh băng hàn quang hiện lên. Này hàn quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên thấu xương ngủ, thậm chí Quy Nguyên mọi người đều không kịp thấy rõ đây là vật gì, kia sắc nhọn đến cực điểm nhỏ dài hàn quang liền ổn chuẩn tàn nhẫn mà chui vào quan lan ngực. Nay một cái chớp mắt biến cố quá nhanh, Quy Nguyên đệ tử sôi nổi thất sắc. Mà quan lan thậm chí liền huyết đều không kịp chạy xuống, này căn mũi tên hiệp băng bọc tuyết, đem hắn bị hoàn toàn xuyên thủng ngực đóng băng trụ, không có làm hắn huyết lây dính nơi này nửa phần. Sương trắng rốt cuộc tan đi, quý nguyên mọi người hoảng sợ nhìn về phía trước, sương mù tiêu tan sau, bọn họ cho rằng đường bằng phẳng kia đầu, không đếm được thân ảnh tự bóng ma góc trung hiện lên. Bọn họ mặt bộ khỏe mắt sinh các màu vẻ, lại là từ trước đến nay cùng Thương Châu người không hợp hải tộc. Mà Nguyên bản hẳn là rắn mất đầu Thương Châu vệ ra sớm đã tập kết Thương Châu Sở hữu gia tộc, đem Thăng Châu đến Thương Châu biên cảnh kín kẽ mà vây quanh, kia cổ kinh thiên khí thế đấu đá mà xuống, lệnh quý nguyên mọi người nhất thời thất ngữ. Liên vào giờ phút này, Mặt đất dị động đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa quy nguyên mọi người nghĩ lầm đây là thường châu ám tay, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Phía trước trống trải đại đạo, một người chậm rãi mà đến. Nói là chậm rãi, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Hắn nửa người dưới là thô tráng đuôi cá, màu xanh băng vậy ở ánh nắng dưới càng thêm lóe mắt, đuôi cá hơi hơi treo không, ngự không mà đến, không, có lây dính nửa điểm bối bặm. Người nọ cầm một trương thật lớn cốt cung, trung gian nô lên sâm bạch sắc bén gai xương, trong tay mũi tên giống như băng cứng vô tình mà nhắm ngay quy nguyên mọi người vượt biên giả chết vệ tuyết mãn lạnh lùng mở miệng quy nguyên đệ tử đều không phải là tất cả trở thành thần hàng con dối. trong đó một nửa quy nguyên đệ tử đã có chạy tán loạn chi tâm mà một nửa thần hàng con rối còn lại là tự hỏi tìm kiếm cứu viện chưa ổn định thế cục mất người tâm phúc quy nguyên hiện giờ đại sư huynh chậm rãi giơ tay thở dốc nói hảo hảo chúng ta không vượt biên chúng ta lời còn chưa dứt phía sau mấy đạo hàng quang đồng thời hiện lên tương đồng mũi tên phá không mà đến không lưu tình chút nào mà xỏ xuyên qua quy nguyên một chúng đệ tử giữa mày vệ gia chiến trận đồng thời bước ra khỏi hàng cao giọng gào giống nhằm phía biên cảnh tuyến quy nguyên mọi người đồng thời biến sắc bọn họ căn bản là không muốn cho bọn họ trốn vệ tuyết mãn trầm mặc mà nhìn chăm chú vào phía trước chiến cuộc phía sau từ vệ ra hộ vệ trong quân một nữ tính giao nhân chậm rãi ngự không mà đến ngừng ở vệ tuyết mãn bên người bọn họ khuôn mặt cực kỳ tương tự chỉ là này nữ tính giao nhân lược hiện thành thúc chút dung nhan cũng càng thêm yêu dị không giống vệ tuyết mãn như vậy thanh lãnh xuất trần tuyết mãn đối phương nói chúng ta giao nhân tộc từ trước đến nay là có ân tất báo vị tia đại nhân đã cứu ta chúng ta báo đáp nàng ân tỉnh, liền nên đem hết toàn lực các ngươi nói đúng sao nàng là đối mặt vệ tuyết mãn nhưng thực tế thượng lại là đối với phía sau một chúng vệ gia người đang nói chuyện vệ gia người nào dám phản bác sôi nổi túi đầu hẳn là vệ tuyết mãn khẽ cười một tiếng gật đầu nói ngài nói rất đúng Mẫu thân, Thương Châu xác thật là yếu nhất. Vệ Tuyết mãn nghĩ thầm, nhưng hắn đã hướng Minh Trúc tiền bối hứa hẹn, tuyệt không làm thần hàng con rối bước vào Thương Châu nửa bước. Kia hắn liền nhất định sẽ làm được. Phần 194, chương 194 sông dài quang ảnh. nhập Bình sinh cũng không biết được chính mình vừa rồi này va chạm tại ngoại giới tạo thành ảnh hưởng đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nhưng trong lòng nhiều ít có chút suy đoán. Bất luận cái gì quy tắc nhỏ bé dao động đều sẽ dễ dàng lần đến khắp thiên hạ. Hơi có vô ý đó là hàng ngàn hàng vạn tánh mạng sẽ bị vạ lây, nhậm bình sinh chỉ có thể thận chi lại thận. nay đây, một trận chiến này nàng càng thêm bị động. Nàng thu liễm, chân tiên cảm nhận được, vì thế chân tiên cười một cái, tựa chế nhạo tựa trào, tập nghiệm quá nhiều người, là càng không được chư thiên thần minh chung một vị. Hắn vẫn luôn chưa từng có động tác bên trái tay háo nhẹ chấn, từ cổ tay háo trung rót ra soàn soạt tiếng gió. Nhậm bình sinh nhận thấy được một tia xưa nay chưa từng có nguy hiểm, còn không kịp phản ứng liền nhìn đến chân tiên tả cổ tay háo có vô số đạo Pháp chút xuống mà xuống. Đạo tu cùng Phật tu chính là tiên đạo tám môn bên trong nhất giản dị tự nhiên hai môn, toàn nhân bọn họ sở tu chính là thuần túy nhất quy tắc Pháp môn, lấy đạo nghĩa Phật Pháp khuy thiên địa vạn vật vận hành chi lý. Không giống Pháp tu như vậy có sáng loa Pháp quyết cùng Pháp thuật, cũng không giống võ tu như vậy dùng võ chứng đạo. Đạo nghĩa cùng Phật lý là vô hình chi lực, vốn nên là nhìn không thấy sở không được. Mà giờ phút này, Nhậm Bình sinh cảm giác được vô số đạo pháp lập tức hướng nàng chính diện quan tới, nàng phảng phất nhìn đến vạn vật từ sinh đến chết tuần hoàn, nhìn một đám non nớt sinh mệnh từ hơi mông sơ khai là lúc đến cuối cùng mất đi toàn bộ quá trình, cuối cùng vạn vật đều chỉ còn lại có ngã xuống. Cho dù là nàng ở làm ra trảm tiên phủ là lúc, ở trảm tiên phủ trung thân thủ tuyên khắc hạ kia đại biểu cho thiên địa vận chuyển quy tắc khắc văn là lúc, cũng chưa từng tìm hiểu quá nhiều như vậy đạo pháp. Nhậm Bình sinh có một cái chớp mắt thất thần Nàng bừng tỉnh gian thấy này vô hình vô sắc đạo pháp ở nàng trước mặt bị hóa giải thành một đám đơn giản đến cực điểm rồi lại phức tạp mê loạn đường cong. Này đó nguyên thủy đường cong cấu thành một phương thế giới vận hành quy tắc luân lý dựng nổi lên sinh mệnh cơ sở. Nhưng ở nàng còn không kịp nhiều nhìn lên, trước mắt sinh lại chợt chuyển hướng mất đi. Nàng trơ mắt mà nhìn hết thể sụp đổ hủy diệt, hóa thành một mịn, trở thành hoàn toàn hư vô. Hoảng sợ bên trong, nàng tựa hồ bắt được cái gì linh quang, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng cho dù là trong ngay mắt. Cũng đủ bậc lửa nhậm bình sinh trong lòng lửa rừng. Cảnh giới càng cao, lại tưởng tiến thêm một bước khó khăn càng lớn. Tới rồi nàng cái này cảnh giới, còn muốn mưu cầu cảnh giới tăng lên, khó như lên trời. Mà lần này, đã là khi du ngàn năm một lần linh quang, bắt được, nàng liền có lại tăng lên một bước cơ hội. Nhậm bình sinh không có buông tha, nàng một bước không ngừng, trở tay ném một lá bừa. Ngàn năm trước, phong lâm núi lửa này bốn đạo phù cơ hồ đã thành minh trúc đại danh tử cũng là thế nhân sở nói rõ đuốc tầm thường yêu nhất dùng bốn đạo đùa chú đủ dô sơn thế tại đây trong hư không chậm rãi đời ra mang đến dày nặng uy ác rồi lại cũng đủ ôn hòa hiền hậu mà bảo hộ phía sau hết thảy bất động sơn nàng ở mới vào này ngàn năm sau giờ quốc tế lần đầu tiên ở đấu pháp trong sân dùng này trương phù bảo vệ vệ tuyết mãn cùng phó ly kha bắt lấy võ thi thắng lợi từ nay về sau lại mấy lần dùng này trương phù bảo vệ chính mình bạn bè mà hiện tại ở người ngoài chưa từng biết được thời điểm này trương phủ đồng dạng bảo vệ ở bọn họ trước người chặn chân tiên thế tới rào rạt đạo pháp thế công Thủy mặc dậy núi vắt ngang ở âm dương cá chi gian giống như kiên cố nhất cái chắn. đạo pháp dư ba bị ôn hoán sơn thế đánh lui cũng không biết chân tiên dùng loại nào thủ pháp kia ba nghìn đạo pháp tán loạn sau thế nhưng phân tán hướng về bốn phương tám hướng đánh tới nhậm bình sinh ánh mắt hơi trầm xuống đầu ngón tay điểm thềm ngăn nước mặc bất động sơn tình cảnh này đã không chấp nhận được nàng lại do dự đầu bút lông nhẹ chấn sơn xuyên vạn dặm một bộ mỹ lệ tranh cảnh tại đây trong hư không triển khai tựa hư tựa thật lồng lộng huy hoàng chính bao trùm ở trong hư không vô số tinh quỹ tuyến phía trên đem chân tiên đạo pháp không nhẹ không nặng mà hấp thu đi vào lại vô tiếng vang thấy như vậy một màn nhậm bình sinh rốt cuộc nghĩ thông suốt mới vừa rồi qua thiếu, cũng suy nghĩ cẩn thận nàng cho tới nay khiếm khuyết đến tột cùng là cái gì nàng tạo trảm tiên phủ xương thiên hiểu dùng nàng đạo ấn tích quỷ vực đây đều là tạo vật khả năng tức mà sống một người sinh mà vạn vật sinh Vạn vật sinh, thắc sinh sinh không thôi. Nhưng nàng xem nhẹ, một cái hoàn chỉnh thế giới, yêu cầu chính là sống hay chết cân bằng, muốn chính là sáng tạo cùng hủy diệt tương đối ổn định. Mà này phương trong hư không, cất chứa đất hoang mọi người một tiếng, bao hàm vô số sinh mệnh cùng tử vong, ở vạn vật quy tắc bên trong, bọn họ hiện giờ nơi trung tâm, quan trọng nhất quy tắc, không gì hơn sống hay chết. Đất hoang thiên đạo hàng năm thiếu vị, này đây tử khí mọc lan tràn, mà sinh lợi tiệm diệt. Nàng biết chính mình muốn như thế nào bổ toàn thiên đạo. Nhậm Bình Sinh thật sâu hút khí, sơn hà đồ trải ra khai, tựa thật tựa hư cảnh tượng ở trên hư không bên trong không ngừng biến hóa, mà chân tiên thân ảnh cất chứa ở giữa, ở thật giả chi gian bay nhanh di động, không ngừng né tránh. Đột nhiên, chân tiên rũ mắt, phát hiện tinh quỹ tuyến như là sinh ra ý thức giống nhau, gắt gao quấn quanh ở hắn hai chân. Nay định là giả, chân tiên phất tay háo chặt đứt cuốn quanh hắn tinh quỹ tuyến, ai ngờ thế nhưng không có nửa điểm tác dụng. Liên ở hắn ý thức được không đối là lúc, nhậm bình sinh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến ẩn ẩn mang theo ý cười. Người đem trái tim lưu lại nơi này, lạng yên không một tiếng động mà đem đất hoang người chóc thần hồn, lưu lại thể xác, chuyển hóa trở thành thần hàng con rối, lại trộm đem tiên hoạch loại nhập mọi người huyết nhục bên trong, vì không ngừng là thông qua tiên hoạch khống chế bọn họ. Nhậm Bình sinh lạnh lùng nói, người muốn chóc đất hoang mọi người trên người thuộc về này giới ơn ký. Quả thật, đây là hạng nhất lại khổng lồ bất qua sự nghiệp. Nhưng cho dù khổng lồ, cũng không thắng nổi chân tiên ngày qua ngày quyết tâm. Nếu việc này thật sự không người phát hiện, bao nhiêu năm sau, đất hoang có lẽ thật sự sẽ trở thành một cái vỏ rỗng. Đến lúc đó, trụ chơi sụp đổ, biên giới vẫn diệt, mất đi bảo hộ đất hoang chính thức cùng chân linh giới hòa hợp nhất thể, trở thành chân linh giới một bộ phận. Khi đó mới xem như đạt thành chân tiên cuối cùng mục tiêu. Di hoa tiếp một cũng hảo, dấu trời qua biển cũng thế, tóm lại là làm ra một cái thế giới. Nhâm Bình Sinh nói, cười nhẹ vài tiếng, lắc đầu nói ngươi cũng quá coi thường một đám con kiến bảo vệ chính mình ra viên quyết tâm. Nói xong, Sơn Hà Đổ đống nhiên buộc chặt, không khí hỗn độn mà cắt mà đến, đau đau trí mạng. chân Tiên bước đi không thấy bất luận cái gì kinh hoàng tay háo lần thứ hai phồng lên lên, trở tay ném đầy trời băng tuyết, lại thừa cơ dựng lên, nhất cử bay vọt nói hư không khung đỉnh phía trên, chỉ tay túm chặt tối cao chỗ kia nói trải rộng bóng ma hoàn mang, đột nhiên túm một chút. Hắn là đối này đó quy tắc chi lực bất lực, nhưng quy tắc đối với đất hoang lại có cực cường tác dụng nhìn đến nhậm bình sinh thay đổi sắc mặt chân tiên vừa lòng cười nói minh chúc ta xem lần này ngươi muốn như thế nào cứu ngươi tưởng cứu thế giới kia đâu nhậm bình sinh thần sắc hoàn toàn chầm xuống dưới mà liền vào giờ phút này đất hoang bên trong với ban ngày là lúc đột nhiên thiên địa toàn ám giống như là cực ám ngày lần thứ hai đã đến giống nhau vô số người cử đầu cao vọng phát ra tuyệt vọng kêu gọi nhưng lần này đất hoang sớm có dự bị quảng tức kinh ngạc nhìn về phía không trung bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc mình trở lại hoàng thành bên trong hướng về vị kia đã dần dần hiển lộ ra mệt mỏi nhân hoàng trịnh trọng nói bậy hạ bật lửa phong hỏa đài đi nhân hoàng nặng nề nhìn hắn một cái ở trường cắt nâng hạ đứng dậy nắm mười mấy người đều khó nâng đống trường thương từng bước một bước lên phong hỏa đài thuộc về nhân gian gió lửa từ hoàng thành chậm rãi lần đến toàn bộ hoàng triều vớt phẳng mọi người trong lòng khẩn trương cùng u sầu thức mau các nơi trắng đêm không thôi ánh lửa đồng thời sáng lên chiếu khắp thiên hạ đen tối bất đồng với lần đó cực ám ngày khi tuyệt vọng cùng thất thố, lần này rõ ràng đã ở thời gian chiến tranh nhưng mọi người trong lòng tựa hồ càng thêm hết lòng tin theo tiên vong chung, khắp nơi có thể thấy được mọi việc như thế thanh âm đại gia không cần kinh hoảng, trước mắt chiến sự nôn nóng ta đoán trước chưa đạt nhất mấu chốt thời điểm tương lai mấy ngày hứa sẽ mấy lần sinh biến đều là bình thường chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyệt minh quân minh trúc tiền bối lấy lao tới mộng vi sơn lệnh đất hoang thiên đạo chính vị Ở giữa có lẽ gây khó dễ thật mạnh, cũng sẽ phát sinh các loại biến cố, thỉnh đại gia chớ có kinh hoàng, tin tưởng Minh Trúc tiền bối. Không có tham chiến người, vì Minh Trúc tiền bối cầu phúc đi. Chính là, chỉ cần chúng ta tâm đủ thành, trời cao sẽ nghe được. Thực mau, không biết đến tột cùng là trời cao nghe được bọn họ thanh âm, vẫn là Minh Trúc nghe được bọn họ thanh âm, thiên hạ đen tối bị đảo qua mà tịnh, quay về ban ngày chi ấm. Tất cả mọi người có loại rơi lệ xúc động, còn không chờ đến bọn họ tùng một hơi có không ít người thế nhưng nhìn đến chính mình bên người nguyên bản hảo hảo người đột nhiên liền ngã xuống không có bất luận cái gì dấu hiệu thân thể hoàn hảo sắc mặt hôn luận lại đột nhiên sinh lợi toàn vô cái này mọi người trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên quảng tức ở minh tâm thư viện học sinh bên trong cũng phát hiện như thế tình huống hắn mày nhíu chặt chính tự hỏi như thế nào ứng đối là lúc bọn họ sở thủ vệ trận tuyến thượng chuyển đến chém giết tiếng động quảng tức trong lòng dùng mình là thần hàng con dối tới hắn giơ tay Ý bảo học sinh giảng này, đó đột nhiên mất đi sinh lợi mọi người nâng trở về phòng xá trung an trí, Chí, chính mình đang muốn tiến lên đối phó với địch. Đã có thể vào giờ phút này, phía trước đất trống bên trong ảnh ảnh lay động xuất hiện một đám quỷ mị thân ảnh. Nay đàn giống nhau quỷ mị người xuất hiện không có bất luận cái gì dấu hiệu, trên người lôi cuốn âm lãnh quỷ khí, hiển nhiên không phải nhân loại, mà là nhân gian cơ hồ không thấy được quỷ tu. Mà này đàn quỷ tu tựa hồ đồng dạng mê mang, xuất hiện tại nơi đây lúc sau, sôi nổi khắp đem chính mình đuổi. Lại trên mặt đất tại chỗ băng rồi vài cái, hô nhỏ nói, sống. Có thật thể. Chúng ta có thân thể. Cái gì ngoạn ý, ta sao mới đương quỷ mấy tháng thời gian, lại sống. Một đám quỷ tu bên trong, một tay đầu chọc Phật tu ánh mắt hơi có chút mê mang, nhưng ngẩng đầu nháy mắt, lập tức nhìn thấy tới rồi phía trước đánh út lại thần hàng con non dối. Chư vị. Trúc sơ ôn thanh nói, so với sinh tử thân thể, trước mắt vẫn là đối phó với địch càng quan trọng. Quỷ vực bên trong sơ đến quỷ vực bất quá mấy tháng thượng cổ thời đại mọi người đột nhiên biến mất khó tìm tung tích lại lấy như vậy quỷ dị phương thức có được thật thể một lần nữa về tới nhân gian bọn họ không kịp tế cứu này phiên biến cố ánh mắt đầu tiên liền thấy một đầu đụng phải tới thần hàng con dối nhóm thu mới hận cũ đang chéo thật vất vả có được thật thể mọi người nhóm xoa tay hầm hè nổi giận gầm lên một tiếng nhào lên tiến đến kia tư thế vai hùng so cấm vệ quân trung dũng mãnh nhất chiến sĩ còn muốn không sợ quảng thức này đó quỷ vực tới bằng hữu Hảo sinh nhiệt tình, mà trong hư không, Nhậm Bình sinh cùng chân tiên đã ở mê loạn tinh quý bên trong trao đổi mấy ngàn chiêu, hai người tốc độ cực nhanh, đạo pháp sâu, nhân thực lực lực lượng ngang nhau mà lệnh tinh thần căng chặt tới rồi cực điểm, hơi có lơi lỏng liền sẽ bị đối phương bắt được lỗ hổng. Sơn Hà đồ trung hư cảnh hóa thật, thật cảnh đột nhiên rung động, hướng về chân tiên kiềm chế mà đi. Chân tiên hai tay háo rốt hăng say phong, tựa hồ có nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật muốn từ trong tay háo chạy như bay mà ra. Hư không vô thời gian, hai người không biết giao thủ bao lâu thời gian, từng người đều đã áp chủ bài ra hết, lại vẫn căng chặt một cây huyền không có lơi lỏng. Cuối cùng, tay áo cản khôn thắng không nổi sơn hà đồ to lớn, hơi kém hơn một chút. Chân tiên sắc mặt một bạch, hiển nhiên là thần hồn bị bị thương nặng. Hắn không có để ý, chỉ là nhợt nhạt cười, thân ảnh đột nhiên trầm đi xuống, trầm tới rồi âm dương cá nhất trung tâm, hai tay xuyên qua sơn hà đồ hư ảnh. Vững vàng mà nắm lấy lúc trước trước sau bị Nhậm Bình Sinh dùng Sơn Hà đồ chặt chẽ bảo vệ lại tới cái kia Trường Tuyến. Nay có sắc vô hình Trường Tuyến rất là đặc thù, bất đồng với phần ngoài hoàn mang, Trường Tuyến thẳng tắp hướng ra phía ngoài kéo dài, tựa hồ không có bất luận cái gì ngoại lực có thể ngăn cản, ngang qua tinh quỹ tuyến đoàn. Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, dừng tay. Chân Tiên cười nhẹ một tiếng, làm ta nhìn xem, ngươi như vậy hao tổn tâm cơ che chở, đến tột cùng là cái dạng gì quy tắc. Nói xong, Hắn đột nhiên tún động trường tuyến, cảm nhận được một trận kỳ dị xúc cảm. Hắn cảm giác được chính mình đôi tay tựa như tẩm nhập lạnh băng con sông bên trong, lại phảng phất có vô số hình ảnh ở trước mặt hắn tái hiện mà lại biến mất. Mà giờ phút này, đất hoang chân chính ý nghĩa thượng nên đón một hồi biến đổi lớn. Sở hữu chiến sự vào giờ phút này đều phảng phất đọc lại, một cái chớp mắt chi gian, thiên địa vạn vật đều đã trải qua thương hải tăng điển biến thiên. Nay cực dài rồi lại ngắn ngủi trong nháy mắt sau khi đi qua. Vô số người ngốc lăng mà ngẩng đầu nhìn lên, ý thức được khác thường. Thiên Nam học phủ, nghiên thanh nhìn nơi xa liệt thiên sơn, thần xác chợt biến đổi. Thời gian, sao lại thế này? Hắn cảm giác được liệt thiên sơn thượng bị phong ấn ngàn năm thượng cổ thời đại thế giới, đang ở cùng cái này ngàn năm sau thế giới chậm dại xác nhập lên. Nghiên thanh trong lòng xuất hiện ra một cổ khôn kể nôn nóng. Hắn hy vọng là sáp nhập, mà không phải. Thời gian lùi lại. Trong hư không, Nhậm Bình sinh hai mắt đỏ đậm. Hướng tới chân tiên phi pháp mà đến, hai cái đại năng giống như kẻ điên giống nhau xé triền ở bên nhau, rốt cuộc cùng ngã xuống đến kia nói giống nhau hư tuyến sông dài bên trong. mươi 195 thiên đạo quý vị, ngàn năm thời gian, cũng đủ biển cả biến rộn râu. Trong thiên địa truyền đến thật lớn nổ vang, đủ để đem hết thể chiến sự đều nhiễu loạn. Tất cả mọi người dừng lại tay, trinh lăng mà nhìn phương xa trống rỗng xuất hiện một tòa sân mạch, đất hoang nhất trung tâm định châu Hoàng Triều cùng người còn tại nhưng ban đầu định châu trung bộ vốn nên là mở mang bình nguyên giờ phút này cũng thành liên miên phập phòng đồi núi địa mạo nhất lệnh người chấn động chính là nguyên bản đất hoang tiêu chí địa mạo kia vắt ngang với đất hoang trung tâm phân cách đồ vật mênh mông quần cuộn chảy về hướng đông khói sóng giang khoảnh khắc chi gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay cả lòng sông cũng không từng lưu lại phảng phất có nào đó kỳ lực ở ngay lập tức chi gian điền bình toàn bộ giang đất hoang bên trong cho dù là thần hàng con rối cũng đều đắm chìm ở không kể tĩnh mịch bên trong không hiểu bất thình lình biến hóa. Mà xuống một khắc, càng thêm kinh người một màn xuất hiện. Các nơi đều ở cùng thời gian xuất hiện vô số xa lạ thân ảnh, những người này xuất hiện không hề dấu hiệu, ban đầu chỉ là một cái nhạt nhẽo bóng dáng, mà này bóng dáng thực mau liền hóa thành thân thể, trở thành một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh. Bọn họ tựa hồ cũng đối chính mình xuất hiện cảm thấy lẫn lộn, tựa như vừa rồi đám kia không rõ nguyên do liền đạt được thân thể quỷ tu giống nhau, trinh lăng mà nhìn chính mình. Lại nhìn mắt cái này xa lạ mà lại quen thuộc thế giới, phát ra chấn động nghi vấn. Chúng ta không chết, vẫn là đã chết lại lần nữa sống. Trên đời này có thể có như vậy thần tích sao? Đại y sư cũng làm không đến chết mà sống lại đi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, lại có chút không biết làm sao. liền vào giờ phút này, tại đây chàng chiến sự bên trong nhất náo nhiệt tiên võng, đột nhiên lập lòe vài cái sau, đem sở hữu tiên vong tại tuyến người đều bài xích ra tiên võng, lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Thần hồn đột nhiên bị bài xích ra tiên vong mọi người không rõ nguyên lý do, thử lại tiến vào, trong tay vân văn linh phủ giống như là mất đi tác dụng giống nhau, vô luận như thế nào cũng liên hệ không thượng tiên võng nhập khẩu. Còn không có tới kịp báo lấy càng nhiều nghi hoặc, bọn họ phải biết một cái càng thêm kinh người tin tức. Hôm nay các nơi đều xuất hiện biến đổi lớn, ban đầu địa thế địa mạo phía trên trong một đêm sinh ra tân. Giống như là lại một cái khác thế giới bị trọng điệp đến nơi đây tới, thần tích, này quả thực là thần tích. Nhưng này. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Này có lẽ là hiện tại mỗi người đều muốn hỏi vấn đề. Trận này biến cố tới quá nhanh, quá đột nhiên, không có bất luận kẻ nào làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liên ở tất cả mọi người loạn thành một đoàn thời điểm, không có người chú ý tới, hư không tiêu thất khói sóng bờ sông, một cái mảnh khảnh thon dài thân ảnh chậm rãi hiện lên. Nàng nhìn cùng những cái đó đột nhiên xuất hiện mọi người không có gì bất đồng, tương so dưới lại có vẻ muốn chấn định nhiều. Nàng lông mi run rẩy hạ nhìn chăm chú này phía trước một lát sau hiểu rõ cười thì ra là thế nàng bất đắc dĩ nói tương lai ta thật đúng là sẽ ra nan đề nói xong nàng thực mau liền biến mất không thấy cùng thời khắc đó cơ hồ sở hữu đột nhiên xuất hiện ở thế giới này tân sinh giả đều ở cảng khái Này vẫn là chúng ta biết đến đất hoang sao linh khí vì sao sẽ như thế đầy đủ nếu là chúng ta khi đó có như vậy điều kiện nói không chừng đã sớm đem những cái đó đáng chết thần hàng con dối nhóm đánh ra Như thế biến đổi lớn dưới, thiên diễn mọi người cùng trước mặt thần hàng con rối nhóm hình thành quỷ dị rằng co cục diện, ai cũng không có động thủ trước, mà là đồng thời cảnh giác mà nhìn này đàn không biết từ đâu mà đến người xa lạ. Vân Vi ánh mắt khẽ nhúc đích, hiển nhiên là nghe được đối phương nhẹ giọng đối thoại, trong lòng có cái vớ vẩn suy đoán. Nàng thanh âm đề cao chút, cất cao giọng nói, xin hỏi chư vị từ chỗ nào mà đến? Đám kia người đồng dạng thần sắc cảnh giác mà quét mắt Vân Vi, không đáp hỏi ngược lại, các ngươi lại là từ chỗ nào mà đến? Vân Vi cười một cái, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nếu vạn bối không có đoán sai, chư vị hẳn là từ vẫn thế chi kiếp trước đại chiến khi đến chỗ này, đúng không? Nàng ánh mắt khẩn nhiếp trụ đối phương biểu tình, nhạy bén bắt giữ tới rồi trong đó có mấy người ở nghe được nàng theo như lời khi rất nhỏ thần sắc biến hóa, vì thế càng thêm chắc chắn, nếu như thế, kia chúng ta đó là đồng đạo người trong. Vân Vi dăm ba câu giải thích rõ ràng trước mắt tình huống, chư vị có điều không biết, hiện tại không biết ra loại nào vấn đề. Đem hai cái bất đồng thời gian điểm thế giới xác nhập tới rồi cùng nhau, các ngươi hiện tại nơi, là ngàn năm sau đất hoang. Đám kia người nghe thế kỷ quỷ giải thích, đảo cũng không có nghi ngờ, mà là đem ánh mắt chậm rãi rời về phía một khác đầu đang ở cùng thiên diễn mọi người rằng có thần hàng con dối trên người. Hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, ngàn năm sau làm theo đụng phải thần hàng con rối xâm nhập, chính là này đàn đổ vợ. Tiết nghĩa sắc mặt tối sầm. Vân vi chính sắc gật đầu, mà đối phương phản ứng có thể nói nhanh chóng, nói, hành chúng ta không có vấn đề ngàn năm trước ngàn năm sau giống nhau là đánh lần này có lẽ còn thống khoái chút mọi người lãng cởi chạy như bay đến thiên diễn mọi người bên người khí thế càng thịnh bước hướng thần hàng con dối mà giờ phút này bị chịu chú ý mộng vi sơn có cái thân ảnh chậm rãi bước lên đỉnh núi hắn một tịch đơn giản huyền sắc áo dài thần xác nhạt ngẽo dáng người cao dài mảnh khảnh mặc phát cao cao thúc khởi có chút đã từng thiếu niên khi bộ dáng nhưng trung quy không hề là ngay lúc đó tâm tính Đúng là mất tích hồi lâu ân dạ bạch. Chính như nhậm bình sinh theo như lời, hắn huyết mạch thiên phú quyết định, chỉ cần hắn muốn tránh, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể tìm được hắn, vô luận là nàng vẫn là chân tiên. Ở quỷ vực là lúc, nhậm bình sinh cùng nghiên thanh cùng xương thiên hiểu liêu quá không ít lần, nhưng không ai có thể nói rõ ân dạ bạch vì sao phải cướp đi chân tiên trái tim một mình rời đi. kia hiện tại, đồng dạng không ai có thể nói rõ, hắn vì sao phải tại đây loạn cục bên trong, một mình bước lên Ngộng vi sơn Ngàn năm trước mộng vi sơn còn không giống như bây giờ cao ngất trong mây, có trụ trời chi sưng. Khi đó Ngộng vi sơn, sơn không cao, thần thụ cũng không danh, chỉ là tầm thường một ngọn núi mà thôi. Ân dạ bạch trầm mặc mà lên núi, nghĩ đây là nàng đi qua lộ, nghĩ nàng hiện giờ đang ở trong hư không bắt mệnh, liền cũng cảm thấy con đường này đi được không như vậy khó khăn. Nghiên thanh còn ở, sương thỉ cũng còn ở, bọn họ hẳn là có thể bồi ngươi tiếp tục đi xuống đi, thật tốt, có người tiếp tục bồi ngươi. Ân dạ bạch ngừng ở thần thụ kính trần phía trước, không lại có động tác, phảng phất biết bên trong có ai giống nhau, cũng không màng đối phương có nghe hay không được đến chính mình lời nói, chỉ nghĩ đêm này nghìn năm qua cũng chưa có thể nói rõ tâm tình nói rõ. Lẻ loi một mình ở vô biên trong bóng đêm đi trước, quá khó khăn, ta đi mau không nổi nữa, còn hảo, ngươi không cần đi lên con đường này. Như vậy, ta là có thể yên tâm, đi chuộc ta tội. Ân dạ bạch nhẹ giọng nói, nói xong lời cuối cùng tội tự khi thanh âm nhẹ đến phảng phất bị gió thổi qua liền tán ngươi như vậy thông minh nhất định biết mặt sau phải làm chút cái gì hắn nói ý đồ khơi mào khoe miệng nhưng không tính quá thành công cuối cùng hít sâu một chút chắp tay trước ngực biến ảo trừ bỏ một cái pháp quyết thủ thế hồn hậu linh lực trộn lẫn yêu lực ở hắn quanh thân đang khởi ân dạ bạch trái tim tựa như sống dậy trong lúc nhất thời vô số loại cảm xúc đang chéo ở bị chân tiên khống chế thời điểm đã từng bị áp lực đến đáy lòng chân thật cảm xúc rốt cuộc hiện lên đi lên Vận mệnh xác thật có chút tàn nhẫn, cũng không từng đối xử tử tế với hắn. Hắn đợi một ngàn năm, bị hoài nghi cùng thống khổ dày vò một ngàn năm, cuối cùng đem chính mình mài rũa thành xa lạ bộ dáng, nhất vào cái này quen thuộc thể xác bên trong, nghe theo thủ địch không chế, làm vô số chính mình không muốn làm sự tình, chờ chính là một ngày này. Rõ ràng hết thảy đều phải vào giờ phút này chấm dứt, nhưng hắn cố tình liên tiếp. Hắn muốn một lần nữa đi gặp đến nàng, xác nhận nàng rõ ràng còn sống ở trên đời này, không có bị hắn hại chết nhưng tới rồi lúc này tựa hồ cũng không cần không đi gặp một mặt sao sau lưng truyền đến thanh âm ngươi chỉ cần đi vào đi liền có thể ân dạ bạch nào đó hiện lên một tia kinh ngạc chậm rãi quay đầu thấy được một cái vô luận như thế nào đều không thể sẽ xuất hiện ở chỗ này người trước mặt hắn người một bộ tuyết thanh sắc áo dài cổ tay áo cùng và táo chỗ có không tính thấy được nét mực họa mấy đoá hương tuyết lan nàng sinh xong lạnh thấu xương mắt phượng nhưng luôn là mỉm cười mà xua tan cử cự người với ngàn dặm khoảng cách cảm mà cặp kia thâm thúy trong mắt có phảng phất có thể hiểu thấu đáo thiên địa vạn vật chắc chắn cùng ngạo khí đây là cái liếc mắt một cái liền biết nàng cường đại rồi lại làm người có vô hạn cảm giác cá an toàn người đây cũng là ân dạ bạch vô cùng quen thuộc người mà nàng sớm đã chết ở ngàn năm trước hóa thân sông dài không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì sinh đường lui ân dạ bạch nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau nghẹn ngào nói tố quang trần ngươi không chết tố quang trần hướng hắn hơi hơi cong lên đôi mắt nói Thời gian này điểm ta đã chết, nhưng tựa hồ ra chút biến cố, ngàn năm trước thế giới ở cùng nơi này trùng hợp. Ân Dạ Bạch trầm mặc nhìn nàng, nói giọng khang khàn, ngươi tính toán không bỏ sót, liền không có tính đến quá sẽ có tình huống như vậy. Tố Quang Trần chậm rãi tiến lên, đứng ở Ân Dạ Bạch trước người, ôn thanh nói, đi thông tương lai con đường có ngàn vạn loại, mà ở cái kia sông dài bên trong, có vô số thật nhỏ biến hóa đều sẽ trong tương lai khiến cho sóng gió động trời, ta có thể bắt lấy kia một đường mịt mờ hy vọng đã là cực hạn. Ta là có thể suy đoán mệnh lý, nhưng ta không phải thần, tính không đến như thế tinh tế." Nàng tạm dừng hạ, lại hỏi: "Thật không đi gặp nàng sao? Nếu cuối cùng một mặt đều không thấy được, sẽ trở thành nàng trung thân tiếc uối." Ân Dạ Bạch lại trầm rãi cười, hắn hàng năm tái nhật quả trầm trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia không kềm chế được kiệt ngạo cười, hoàng hốt gian thật sự có thiếu niên khi bóng dáng. Nếu thấy, nàng chỉ biết ngăn cản ta, tựa như ta năm đó ngăn cản nàng phạm hiểm như vậy. Không thấy. Ân Dạ Bạch nhướng mày, Cười nhẹ nói, làm nàng sau này quãng đời còn lại, cả đời đều nhớ thương ta. "Hào đi, nghe ngươi." Tố Quang Trần bất đắc dĩ nói. Ân Dạ Bạch cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề, "Ngươi không đi gặp nàng một mặt?" Tố Quang Trần ý vị thâm trường mà nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. "Ta và ngươi không giống nhau." Tố Quang Trần nói, "Ta vẫn luôn đều nhìn nàng, nhìn nàng đi đến hiện tại, lấy mặt khác một loại phương thức." "Nàng mấy năm nay, quá đến được không?" Ân Dạ Bạch liền hỏi. "Còn tính không tồi đi." Ngàn năm thời gian với nàng mà nói chẳng qua là trường mộng ngàn tái, một sớm mộng tỉnh mà thôi, không có thực tế trải qua quá. Ân dạ bạch nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hai người ôn thanh trò chuyện, thực tế cũng chưa nói nhiều ít, thực mau liền đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sắc trời càng thêm ám trầm, không trung bên trong phảng phất nước lũ kích động, tượng trưng cho trong hư không kia chàng tranh đấu đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Là lúc, ân dạ bạch lẩm bẩm nói, đã đến giờ. Hắn quay đầu, cười nhẹ giọng nói ngươi nói chính mình không có tính đến này một bước ta cảm thấy bằng không nếu là không có ngươi trợn một mình ta chỉ sợ khó có thể hoàn thành sở hữu kế hoạch dạ bạch Thú quang trần đột nhiên gọi lại hắn nghiêm túc hỏi ngươi hối hận sao ân dạ bạch nhìn nàng tiếng tim đập càng lúc càng trọng trọng đến đã truyền đến một tia đau đớn phảng phất muốn đem hắn xé rách hắn đồng dạng nghiêm túc trả lời ngươi nếu là hỏi năm đó nhân bản thân chi tư mà gieo hàn nha lệnh nàng độ kiếp phi thăng gia sai lầm suýt nữa thân tử đạo tiêu việc ta hối hận, thực hối hận, này một ngàn năm tới, hối hận cùng thống khổ mỗi thời mỗi khắc đều tra tấn ta. Ta không có lúc nào là không ở hỏi chính mình, ta có thể tin tưởng ngươi sao. Ngươi nói nàng còn sống, nàng còn chưa chết là thật vậy chăng? Ta thật sự không có hại chết nàng sao? Mấy vấn đề này cùng với ta đến nay, thẳng đến ở ngàn năm sau một lần nữa nghe nói nàng tin tức, như vậy cha tấn mới rốt cuộc tiêu giảm. Nhưng ngươi nếu là hỏi ta hay không hối hận đáp ứng ngươi kế hoạch, ta không hối hận ân dạ bạch khó được thu lại ngày thường nhạt nhẽo hờ hững biểu tình lộ ra thoải mái biểu tình nay hết thảy tổng phải có cái chấm dứt chỉ có cắt đứt ngọn nguồn tố quang trần thật sâu nhìn nàng ân dạ bạch là bọn họ bên trong nhỏ nhất trước nay đều bị bọn họ bốn người trở thành đệ đệ giống nhau chiếu cố mà hiện giờ ngàn năm đấu chuyển năm đó thiếu niên lớn lên thành hiện giờ tái nhợt hờ hững bộ dáng. đây là ta một tay tạo thành tố quang trần như thế nghĩ nói ta cũng thống khổ ân dạ bạch nhìn nàng khó hiểu Thống khổ với năm đó biết rõ ngươi muốn làm gì, lại không có ngăn cả ngươi. Ân dạ bạch lại không có nói tiếp, đôi tay ấn ở tố quang trần đầu vai, đem nàng hướng dưới chân núi nhẹ nhàng đẩy, nhẹ giọng nói. Năm đó mật ước là ngươi ta hai người định ra, hiện giờ liền từ ngươi ta tới hoàn thành đi. Hắn ở sau lưng, nhẹ giọng gọi câu, Trần tỷ. như nhau thiếu niên khi. Thời gian sông dài không có bất luận cái gì thật cảm. Nhậm bình sinh tún chân tiên một đạo ngã xuống trong đó, cảm giác chính mình ở bay nhanh trầm xuống. Rồi lại như là bị sóng biển trụ phủi Không biết muốn phiêu hướng nơi nào Nàng thân thể không chịu không chế Nhưng tư duy lại vào giờ phút này càng thêm rõ ràng Đất hoang thiên đạo đắm chìm Ở tử khí bên trong Năm này tháng nọ chưa từng trừ khử Không có bất luận cái gì sinh cơ có thể văn hồi Mà chân chính có thể bổ khuyết này Hết thể bỏ sót, chỉ có sinh Là sinh mệnh Nàng ở nhiều năm tu hành trung tự nghĩ ra sơn hà đồ Sơ soạn ra một cái tân sinh Cùng sáng tạo quy tắc Mà đứng ở tương phản kia một đầu Chân tiên sở cầm là hủy diệt cùng tiêu vong. Phương thức tốt nhất, không gì hơn đem đại biểu cho tân sinh lực lượng đầu nhập đến tàn khuyết thiên đạo bên trong, lệnh này bổ toàn, sau này mới có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Khó trách chân tiên sẽ lựa chọn lúc này tiến vào đến hư không, hắn căn bản không thèm để ý nơi này cùng đất hoang phát sinh hết thảy, hắn muốn chỉ là thắng lợi. Mà chỉ cần nàng muốn lệnh thiên đạo quý vị, hắn liền lập với bất bại chi địa. Nhập Bình Sinh đấy mắt xẹt qua một tia giấy rùa nàng lần thứ hai lâm vào bay nhanh suy tư bên trong tự hỏi còn có cái gì có thể phá vỡ này cục nàng ở thời gian sông dài chung không ngừng hạ truy quanh mình vô số hình ảnh từ hiện tại hướng về qua đi ở bay nhanh mà quay hết thể nàng nhận thức không quen biết người đều từ trước mắt chợt lóe mà qua nhậm bình sinh ý đổ giơ tay bắt lấy trong đó chợt lóe rồi biến mất tinh quý tuyến ở hoàng hốt chi gian nhậm bình sinh tựa hồ bắt được trong đó thuộc về ân dạ bạch kia nói tuyến nhưng thực mau tinh quỹ tuyến như là nói dơn giống nhau từ nàng trong tay trốn đi mà nàng chỉ trong nháy mắt này thấy được nào đó hỗn độn mảnh nhỏ nghe được một ít hỗn loạn vô trương thanh âm ngươi huyết mạch thiên phú cả đời chỉ có thể dùng một lần ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì ta không thể nhìn nàng đi hướng hủy diệt ta muốn ngăn cản nàng ngươi nửa yêu thân thể là tốt nhất vật chứa chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem hết thể chấm dứt ý thức ở dần dần đạm đi nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhập bình sinh tựa hồ nghe tới rồi tố quang trần thanh âm thanh âm này đem nàng lôi trở lại thanh tỉnh đồng thời cũng bắt được kia chợt lóe rồi biến mất cơ hội. Nhập bình sinh minh bạch giờ phút này muốn lấy như thế nào tân sinh chi lực mới có thể đủ bổ khuyết trời cao nói chỗ trống. Trái tim. Kia viên chân tiên biến tìm không được trái tim. Tự ác kiểu ý thức xuất hiện bắt đầu, này trái tim cũng đã không hề thuộc về chân tiên, mà thuộc về một cái gọi là ác kiểu, một mình ra đời với thế giới này linh hồn. Nhập bình sinh tình lình chấn mắt, đôi tay hữu lực bắt được sông dài bên trong vô số đạo hiện lên tinh quý tuyến, ra sức nhảy mà ra. Hai cái bất đồng thời gian thế giới xác nhập mang đến hỗn loạn không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu giảm. Nghiên Thanh cùng chúc sơ hội hợp, kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên có được thật thể bộ dáng, nhưng nghĩ đến hiện tại đều đã loạn đến ngàn năm trước người sôi nổi xuất hiện, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Các đại chủ thành đều loạn thành một đoàn, xương Thiên hiểu bố y yệ kinh thoa, giới tử trong túi trang nàng hòm thuốc cùng dược liệu, từ Định Châu bắc bộ một đường hướng nam, đã cứu trị không biết nhiều ít thương hoạn, đồng dạng nghe nói hiện giờ loạn cục. Nàng chậm rãi đứng dậy, mày níu chặt, ngẩn ngơ nhìn về phía Mộng Vi Sơn phương hướng. ngàn năm trước người trở về, kia vì sao không thấy Tố Quang Trần? Không biết vì sao, nàng trong lòng có chút không tốt ý niệm. liền vào giờ phút này, trong thiên địa ầm ầm tiếng sấm. ba ngày sấm sét trước nay đều là bất tường dấu hiệu, đặc biệt là ở trước mắt như vậy loạn cục bên trong. đang lúc mọi người hoảng sợ vì thế không làm Mộng Vi Sơn thượng lại sinh biến cố là lúc, sụt thấy Mộng Vi Sơn thượng Kim Quang Đại Tác này đột nhiên đến kim quang cùng với mãnh liệt màu đen sương mù cùng khắc vạn chúng thần phục linh áp ầm ầm tàn ra ngay sau đó một cái khổng lồ nguy nga thân thể xuất hiện thực mau chiếm linh toàn bộ màn trời đây là cái làm người khó có thể miêu tả thân hình hắn thân thể giống nhau ngưu ngẩng cao đầu là màu trắng đôi bộ còn lại là có thô dài đôi rắn bàn cuốn ở dưới chân núi này thân thể cao lớn cơ hồ che trời màu trắng đầu thượng đơn độc một con mắt nộ mục mà mở to tranh nhiên nhìn phía vòng trời như vậy đáng sợ sinh vật có thể ngăn em bé khóc đêm đều là nhẹ cho dù là người trưởng thành thấy như vậy một màn đều phải ác mộng vài đêm nhưng giờ phút này tất cả mọi người nhìn hắn nhìn không chớp mắt hắn tựa hồ gặp thật lớn thống khổ khổng lồ lực lượng từ thân thể hắn chung chút xuống ra tới cơ hồ đem này che trời thân hình xe rách làm hắn phát ra rung trời đau hô không biết khi nào mộng vi sơn hạ một tòa đủ để đem toàn bộ mộng vi sơn đều bao dung trong đó trận pháp sâu kín sáng lên trận pháp kéo trở thân hình hắn tiếp tục lên không trong thiên địa sở hữu lực lượng đều nghị hắn hội tụ mà đi. Nghiên thanh nhìn kia thân ảnh, cơ hồ đình chỉ hô hấp, hắn toàn thân run rẩy, không kịp tự hỏi, cuối cùng nhanh nhất tốc độ hướng ngộng Vi Sơn chạy đến. Thiên diễn trận địa bên trong, Ly Chu sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, là thang trời. Mọi người khó hiểu mà nhìn hắn, Ly Chu run giọng nói, ta ở truyền thừa trong trí nhớ nhìn đến quá, ta tổ tiên, thượng một thế hệ phượng hoàng chính là như vậy, niết bàn thiêu đốt chính mình, lấy thân là tế. Dựng một cái đi thông các thế giới khác tháng trời, chỉ có chúng ta như vậy có được thượng cổ huyết mạch đại yêu có thể làm được. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh kim quang trận lóe vẫn luôn ở không trung tác chiến huyền linh không biết khi nào xuất hiện, nhấp môi trầm mặc mà nhìn phía phía chân trời. Ly Chu hình như có sợ cảm, nhẹ giọng hỏi, ngươi, nhận thức hắn. Huyền linh trong mắt hiện lên một tia bi ai cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu. Năm đó vượng hoàng là bị lừa gạt cùng bị bắt, chuyện như vậy chẳng lẽ lại xuất hiện một lần sao Li Chu chấn động mà nhìn trước mắt một màn này, không biết vì sao, hắn cảm giác được cái này không biết lai lịch thượng cổ đại yêu, phảng phất là tự nguyện dâng ra chính mình sinh mệnh. Trong hư không, Nhập Bình sinh rốt cuộc nhảy ra thời gian sung dài, nàng tốn thời gian này vô hình tuyến, nhẹ nhàng du lên, rốt cuộc đem này lôi trở lại tại chỗ. Hai cái thế giới xác nhập loạn cục rốt cuộc biến mất. Đã từng thuộc về ngàn năm trước hết thể ở trầm rãi rút đi. Trúc sơ cùng một chúng thân hữu nhìn đã từng chính mình chiến hữu, trao đổi một cái ôm. Đạo hữu, bảo Trọng, Các ngươi sẽ thắng đi. Sẽ. Nhậm bình sinh bình tĩnh mà nhìn trước mắt cùng chính mình đồng dạng chật vật chân tiên, thấp giọng nở nụ cười. Nàng trong cơ thể thuộc về ác tiểu tàn lưu ý thức còn có một đường sinh cơ, cái này lấy cơ hồ không có khả năng tư thái ngang trời xuất hiện linh hồn quấy dày chân tiên sở hữu kế hoạch, mà nay, cũng đem cấp chân tiên bản tính như ý lưu lại nhất trí mạng một kích. Nhậm bình sinh đầu ngón tay ngưng tụ một cái tròn trịa kim châu bay nhanh mà rót vào giao triển tinh quỹ tuyến đoàn bên trong bổ khuyết thượng bộ phận chỗ trống nhưng thực mau nhẫm bình sinh nhũ mày còn có một bộ phận bỏ sót chân tiên cười ha hả châm trọng nói ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào cái kia con kiến tân sinh ý thức liền có thể làm được bổ khuyết thiên đạo bỏ sót đi quá ngây thơ rồi muốn bổ thượng nơi này bỏ sót biện pháp tốt nhất chính là đem chính ngươi quăng vào đi ngươi đã nghĩ tới không phải sao Nhậm bình sinh chưa trí một từ trong đầu hiện lên vô số loại ý nghĩ Mơ hổ gian nghe được đế hưu thanh âm ở kêu gọi nàng. Không kịp đáp lại, liền vào giờ phút này, một đạo kim quang cường thế mà xâm nhập đến trong hư không, kéo trở kiên cố hữu lực tiếng tim đập, cũng không quay đầu lại mà đâm tiến tinh quỹ tuyến đoàn bên trong, hoàn toàn bổ thượng thiên đạo tàn khuyết. Chân tiên sắc mặt đại biến, không có khả năng. Đây là hắn trái tim, bị ân dạ bạch đánh cắp trái tim. Này trái tim đã trải qua A kiều linh hồn tân sinh, lại bị ân dạ bạch thân thể lễ rửa tội quá Sớm đã chóc bất luận cái gì thuộc về chân tiên ý thức, chỉ có nhất hùng hồn dày nặng sinh mệnh lực đặt trong đó. nhậm bình sinh thật sâu nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên khôn kể bi ai cùng lãnh quang. Ngay sau đó, sở hữu giao truyền tinh quỹ tuyến tất cả đều bị cởi bỏ, trở thành một cái lại một cái song song giao điệp tinh quỹ, đại biểu cho đất hoang người có thể khôi phục đến bình thường sinh hoạt bên trong. Các mồi hoàn mang bao vây lấy tinh quỹ tuyến, đó là không có lúc nào là không ở có tác dụng quy tắc chi lực trước sau như một bảo hộ thế giới này ma nguyên bản không chí mảnh đất trung tâm, ở âm dương cá phía trên, một viên lộng lây trái tim ở hữu lực mà nhảy lên. Hết thể đều tại đây viên dung. Thức mau, cường hữu lực biên giới chi lực đem hai người bài xích ra hư không, trở lại bản thể bên trong. Phù một hồi đến thần thụ kính trần, nhậm bình sinh liền nhận thấy được chính mình bị thần thụ kiên cố cảnh lá quấn quanh. Mà này cây lúc trước còn hiện lộ đồi bại thụ, giờ phút này hoàn toàn tỏa sáng sinh cơ. Đế hưu thân ảnh từ thân cây trung chậm rãi hiện lên. Lần này hắn không có lộ ra ngày xưa ngoan ngoãn tiểu cẩu cẩu giống nhau thần thái, mà là phá lệ trịnh trọng cùng thần thánh. Hắn sau lưng lập lệ thần thụ trụ trời hư ảnh, cái này chống đỡ thế giới ngàn năm lâu trụ trời, thiên đạo ý chí hóa thân, hoàn toàn ở nàng trước mặt túi đầu xương thần. Cung nên chủ nhân quý vị. Phần 196 chương 196 năm đó việc. Vạn vật yên tĩnh một buổi. Ngọc Vi Sơn điên trụ trời thần thụ ở trên núi kia cự thú thống khổ gào giống trong tiếng càng thêm lộng lẫy ngừng cao. Nó bạch kim sắc lá cây xuyên thấu vân đỉnh, hướng về thiên địa càng cao địa phương duỗi thân mà đi, giống từng đôi ôn hòa hiền hậu tay. Lần thứ hai nâng lên lung lay sắp đổ màn trời, cự thú che trời thân hình bắt đầu tan rã, hóa thành bạch quang, dựng nổi lên một cái đi thông ngoại giới thang trời. Thang trời xuất hiện một cái trước mắt, thực mau liền ẩn với đám mây, mắt thường lại vô pháp bắt giữ. Nhưng tất cả mọi người biết, thang trời đã xuất hiện. Huyền linh nhìn không trùng biến mất cự thú, ánh mắt thật lâu vô pháp thu hồi. Ly Chu tham đầu qua đi. Nhẹ giọng hỏi, đó là cái gì yêu? Ta chưa bao giờ ở yêu vực gặp qua hắn. Huyền Linh nhẹ giọng nói, bọ phỉ. Ly Chu suy nghĩ một lát, hô nhỏ nói, sở dịch khô kiệt, này làm tiếu lệ, là vị kia thượng cổ thời đại thái thú. Trong lời đồn, bọ phỉ nơi đi qua, sẽ cho mọi người mang đến thai nạn, loại này thai thú cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Ly Chu nhìn Huyền Linh sắc mặt, tự biết giờ phút này không nên hỏi quá nhiều vấn đề, nhưng hắn thật sự kìm nén không được, hỏi. Nhưng hắn vì sao phải lấy thân là tế, dựng thang trời. Thang trời tức thành, đại biểu cho chúng ta đi thông ngoại giới đại môn bị mở ra, từ đây, giới ngoại người liền có thể tự mình buông xuống, trước mắt chính trực nhất nghiêm túc thời gian chiến tranh, này cử khủng tái sinh biên cố. Huyền Linh nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, hắn làm, xa không ngừng một việc này. Ở không người nhìn thấy địa phương, đất hoang biên giới trung nhân đã từng mấy lần đòn nghiêm trọng mà hiển lộ ra vết dạn bị hoàn toàn tu bổ hoàn chỉnh. Trở lại vị trí cũ tinh quý ở giữa, Trái tim ở mạnh mẽ hữu lực mà nhảy lên, thanh âm kia ở trên hư không bên trong giống như tiếng sấm, mang đến một lần lại một lần càng thêm sáng ngời sinh cơ. Nhậm bình sinh ở thần thụ bao vây chung, cảm nhận được vô tận ấm áp nảy lên tới, thế giới tiếng động cùng mạch đập ở vô hạn thứ tới gần, lại đột nhiên đi xa. Nàng cảm giác được lực lượng của chính mình là xưa nay chưa từng có dư thừa, đã là cao hơn ngàn năm trước nhất thịnh thời kỳ chính mình, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được thế giới này sơn xuyên cỏ cây thậm chí hết thảy tim đập cũng có thể cảm nhận được cùng nhau mãnh liệt mênh mông đến từ giới ngoại đánh sâu vào nàng toàn thân kinh mạch cùng linh lực đều ở sôi trào khi thì nóng rực khi thì lạnh băng cuối cùng dừng hình ảnh ở vĩnh cửu ấm áp chung thắt trở linh hồn của nàng hướng về càng sâu càng hắc cám địa phương chìm đó là vạn vật chúng sinh lúc đầu nhậm bình sinh tại đây vô tận trong bóng đêm nhớ tới mới vừa rồi trong chớp nhoáng cùng kia trái tim gặp thoáng qua khi cảm nhận được gân dạ bạch thần niệm khép lại hai mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới Từ vi viên trên đài cao, viên chủ hướng về mộng vi sơn phương hướng xa xa nhất bái, lẩm bẩm nói. Đế tinh hiện mà thiên đạo quý vị, vạn vật thần phục, rốt cuộc tới rồi một ngày này. Hết thể trở về tại chỗ sau, đất hoang mọi người cũng như cũ không có phản ứng lại đây. Ngắn ngủn một ngày, phát sinh biên cố quá nhiều, đầu tiên là có người vô cớ ngủ say, lại có đã từng chết đi người trở lại nhân gian, lại là ngàn năm trước thế giới cùng hiện tại ngắn ngủi mà trùng hợp sau lại trở về bình thường, lệnh người đáp ứng không xuể. Ngay cả lúc trước các nơi kịch liệt chiến sự đều tạm dừng xuống dưới, cho dù là thần hàng con dối cũng vô pháp lý giải này kỳ quỷ biến hóa. Mà trước mắt, này không biết tên cự thú xuất hiện đem tình huống dẫn hướng về phía một cái hoàn toàn xa lạ phương hướng. Mê mang hết sức, tiên lặng sau một lúc lâu tiên vong rốt cuộc có phản ứng. hỗn loạn chung, vô số người một dũng mà nhập, suýt nữa lần thứ hai tạo thành tiên vong ủng đổ. Hoành Chu lóe thần một cái trước mắt, cũng thực mau phản ứng lại đây, tiến vào tới rồi tiên vong. Một nhìn qua lại có chút kinh ngạc. Ban đầu tiên vong phân trên dưới 4 tầng, toàn vì biển sao, vĩnh cửu trầm tĩnh cùng lộng lẫy, cũng là đất hoang trên mảnh đất này nhất tự do một cái khu vực. Mà ngày gần đây, mọi người tiến vào tiên vong là lúc, đầu tiên là lâm vào một mảnh trong bóng tối, ít khi, biển sao mới chậm rãi sáng lên, mọi người rốt cuộc có thể lại lần nữa nhìn thấy biển sao bên trong các màu hoặc minh hoặc ám ngôi sao, quay về ban đầu rầm rộ. Chỉ là lần này, Trong lòng có vô số nghi vấn mọi người lại không có cơ hội ở biển sao chúng phát thiếp giao lưu, tiên vong ban đầu sở hữu công năng đều bị đóng cửa, mọi người chỉ có thể bị bắt chầm mặt thấy trận này thịnh cảnh. Ngân hà rực rỡ, vô số ngôi sao dao động, cuối cùng hội tụ thành một câu ngắn gọn lời nói. Thiên đạo quý vị, thang trời phục hồi như cũ, kỷ nguyên trọng khai, minh trúc chiếu dạ bạch. Như thế ngắn gọn một câu, không biết vì sao lệnh chúng nhân đều có loại lạ trả rơi lệ xúc động. Bọn họ tuy rằng chưa từng trải qua quá ngàn năm trước gian nan buôn ba, lại đều thấy hoặc tham dự quá ngàn năm sau trận này đại chiến, thần hàng con dối khó giải quyết cùng tàn khốc, đủ để cho người chạm vào ngàn năm trước các tiền bối biến lịch bùi gai cực khổ. Mà nay, rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lại nhiều nghi hoặc đều bị giờ phút này cảm xúc nuốt trở về, tuy rằng mọi người vẫn là nghi hoặc với tiên vong dị biến từ đâu mà đến, giờ phút này lại không có cơ hội lên tiếng. Tiên vong chạm vướng bảo trì ước chừng 3 ngày mới tiêu tán. Thối này từ muôn vàng ngôi sao cấu thành nói tiêu tán lúc sau, tiên vong công năng mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Mà này ba ngày, mọi người vì nhất quan tâm người kia trước sau không có tin tức, này lệnh vô số người đều lo lắng không thôi. Ngày ấy thiên đạo quý vị, cự thú lấy thân là tế dựng ra thang trời sau, nhưng lại ở đất hoang thần hàng con rối nhóm tựa hồ ý thức được chính mình đã bị từ bỏ, bắt đầu rồi gần như điên cuồng phản công, nhưng mất đi chân tiên thiên ngoại thiên, nói đến cùng chỉ là một khối vỏ rỗng. Năm đó Minh Trúc tiền bối bằng bản thân chi lực đều có thể tiêu diệt đất hoang sở hữu thần hàng con rối mà nay bọn họ có như thế đông đảo lực lượng, không cần quá mức lo lắng. Mấy ngày nay, có Vân Vi cùng thiên diễn thủ vệ Vân Châu giống như một khối văn sát, đã trở thành đất hoang chứ danh thần hàng giả ngã xuống nơi. Khúc Châu Tây Bộ thường thấy kiếm quang lấm lẫm đến từ cao ngất kiếm các thanh thiên kiếm khí mấy dục tận trời, hàng ngày rặng rỡ, giao chiếu cô thành. ngọc Vi Sơn Hạ, đến từ Bắc Trần Võ Tu nhóm thần thái phi dương hai cái canh giờ một vòng tuần tra nghiêm mật phòng vệ mộng vi sơn trùng quanh lần thứ hai sinh biến thang châu thuộc về đã từng thầy trò chi gian tranh đấu đã hạ màn tân sinh ác quỷ cuối cùng chiến thắng đã từ từ ra đi đạo nhân kéo vết thương chồng chất thân hình rời đi kia tòa hắn đã từng làm người khi nhất hoài niệm núi cao thương châu dọc tuyến định hải tộc nhóm sôi nổi lên mở bên ngoài người tới xâm nhập dưới rốt cuộc cùng nhân loại tạm thời giải hòa cộng đồng kháng địch định châu vị kia sắp giả hoàng giả hơi hơi hơi động hắn trầm trọng mí mắt cảm nhận được lòng bàn tay hạt giống bắt đầu hơi hơi nóng lên nhân hoàng có chút kinh ngạc mà mở to mắt rõ ràng mà cảm giác được hạt giống càng ngày càng năng, phảng phất muốn thiêu ra một đoàn liệt hỏa đây là minh Trúc bắt đầu một lần nữa khống chế này cái hạt giống của thần thụ nhân hoàng hô hấp càng thêm chọc chút hắn có chút sao động bất an mà đứng lên không rảnh lo bên cạnh nội thị nôn nóng mà kêu gọi dẫn theo trầm trọng thương đi bước một đi tới định châu trên chiến trường thân thể hắn kỳ thật đã không rất thích hợp chiến đấu khả nhân hoàng giờ phút này chỉ nghĩ thông khoái mà đem trận này lửa đốt đến toàn bộ hoàng triều cùng lúc đó mỗi một cái nắm có hạt giống của thần thụ người đều cảm nhận được hạt giống nóng bỏng nóng rực độ ấm đất hoang các nơi cường đại đến đủ để chống đỡ khởi một châu một vực đại năng nhóm sôi nổi đi theo hạt giống chủ nhân thúc giục nó nhiệt độ lửa rừng nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên đạo quy vị thứ bảy ngày một hồi thình lình xảy ra lửa lớn thiêu biến khắp thiên hạ hòa vì nhân loại mang đến văn minh lại cũng là đả thương người tri vật nhưng duy độc trận này hỏa, không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy sợ hãi bọn họ lại rõ ràng bất quá trận này lửa lớn sẽ không thương tổn đất hoang mọi người mảy may chỉ biết tinh chuẩn không có lầm mà đem ngưng lại đất hoang thần hàng con rối nhóm kia ẩn sâu ở con rối thân trung thần hồn đốt thành cho tẫn. tựa như ngàn năm trước nàng từng lấy bản thân chi lực quét sạch đất hoang sở hữu thần hàng con rối như vậy trận này lửa lớn càng là thuyết minh một sự thật kinh thiên động địa thiên đạo quy vị sau biến mất bảy ngày minh chúc rốt cuộc đã trở lại Nhậm bình sinh trở lại thiên nam học phủ khi, học phủ chung trừ bỏ ít ỏi mấy cái chấn thủ học phủ học sinh ngoại, đại bộ phận người đều không ở, nhìn trống giống. Nàng nửa điểm không ngoài ý muốn, Linh nam mang theo học phủ người đi ra ngoài ứng chiến, hiện tại hẳn là còn không biết nàng trở về tin tức. Nhưng là thực nhanh. Nhậm bình sinh lòng bàn tay dư hỏa biến mất, linh hoạt ngọn lửa bị nàng một phen nắm chặt nhập lòng bàn tay, cơ hồ đồng thời, khắp thiên hạ thần hàng con rối thần hồn vào giờ phút này bị cùng vẫn diệt. So nàng ngàn năm trước sở làm còn muốn đơn giản, nàng cảm giác chính mình tâm niệm vừa động liền có thể hô mưa gọi gió, cảm ứng được này phương trong thiên địa các nơi sinh lợi, mà đem đám kia không hiểu chuyện thần hàng giả nhóm bóp chết, cũng bất quá là bóp chết một đám con kiến mà thôi. Nguyên lai trở thành thiên địa chi chủ đó là như vậy cảm giác. Chứ bỏ trận này hỏa, nhập bình sinh cái gì bên đổ vật cũng không từ trong hư không mang đi, chỉ có cây một lòng hướng ra phía ngoài thụ trước sau như một mà đi theo nàng hạ sơn, mai cho đến nơi này. trong nháy mắt. Đế hưu đã phi thường hiểu chuyện mà chính mình ở nhậm bình sinh trong viện chắc ăn. Thiên đạo quý vị, biên giới bị tu bổ hoàn chỉnh, hắn không cần lại ngày qua ngày mà gánh vác khởi trụ trời khả năng, cho nên lần này đi theo nhậm bình sinh trở về, không hề là đã từng đơn bạc con rối trăng giấy, mà là thật thật tại tại thần thụ chi nhánh. Hắn kỳ thật tưởng đem chỉnh cây đều cùng nhau rút khởi, đem chính mình tài đến nàng trong viện, bị nhậm bình sinh ngăn trở, lý do là sân quá tiểu, hắn quá lớn, loại không dưới. Vì thế đế hưu mất mát mà phân ra một đoạn chi nhánh, đêm này chi không coi là đại chi nhánh loại tiến trong đất. Đột nhiên phong động, đầy đất hoa rụng, đồng thời cũng rơi xuống nhậm bình sinh man vai. Nàng trở về làm chuyện thứ nhất, cũng không phải đi liên hệ mặt khác bạn bè thân thích, mà là mở ra trong phòng giá sách bên trái tầng thứ ba nơi đó thu nàng sở hữu tập tranh, nặng chiếu mà vài buồn, có chút là sinh hoạt hàng ngày tiểu nhớ, có chút là thân hữu cùng bảo hình người họa cũng có mấy quyển là chuyên môn, ký lục mấy người bọn họ chi gian một ít quan trọng sự kiện họa. Nhậm Bình Sinh đôi môi nhấp ẩn không thể nói giờ phút này tâm tình, đã hy vọng chính mình có thể tìm được kia đồ vật, rồi lại không hy vọng nó xuất hiện. Còn không chờ nàng Tâm Tình tiếp tục lên men, nàng cũng đã chuẩn xác mà nhảy ra kia buồn ký lục bọn họ năm người sinh hoạt tập tranh, tay rút lên, một phong thơ từ tập tranh trung rất ra tới. Nhậm Bình Sinh đi trước mộng vi sơn trước đều mở ra quá này buồn tập tranh, cũng không có này phong thư, thực hiển nhiên Đây là nàng rời đi sau có người lẻn vào học phủ bỏ vào tới. Sẽ làm loại sự tình này người, trừ bỏ ân dạ bạch, không làm hắn tưởng. Hắn trước kia liền thích dùng như vậy phương thức trộm cho nàng tắt một ít tờ giấy, kẹp ở tập tranh, chờ nàng khi nào mở ra tập tranh khi là có thể nhìn đến, đó là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Có từng kinh kinh hỉ lấy như vậy phương thức hiện ra ở trước mắt, nhậm bình sinh lại căn bản không muốn nhìn đến. Nàng hô hấp run rẩy, thật cẩn thận mà mở ra này phong thư. Tin nội dung so với ngày xưa hắn hướng tập tranh trung tắc tờ giấy nhỏ muốn lớn lên nhiều, cũng trầm trọng đến nhiều. a tỷ thấy tự như ngộ. Từ lại lần nữa nghe được tin tức của ngươi sau, ta liền vẫn luôn nghĩ đến gặp ngươi, nhưng đến cuối cùng ta cũng không dám. Ngươi như vậy thông minh, nhất định đã đoán được, năm đó ngươi độ kiếp ra sai lầm, là bởi vì ta, kia đoá hàn nha làm ta thương tiếc chúng thân, còn hảo ngươi là thật sự còn sống, ta đây mới có thể yên tâm mà đi làm xong cuối cùng một việc này. Chuyện này là Trần Tỷ cùng ta hai người thương nghị, từ trước từ trước đến nay là ngươi cùng Trần Tỷ chi gian có bí mật. Hiện tại nhiều cái ta như vậy tưởng tượng, ta lại thư Thái Điểm. Việc đã đến nước này, ta cùng Trần Tỷ mật ước nội dung, ngươi nhất định đã nghi tới. Ta thượng cổ huyết mạch nửa yêu chi khu là tốt nhất tài liệu, lần này không cần lại hy sinh một cái Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là điểm lành hệ ra, này một thế hệ Phượng Hoàng còn nhỏ, không đủ cường đại, tân sinh Phượng Thủy không đủ để dựng ra thang trời tới. Vậy chỉ có ta. Thế giới này mất đi một cái sinh ra liền sẽ mang đến tai nạn thai thú, cũng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta tử sinh ra khởi liền không ngừng mà cấp bên người người mang đến tai nạn, mẫu thân không chịu nổi thượng cổ đại yêu huyết mạch khó sinh mà chết, từ nhỏ sinh hoạt địa phương liền mưa gió không điều, thổ địa khô cạn, không thu hoạch, ta là ở như vậy mắt lạnh cùng xua đuổi chung lớn lên, thẳng đến gặp được các ngươi, ta mới biết được cái gì là chân chính tồn tại. A tỷ, không cần vì ta khổ sở, thân thủ hại chết ngươi thống khổ ngày ngày dây dưa ta. Vũ hóa là loại giải thoát, ta chỉ là tưởng ở vũ hóa trước vì ngươi cuối cùng là một chuyện. Chân tiên dùng thần thức khống chế ta ngàn năm thời gian, ta thân hình bên trong sớm đã lây dính hắn thần nghiệm, sau lại ta nuốt vào hắn trái tim, lại biến tướng có được quá hắn thể xác, hiện tại, lấy ta huyết nhục chi thân dựng ra thang trời, sẽ trực tiếp đem chân tiên kéo đến thế giới này tới. Không phải khoác ra thần hàng con dối, mà là chân chính, tính cả thần hồn thể xác hoàn chỉnh chân tiên. A tỷ, làm hết thể đều lại lần nữa kết thúc đi. Sau đó đi hoàn thành những cái đó ngươi không có hoàn thành lý tưởng. Tưởng nhậm ngươi. Dạ bạch. Nhậm bình sinh cuộc đời này chưa bao giờ giống như bây giờ tay run đến liền một trường khinh bạc giấy đều lấy không xong. Nàng đôi mắt mơ hồ mà nhìn chằm chằm giấy viết thư, như là muốn đem này nhìn thấu, nhìn ra cái ơn dạ bạch bộ dáng đem đối phương túm ra tới hung hăng mà mắng một đốn vì cái gì muốn như vậy nhất ý cô hành. Biết tay cầm giấy viết thư địa phương truyền đến một ít thấm ướt cảm giác. Nhậm Bình Sinh mới ngẩn ngơ đem tin một lần nữa ở tập tranh chung Cạm Hảo. Đế Hưu từ trong viện thụ lần thứ hai hóa hình xuất hiện, cách song lăng lo lắng mà nhìn hắn. Nhận chủ lúc sau, bọn họ chi gian cảm xúc cùng tư duy càng thêm chặt chẽ, hắn có thể cảm nhận được nàng hiện tại kịch liệt cảm xúc cùng thống khổ tâm. Nàng ở khóc. Nàng chính mình đều không có ý thức được, vẫn là ngày xưa một mạc biểu tình, nhưng nước mắt lại giống chỉ bạc hạt trâu dường như lăn xuống, phản phất không chịu không chế. Đế lưu đã ở song lăng thượng tham đầu tiến vào. Tâm bị nàng kéo một đạo đau lợi hại, muốn vì nàng lau nước mắt. Nhưng nhìn đến hắn lúc sau, không biết vì sao, Nhậm Bình sinh nước mắt càng thêm mãnh liệt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trước kia dạ bạch cũng luôn thích chống ở sông lang thượng xem nàng vẽ tranh, tựa như như bây giờ. Nhậm Bình sinh mở mịt mà nghĩ, ta mất đi hắn. Ở hắn đã trải qua ngàn năm thống khổ lúc sau. Ở hắn còn có nhiều như vậy tiếp nối chưa hoàn thành thời điểm, vì cái gì còn muốn nhớ thương ta lý tưởng đâu. Tên hôn đảng kia đến chết cũng tiêu ngạo đến không muốn giải thích năm đó gieo hẳn nha nguyên nhân nhậm bình sinh đại khái có thể tưởng tượng được đến nếu thật gặp mặt nàng hỏi thời điểm ân dạ bạch cũng chỉ sẽ quay đầu đi muộn thanh nói đã tạo thành thương tổn bất luận cái gì giải thích khổ chung cùng nguyên nhân đều là vô dụng không có gì hảo thuyết không có gì hảo thuyết cho nên hắn trả giá ngàn năm thời gian tới đền bù nhưng này đại giới quá nặng nhậm bình sinh nhẹ giọng lẩm bẩm nói thật sự quá nặng ngàn năm trước khoảng cách độ kiếp còn có bảy ngày khi Ân Dạ bạch nhìn thiên nam học phủ cơ hồ mỗi người đều mã bất đình đề mà vì nhậm bình sinh độ kiếp ở làm chuẩn bị. Đất hoang đã lâu lắm không có ra quá phi thăng người, phải làm chút cái gì chuẩn bị, mọi người đều thực xa lạ. Nhưng bọn hắn biết, cho dù là mộng tiên bơi tới đạo thành về phá cảnh đều đủ để dẫn động thiên địa biến sắc, càng không nói đến phi thăng chi kiếp. Mấy ngày nay, không có người không lo lắng, được không đến con đường cuối cùng, đây là bọn họ duy nhất phương pháp, cho nên mỗi người đều chỉ có thể đem lo lắng kiềm chế đi xuống. Ân Dạ Bạch đặc biệt lo lắng, hắn là thai thú, sinh ra đối thai họa cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, mà lần này hắn có cực kỳ mãnh liệt dự cảm, A Tỷ độ kiếp sẽ không có tốt kết quả. Cái này nhận chi làm hắn càng thêm phiền muộn. Vừa vặn lúc này Huyền Linh hừ tiểu khúc từ trước mặt hắn đi qua, tâm tình rất tốt bộ dáng. Ân Dạ Bạch lúc này mới nhớ tới trước mặt vị này chính là toàn bộ học phủ trên dưới duy nhất không biết A Tỷ muốn làm cái gì người, thả đã bị A Tỷ giải trừ khế ước, ít ngày nữa đem bị đưa đi bế quan tu hành. Ân Dạ Bạch nhìn Huyền Linh, đột nhiên sinh ra một loại vô tri giả vui sướng nhất cảm khái. Đại khái là hắn ánh mắt quá mức vi diệu, Huyền Linh đều đã đi ra một đoạn, thế nhưng ngạnh sinh sinh đổ trở về, hướng hắn trừng mắt nói, ngươi làm gì một bộ xem lốc tử biểu tình? Ân Dạ Bạch, ngươi nói vì cái gì đâu? Cũng may, Huyền Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thập phần rộng lượng mà không có cùng hắn so đo, ngược lại còn để sát vào chút, ở hắn quanh thân người người, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ân Dạ Bạch toàn thân đều căng thẳng. Theo bản năng mà sau này ngưỡng, thực mau liền nghe được huyền linh nghiêm túc mà nói, trên người của ngươi có sinh trưởng khí vị, có thể là huyết mạch thiên phú muốn thức tỉnh rồi, mấy ngày nay tiểu tâm chút. Lời này đem ân dạ bạch nói được ngây ngẩn cả người. Thông thường huyết mạch mạnh mẽ thượng cổ đại yêu đều là có được huyết mạch thiên phú, mạnh yếu trình độ nhân thân thể mà dị, nhưng nửa yêu lại bằng không, nửa yêu bên trong có được huyết mạch thiên phú vốn chính là số ít, huống chi hắn vẫn là bọ phỉ, thế nhân é sợ cho tránh chi mà không kịp thai thú Ân Dạ Bạch là từng có linh tinh vụn vặt truyền thừa ký ức, hắn ở truyền thừa trong trí nhớ biết được, hắn huyết mạch thiên phú cũng không trọng dụng, thả suốt cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần. Biết chuyện này sau, chẳng sợ huyết mạch thiên phú vẫn luôn chưa từng thức tỉnh, Ân Dạ Bạch cũng cảm thấy không sao cả. Tóm lại không trọng dụng là được. Huyền Linh ném xuống những lời này, lại hư tiểu khúc đi rồi, chỉ dư Ân Dạ Bạch một người một mình nghi hoặc. Mà khi thiên ban đêm, Ân Dạ Bạch sẽ biết cái gì kêu miệng quả đen. Huyền Linh một ngữ thành sấm hắn huyết mạch thiên phú thật sự thức tỉnh rồi nay một đêm là ân dạ bạch cho tới nay mới thôi trong cuộc đời khó nhất ngao một đêm cực hạn đau đớn cơ hồ tràn ngập toàn thân mỗi cái góc từ ngón tay đến đầu tóc ti thậm chí thâm nhập cốt thủy liền cốt phùng chung đều tản mát ra lửa đốt giường như phỏng ân dạ bạch ở như vậy thống khổ bên trong giày vo một đêm thẳng đến tảng sáng là lúc mới mơ màng hồ đồ mà ngủ một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày thứ ba ba ngày ân dạ bạch bị nghiên thanh từ trên giường đào lên khi vẫn là ngông Sợi tóc giống bị hỏa nướng quá dường như, căn căn đều thập phần không kềm chế được về phía các nơi nhết lên, nghiên thanh nhìn hắn cười ha ha, nhậm bình sinh ỉ ở cạnh cửa, đồng dạng mỉm cười nhìn hắn, cười nhẹ nói, nên tìm tờ giấy vẽ ra tới. Nàng hàng năm giấy bút không rời thân, lời này tưởng tượng đó là đầu hắn. Nhưng ân dạ bạch thành công bị đầu, ôm chăn xấu hổ và giận dữ nói, các ngươi mau đi ra. Trận này sáng sớm ngoại ý muốn làm ân dạ bạch suốt một ngày không cùng nghiên thanh nói chuyện, thẳng đến mọi người cùng nhau cơm chiều khi. Huyền Linh nghe cơm hương nhanh như chớp mà vọt vào tới, đi ngang qua hắn thời điểm lại ngừng bước chân ngửi ngửi, kỳ quái nói, lúc này mới hai ngày, trên người của ngư như thế nào liền có mai một hương vị, huyết mạch thiên phú biến mất. Ân dạ bạch mê hoặc mà nhìn chính mình lòng bàn tay, trừ bỏ đêm trước nóng bỏng trước tâm đau đớn, trên người hắn không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có cái gọi là huyết mạch thiên phú xuất hiện. Là Huyền Linh cảm giác làm lỗi sao? Bởi vì Huyền Linh ở, trên bàn cơm không ai nói lên về độ kiếp đề tài chỉ là nói chuyện phiếm chút việc nhà, Nhậm Bình Sinh chống mặt nghe Huyền Linh báo đồ ăn danh dường như báo một trường xuyên mỹ vị món ngon, ngửa đầu nói, Sinh Sinh, năm nay ngày Tết ta muốn ăn này đó. Nhậm Bình Sinh sắc mặt bất biến, xoa xoa Huyền Linh đen nhánh phát đỉnh nói, hảo, nghe ngươi. Ân Dạ Bạch nhìn trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ, cảm giác phía trước hết thể nguy cơ đều như là chính mình ảo giác. Một thất đen ấm, trên bàn chỉ có tố quang trần hướng hắn đầu đi thâm ý ánh mắt. Chỉ là lúc này Ân Dạ Bạch chưa phát hiện. Độ kiếp trước một ngày, hết thể nguy cơ đều bị giấu ở tủa cẩm phồn hoa bên trong lặng yên nở rộ. Huyền Linh bị đưa vào Nhậm Bình Sinh lúc trước chuẩn bị tốt bế quan nơi, trước khi đi còn lời thề son sắt mà cùng Nhậm Bình Sinh bảo đảm. Sinh sinh ngươi chờ, ta lần này bế quan ra tới, khẳng định có thể đuổi kịp ngươi Tu Vi, không là vượt qua ngươi. Theo lý thuyết, Thiên Nam Học phủ là nhất khẩn trương trung tâm chỗ, Độ kiếp việc nơi này biết được giả nhiều nhất, nhưng Thiên Nam Học phủ cũng thật là hoàn toàn nghe lệnh với Nhậm Bình Sinh nàng như vậy chiếu cố tiểu long tâm tình toàn học phủ trên dưới liền cũng một đạo vì tiểu long dựng nên một đạo tâm linh thượng bảo hộ hằng rào ân dạ bạch từ bên nhìn lại nghĩ nếu là như thế này ta còn là nguyện ý thanh tỉnh thống khổ ta tưởng đứng ở bên người nàng vì nàng dùng hết hết thảy mà không phải mờ mịt vô chim mà bị nàng bảo hộ tiến đi tiểu long sau mọi người không lại tiếp tục diễn đi xuống trên thực tế tới rồi độ kiếp đêm trước cũng không có người có tâm lại diễn xương thiên hiểu ý thì thất một đêm đuốc sáng trưng nàng điên rồi dường như cấp y, y trong phòng sở hữu có bệnh không bệnh người đều làm một châm dùng cho cường thân kiện thể mọi người trong lòng biết rõ ràng này cường thân kiện thể châm nàng nhất tưởng hướng ai trên người chắc nhưng trước mắt đã vô dụng liền trầm mặc từ nàng thi triển nghiên thanh ở học phủ trong rừng trúc luyện một đêm kiếm đem trong rừng trúc một mảnh nhỏ địa phương cây trúc toàn tức thành hắn trạng phong kiểu kiếm bộ dáng ngụ lĩnh nam thấy trầm mặc sau một lúc lâu xua tay làm người đem này một mảnh lưu chữ đừng núp ních Bắt đầu lại cấp nghiên thanh sao một phần giấy tờ làm hắn bồi. Độ kiếp đêm trước, Ân Dạ Bạch vô số lần muốn đi tìm Nhậm Bình Sinh nói cái gì đó, nhưng hắn biết giờ phút này tâm tình nhất không bình tĩnh nhất định là Nhậm Bình Sinh bản nhân, nàng ở tố quang trần trong phòng đãi một đêm, không ai biết các nàng hai nói chút cái gì. Ân Dạ Bạch tưởng, hẳn là cũng chính là mấy ngày nay thường tán gấu, các nàng hai cái càng khẩn trương thời khắc càng thích liêu chút không quan hệ nặng nhẹ hàng ngày việc nhỏ, phảng phất là một loại đặc có thả lỏng phương thức. Ngày đó sáng sớm, Nhậm Bình sinh từ Tố Quang Trần trong phòng ra tới khi, một thân mặc hương. Năm người tương đối một lát, là Nhậm Bình sinh trước mở miệng, cười cười, đi rồi, chờ lát nữa thấy. Sương Thiên Hiểu phiết miệng thứ nàng, thấy cái gì thấy, ngươi tốt nhất một hơi phi thăng thượng tiên giới, ở tiên giới xông ra một phen tên tuổi, quay đầu lại chờ chúng ta lên rồi, trực tiếp đi tìm ngươi cơm ngon rượu say. Nhậm Bình sinh sách vài tiếng, chưa thấy qua như vậy cơm mềm ngạnh ăn. Tố Quang Trần ở một bên cười khẽ rũ xuống đôi mắt che khuất nàng sở hữu thân sắc nghiên thanh ngày xưa là nhất tiêu sái không kềm chế được cái kia hiện giờ sắc thật nhất nôn nóng bất an hắn mày nhăn đến giống như thâm xuyên thật sâu nhìn nhậm bình sinh trầm giọng nói ngươi đến tồn tại sống sót ba nữ nhân cùng kêu lên nói hắn mất hứng đi cũng là nhậm bình sinh đi trước nàng độ kiếp chi địa vị với đất hoang ngay trung tâm tố quang trần thủ trận nơi cũng ở nơi đó hai người đồng hành còn lại ba người hơn nữa trúc sơ phân biệt đóng giữ trận pháp tứ giác cũng là đất hoang bốn cực Ân Dạ Bạch là mắt trông mong mà nhìn Nhậm Bình Sinh rời đi, cuối cùng buồn đầu trực tiếp bay đến chính mình thủ trận địa điểm. Ngày đó giờ Tỵ, năm người trong tay bửa chú đồng thời bốc cháy lên, tín hiệu đã ra. Nay phương lớn mật mà trực tiếp đem đất hoang toàn cảnh bao quát trong đó trận pháp đồng thời sáng lên, từ không trung xem, như là liên miên Phật phồng Sơn xuyên hồ hải đồng thời hướng về Nhậm Bình Sinh phát ra hoành ánh quang huy. Thủ trận áp lực không thể so phá cho tiểu, Ân Dạ Bạch cảm thấy chính mình chỉ thủ nửa canh giờ, cũng đã sắp hao hết toàn bộ sức lực hắn cắn chặt răng không dám có nửa điểm lơi lỏng trận này gian nan độ kiếp liên tục đến cái thứ ba canh giờ màn trời kim quang đại tác phảng phất có một phương vô hình đại môn mở ra đem nhiều năm vắt ngang ở đất hoang phía trên phong ấn phá tan bị ngăn cách hồi lâu linh khí rốt cuộc tiết lộ tiến vào cảm giác được hy vọng sắp tới tất cả mọi người ngừng thở chuẩn bị nên đón tiếp theo nói càng thêm đáng sợ kiếp lôi đã có thể vào giờ phút này biến cố mọc lan tràn này nói kiếp lôi xuất hiện là lúc cũng đã làm người cảm nhận được đáng sợ nó không hề dấu hiệu trực tiếp xé rách thiên địa nơi đi qua lưu lại từng đạo đáng sợ hư không cái khe làm người liếc mắt một cái liền tân sinh sợ sợ này nói kiếp lôi mạnh hơn lúc trước quá nhiều phản phất chịu tải một cái khác duy độ lực lượng ân dạ bạch tâm căng thẳng tới rồi cực hạn chơ mắt nhìn này nói hủy thiên diệt địa kiếp lôi ở giữa nhậm bình sinh không lưu tình chút nào mà đem nàng từ không trung đánh rơi giờ này khắc này đất hoang mọi người cơ hồ đều tận mắt nhìn thấy bọn họ tôn thở minh trúc bị này đạo thiên lôi đánh chúng thẳng tóc rơi xuống xung dưới, không biết rất tới rồi phương nào. Ít khi, Tố Quang Trần sở thủ mắt trận chỗ quang mang dẫn đầu tắt, là Tố Quang Trần chủ động kết thúc trận pháp. Ân Dạ Bạch toàn thân run rẩy, dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ chạy tới đất hoang trung tâm, đối thượng chính là Tố Quang Trần đỏ đậm hai mắt. Nàng ở đâu, tìm được nàng sao? Nàng hiện tại thế nào? Ân Dạ Bạch tê thanh nói, ngươi cách gần nhất, ngươi khẳng định thấy được đúng hay không? Tố Quang Trần trước mắt bị ai? Rốt cuộc, ở giờ xửủ canh ba Tố Quang Trần ở khoảng cách độ kiếp nơi phía đông 300 trăm hơn dặm ngoại một chỗ khe núi trùng đào ra nhậm bình sinh thân thể, nàng khuôn mặt bình tĩnh tựa ở ngủ say, nhưng trên người vết thương chống chất lộ ra sâm bạch cốt cách đã làm mất đi hô hấp. Ân Dạ Bạch cảm giác đầu gối giống gặp đúa tạ, giờ khắc này giống như tư duy tất cả đều phăng không, không biết nên làm gì động tác, toàn thân đều cứng đờ. Sương Thiên hiểu nổi điên dường như không được bất luận kẻ nào tới gần, lo chính mình dùng tạo hóa kim châm các loại cứu mạng cách hay cấp phương đều thử một lần. Cuối cùng đem cái chán rán ở Nhậm Bình Sinh giữa mày, ý đồ đi cảm ứng nàng thần hồn tồn tại tung tích, nhưng giống tuyết. Thằng đến nghiên Thanh đem nàng lạnh lẽo thân thể bế lên tới khi, Ân Dạ Bạch cảm xúc mới như là về tới trong thân thể, một phát không thể vãn hồi. Á tỷ không còn nữa, ta mất đi nàng, ta mất đi nàng. Ân Dạ Bạch phảng phất cái sắc không hồn đi theo Đại Gia trở lại Thiên Nam Học phủ. Đã nhiều ngày, hắn mỗi ngày đúng giờ đi hướng Nhậm Bình Sinh phòng cùng nàng trò chuyện, thật giống như phía trước giống nhau. Có đôi khi tân dạ bạch rời đi khi còn có thể nhìn đến nghiên thanh trầm mặc mà canh giữ ở nhậm bình sinh viện ngoại hai người ánh mắt chết lặng mà đan sen đều rõ ràng thật sự bọn họ không ai có thể tiếp thu nàng rời đi sự thật thứ bảy ngày tố quang trần đưa ra muốn đem nhậm bình sinh hạ táng trần về trần thổ về thổ xương thiên hiểu trước hết nhảy dựng lên phản đối mấy ngày liền bận rộn làm nàng thanh âm hoàn toàn ngẹn ngào giận mắng khi phảng phất khấp huyết làm ta thử lại ta nói bao nhiêu lần ngươi nghe không rõ sao ta ở cứu nàng ta muốn cứu nàng Thố Quang Trần bình tĩnh mà nói, ngươi cứu không được. Nàng rũ mắt, thấp giọng nói, làm nàng an tĩnh mà đi, thực mau sẽ tái sinh biến cố, nàng sẽ không muốn nhìn đến, không cần quay nhiễu nàng. Như là ở tuyên án vị này ý hìa đạo thánh thủ vô năng. Sương Thiên Hiểu suy sụp tiết lực, lui về phía sau vài bước, che mặt một lát sau, rốt cuộc thất thanh khóc giống. Ta cứu không được. Ta là thiên hạ tốt nhất ý hìa giả, nhưng ta cứu không được nàng. Ta vì cái gì cứu không được nàng? tấn dạ bạch dại ra mà ở cách đó không xa nhìn này hết thảy ý thức được tựa hồ có thứ gì ở bọn họ chi gian chậm rãi biến mất nhưng tố quang trần nói được quá chuẩn độ kiếp thất bại nhập bình sinh chết chỉ là cái bắt đầu cái này tàn phá thế giới không có để lại cho bọn họ quá nhiều bi thương thời gian như là biết thế giới này mạnh nhất hữu lực đối thủ đã không còn nữa tồn tại chân tiên lừa gạt phượng hoàng phượng thủy đạp thang trời buông xuống nhân thế tay háo bại vung lên cấp đất hoang mang đến vô tận tai nạn vẫn thế chi kiếp buông xuống Hoàn toàn mất đi phù hộ mọi người ở trong thống khổ buôn đảo, thảm họa khắp nơi, dân chúng lầm than. Nhậm bình sinh thân thủ chế tạo động phủ trở thành cuối cùng chỗ tránh nạn, tránh được khó sở cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Nàng chú định cứu không được mọi người, mà động phủ cũng chú định cất chứa không tiến toàn bộ thế giới. Thiên Nam học phủ cùng đất hoang năm tộc từng người mang theo văn minh ngồi lửa tiến vào đến động phủ, từ nay về sau động phủ phong tỏa, trốn vào hư không bắt đầu vô tận lưu lạc mà ngưng lại ở đất hoang chỉ có thể ở tuyệt vọng chung chờ đợi tử vong mọi người ở ngày qua ngày mà tuyệt cảnh thống khổ tàn phá bên trong thế nhưng sinh ra một loại quỷ dị cảm xúc bọn họ vô lực chống lại chân tiên thậm chí có chút người bắt đầu khẩn cầu chân tiên thủ hạ lưu tình hai loại cực hạn cảm xúc dưới bất lực mọi người đem cảm xúc giải hướng về phía đã chết đi nhậm bình sinh đều do minh trúc nếu nàng lúc ấy không có mạo hiểm độ kiếp nói không chừng sẽ không chọc bực chân tiên nếu minh trúc không có nhân độ kiếp thân chết Hiện tại chúng ta hẳn là còn có thể cứu chữa, đúng hay không? Nói không chừng nàng lúc ấy độ kiếp vốn chính là nghĩ chính mình đào tẩu, 3.000 thế giới khó có thể tương thông, chúng ta đất hoang chưa bao giờ nghe nói có phi thăng người còn có thể trở lại này giới tiền lệ, nàng nhất định là nghĩ chính mình có năng lực liền trước chạy đi, không tính toán quản chúng ta. Như vậy vớ vẩn cảm xúc một truyền 10-10 truyền trăm, những cái đó thờ phụng mình chúc người phản đối thanh em bị thật lớn tiếng gầm nước lũ đè ép đi xuống, lại không một tiếng động. Điên cuồng mọi người cho hạ giận tùy ý hủy hoại các nơi mọi người vì Minh Trúc nắn pho tượng, vọt tới thiên nam học phủ địa chỉ cũ bốn phía phá hư, cấp đoạt đi học phủ chung chưa kịp mang đi sách điển tịch, càng có cùng nhiệt người hỗn tạp trong đó, ý đồ tìm kiếm đến Minh Trúc hạ táng địa chỉ, cuối cùng bất lực trở về. Ân dạ bạch đem hết thể đều xem ở trong mắt. Hắn trong lòng như là có một cái điền bất mãn lỗ trống, mà cái này lỗ trống không có lúc nào là không ở phát ra chào phúng tiếng động. trao phúng hắn, nàng, còn có bọn họ nhiều không đáng giá, liều mạng cứu chính là những người này, ngươi thật sự cảm thấy đáng giá sao? Ân Dạ Bạch hờ hững nhìn trước mắt hết thảy, cuối cùng thật sâu nhắm mắt lại. đúng vậy, nhiều không đáng giá. hắn lần thứ hai trợn mắt ghi, cảm giác trên người tựa hồ đè ép mấy trọng sơn giống nhau, toàn thân nóng lên, hô hấp đều khó khăn. là nào đó ngoại lực một tay đem đè ở trên người hắn sơn xốc lên, hắn mới rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Ân Dạ Bạch đột nhiên ngồi dậy, trầm trọng mà thật sâu hô hấp ngẩng đầu đối thượng mới vừa tính toán đem hắn từ trong ổ chăn đào lên nghiên thanh đôi mắt nghiêng thanh đôi tay trệ ở giữa không trung xúc chăn thất bại hầm hực mà thu trở về cửa nhậm bình sinh cùng ngày ấy giống nhau dựa nghiêng ở cạnh cửa mỉm cười nhìn hắn ân dạ bạch sửng sốt một cái trước mắt nhìn về phía chính mình lòng bàn tay ban đầu thuộc về huyết mạch thiên phú huyết tuyến biến biến mất hắn kia cả đời chỉ có thể dùng một lần huyết mạch thiên phú có tác dụng ân dạ bạch bừng tỉnh nhớ tới truyền thừa trong trí nhớ về hắn huyết mạch thiên phú ghi lại Bọ phỉ là thai thú, hắn huyết mạch thiên phú sẽ diễn thử một lần ngàn tái tới nay nghiêm trọng nhất, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới thai hoạ. Ân Dạ Bạch chậm rãi đem tầm mắt dịch qua đi, ngẩn ngơ một lát, xốc lên chăn một phen vọt qua đi. Ân Dạ Bạch một đầu tóc đen hỗn độn về phía 800 cái phương hướng bay loạn, hắn một thân áo ngủ, không hề hình tượng đang nói. Nhưng hắn hồn không thèm để ý, chân trần chạy đến nhậm bình sinh bên người, lần đầu tiên nói ra ngăn cản nàng lời nói. A tỷ, không cần đi. Phần 197 Trước 197 sông dài chỉ ảnh này thanh không cần đi hoàn toàn đánh vỡ năm người chi gian vốn là không yên ổn mặt ngoài cân bằng. Nghiên thanh ho nhẹ một tiếng, dùng bả vai đẩy đẩy ân dạ bạch, dạ bạch nói cái gì đâu. Làm duy nhị nam nhân, Nghiên thanh cùng ân dạ bạch luôn luôn đi được gần, ân dạ bạch cũng thực nghe vị này huynh trưởng nói, nhưng lúc này hắn lại không để ý tới Nghiên thanh, chỉ là bướng bỉnh mà nhìn nhậm bình sinh, lại lặp lại một lần, a tỷ không cần đi độ kiếp quá nguy hiểm. Nhậm bình sinh nghe vậy, không nói tiếp chỉ là cùng nghiên thanh đưa mắt ra hiệu làm hắn trước đi ra ngoài chính mình một người lưu tại ân dạ bạch trong phòng đem hắn ấn ở tiểu trên giường tùy tay nhặt lên trên bàn cây lược gỗ giúp hắn đem hôn độn sợi tóc trải vớt lại cây lược gô tê răng nhẹ nhàng xẹt qua ra đầu mang theo một trận thoải mái tê ngứa ân dạ bạch lặng im sau một lúc lâu nhập bình sinh dùng phát quan đem hắn tóc dài thuốc hảo lúc này mới hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì ân dạ bạch một đốn nhớ tới trong ngộng không tốt lắm ký ức hắn đôi môi hơi nhếch. Lắc lắc đầu, chỉ là nói, ta mơ thấy ngươi độ kiếp đã xảy ra chuyện. Cùng tố quang trần ở bên nhau đài thời gian dài, bọn họ cũng đều biết, thiên cơ không thể tiết lộ không phải một câu lời nói dối. Rất nhiều thời điểm, tiết lộ thiên cơ không chỉ có ý nghĩa muốn thừa nhận thiên phạt, càng đáng sợ hậu quả ở chỗ biết được người nhiều tương lai sẽ đi hướng không thể khống phương hướng. Nhậm Bình sinh nghe thế phiên lời nói, đem cây lược gỗ bông, tay thuận thế mà xuống, ở hân dạ bạch trên mặt nhéo một phen, đem hắn trắng nón mặt đều niết có điểm biến hình không nghe lời cơ miệng hồ lô nhậm bình sinh như vậy đánh giá hắn biết hắn không hoàn toàn nói thật nhậm bình sinh cũng không bực chỉ là bình tĩnh mà ở hắn đối diện ngồi xuống nghiêm túc hỏi vậy ngươi trả lời ta mấy vấn đề đệ nhất nếu ta không đi độ kiếp trước mắt đất hoang tình huống còn có khác phương pháp giải quyết sao ân dạ bạch trầm mặc một lát lắc lắc đầu nếu là có bọn họ cũng không cần đi đến này một bước sao lại không được nhậm bình sinh đáy mắt sinh ra chút nhẹ nhàng ý cười cái thứ hai vấn đề Trừ bỏ ta, trước mắt còn có ai tới rồi có thể phá cảnh phi thăng cảnh giới sao. Ân dạ bạch đầu rũ đến thấp chút, mắt thường có thể thấy được vẻ vải lên, nếu là ta tu hành lại nỗ lực một chút thì tốt rồi, ta đây liền. Nói còn chưa dứt lời, hắn cái chán bị nhậm bình sinh hung hăng bắn một chút, lưu lại một đạo thấy được vết đỏ, ngươi cho rằng thay ta thủ trận là thực nhẹ nhàng sự. Ân dạ bạch ngước mắt nhìn nhậm bình sinh, nhìn đến nàng nhất phái nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, nhìn nhưng thật ra so với bọn hắn bốn người còn muốn thả lòng chút. Nhưng ai đều biết, làm ra quyết định này, nàng gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Nhưng nhìn nàng như vậy bộ dáng, ân dạ bạch trong lòng càng thêm đau kịch liệt. A tỷ tốt như vậy người, nàng hai vai khơi mảo cái này trầm trọng thế giới thời gian dài như vậy, nàng sao có thể không biết chuyến này nguy hiểm quá lớn, nhưng nàng thậm chí sớm mà cũng đã làm tốt phía sau sự tính toán. Hao hết tâm huyết chế tạo động phủ, mấy năm hôm trước Nam học phủ liền bắt đầu bắt được các môn phái truyền thừa điện tịch, trong động phủ vì các tộc đều chuẩn bị tốt khu vực còn có nàng trong phòng dắt lam đồ, nàng sửa sang lại tốt về bọn họ năm người sinh hoạt hàng ngày cùng công pháp truyền thừa sách, tất cả đều là nàng vì cái này thế giới lưu lại mồi lửa. Tiêu chương trên bản đồ vẽ nàng đối thế giới này tương lai toàn bộ tư tưởng, nếu là không có trận này ngoài ý muốn, nàng vốn dĩ có thể đem nơi này thân thủ cải tạo thành nàng muốn bộ dáng, mà không phải bị bắt đi theo thế giới này cùng chết đi. Nhưng tốt như vậy người, liền phía sau đều không có kết cục tốt, Muốn ở mọi người tuyệt vọng bên trong tiếp tục lưng beo như thế trầm trọng đều danh. Không nên là cái dạng này, nàng không nên được đến như vậy kết quả. Ân dạ bạch lâm vào như vậy cảm xúc bên trong, lại nhậm bình sinh lại một lần hỏi tối hôm qua đã xảy ra gì đó thời điểm, hắn không rên một tiếng, quay đầu ôm lấy nhậm bình sinh, buồn vui đầu tiến nhậm bình sinh bụng nhỏ, a tỉ. Nhậm bình sinh nhẹ ân một tiếng, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Động tác như thế ôn nhu lại làm ân dạ bạch tâm một tấp tấp trầm xuống dưới giờ phút này hắn vô cùng rõ ràng hắn ngăn cản không được trước mắt người này chôn ở nàng ấm áp ôm áp chung ân dạ bạch khỏe mắt chảy xuống một giọt nóng bỏng nhiệt lệ viện ngoại nghiên thanh đầy bụng tâm sự mà đi qua đi lại sương thiên hiểu nhìn hắn như vậy càng thêm phiền lòng đơn giản trở về y ý thất đem chính mình nuốt lại trên đường trở về trải qua tố quang trần phòng nhìn đến người nọ cửa phòng lại là mở ra sương thiên hiểu kinh ngạc một cái trước mắt vì chuẩn bị nhậm bình sinh độ kiếp di thiên đại trận Tố Quang Trần trước đó vài ngày xưng muốn bế quan mấy ngày, mấy ngày nay vẫn luôn cửa phòng nhắm chặt, không có động tĩnh. Tố Quang Trần vẫn luôn là tu sĩ bên trong kỳ ba, chưa bao giờ thấy nàng cần tu khổ luyện, bế quan nhưng thật ra thường có. Nhưng mỗi khi đều là 2-3 ngày công phu, cùng tầm thường bế quan động một chút mấy tháng mấy năm tu sĩ một so, nhìn rất có đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày tư thế. Nhưng chính là như vậy một người, ngày thường thậm chí rất ít có người có thể rõ ràng mà cảm giác đến nàng tu vi, nhưng Sương thiên hiểu biết ở bọn họ nhận thức chi sơ bên ngoài thượng nhìn là nghiên thanh mạnh nhất thời điểm tố quang trần giấu ở chỗ tối thực lực cũng đã sâu không lường được nhưng lần này tố quang trần bế quan nước chừng mười ngày nàng quyết định bế quan ngày ấy đúng là nhậm bình sinh đưa ra muốn đánh sâu vào phá kính phi thăng tới đánh vỡ phong ấn ngày ấy nghe được nhậm bình sinh tính toán khi Sương thiên hiểu phản ứng đầu tiên chính là phản đối nghiên thanh cùng ân dạ bạch dù chưa minh nói không đồng ý biểu tình lại đều không tán đồng duy độc tố quang trần suy nghĩ sâu xa thật lâu sau sau phát ra một tiếng thanh đạm thở dài đó là đồng ý tự kia lúc sau nàng liền bắt đầu bế quan không ra nhìn đến tố quang trần xuất hiện sương thiên hiểu không khỏi có vài phần chờ mong bước chân vừa chuyển tiến lên có chút sốt ruột mà gõ vang lên tố quang trần mở ra cửa phòng nàng mới vừa gõ vài cái tố quang trần liền chậm rãi mà ra quét nàng liếc mắt một cái như là biết nàng muốn hỏi cái gì giống nhau ôn thanh nói trận pháp thiết kế hảo ngày mai kêu trúc sơ lại đây ta cùng các ngươi nói một chút thủ trận yếu lĩnh. Sương Thiên Hiểu bị một nạnh, giận sôi máu, đang muốn cãi lại, nhưng ngẩng đầu lại thấy Tố Quang Trần hiện giờ bộ dáng, khó nghe nói liền nói không ra. Bế quan mấy chục ngày, Tố Quang Trần Tuyết Thanh sắc áo dài liền nửa điểm nếp vốn đều vô, nhưng nàng khuôn mặt lại phá lệ tiểu tụy mọi mệnh, hốc mắt hám sâu, trước mắt thanh hắc mắt thường có thể thấy được, đấy mắt tơ máu làm nàng nhìn qua hai mắt đỏ đậm, môi sắc phiếm không bình thường bạch như là có đã nhiều năm không hảo hảo ngủ quá giấc bộ dáng. Nay cùng Tố Quang Trần nhất quán hình tượng tương đi khá xa, nữ nhân này cho dù là đối mặt nhất hung ác địch nhân khi cũng có thể làm được đảm tiếu Nghênh địch, và áo không nhiễm trần, đoan đến một bộ phiêu nhiên như tiên bộ dáng chỉ có bọn họ này đàn bạn bè rõ ràng nữ nhân này đến tột cùng là như thế nào một bụng ý nghĩ xấu. Sương Thiên Hiểu đem đầy bụng vấn đề nuốt trở vào, Tố Quang Trần thủ đoạn đem nàng kéo trở về phòng. Tố Quang Trần không ngừng đã trải qua cái gì, tư duy khó được có chút hỗn độn bị xương Thiên Hiểu tốn tiến vào khi còn nói. Ta không thể tưởng được biện pháp khác Trước nhìn xem chính ngươi đi Sương Thiên Hiểu đem nàng một phen ấn hồi trên giường Tay thuận thế đáp thượng tố quang trần thủ đoạn bắt mạch Rồi sau đó mày càng chọn càng cao Thanh âm cũng nhịn không được đề cao Ngươi đây là bế quan vẫn là tự ngược Ngươi hơi thở như thế nào như thế hỗn độn, Trong cơ thể linh lực ở cho nhau công kích Ngươi Nàng nhìn chằm chằm tố quang trần mặt mày Nhìn sau một lúc lâu Khổ sở nói Ngươi làm cái gì đi Đem chính mình làm thành cái dạng này Nói xong. Tố Quang Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, không đầu không đuôi hỏi, nếu ngươi biết có người phải làm một kiện sai sự, cái này sai sự sẽ làm vô số người, bao gồm chính hắn trả giá đau kịch liệt đại giới, nhưng cuối cùng kết quả thật là tốt, ngươi sẽ làm sao? Sương Thiên hiểu sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tố Quang Trần mỏi mệt hai mắt. Nàng không nghĩ tới Tố Quang Trần sẽ hỏi cái này vấn đề. Ai đến biết Tố Quang Trần thiện suy đoán mệnh lý, nàng biết quá nhiều thiên cơ, lại rất thiếu lộ ra. Trước nay đều chỉ là yên lặng đem vấn đề giải quyết rớt, vì không cho tố quang trần trả giá kia trong lời đồn tiết lộ thiên cơ đại giới, bọn họ cũng tuân thủ nghiêm ngặt cái kia tuyến, chưa từng có người nào hỏi qua nàng có quan hệ vấn đề. Nói nữa, nữ nhân này một bụng ý nghĩ xấu, trong đầu loanh quanh lòng vòng liền tính là xương thiên hiểu nghiên thanh cùng ân dạ bạch một khối liên thủ đều có thể đi lạc đường, cũng chỉ có nhậm bình sinh có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ. Bọn họ đối này là không có gì ý tưởng, người nào thích hợp làm chuyện gì. Ở chung nhiều năm, trong lòng đã sớm môn thanh, đã là có một phen ăn ý. Sương Thiên Hiểu thật sâu nhìn nàng một cái. Tố Quang Trần người như vậy cũng sẽ có do dự thời điểm. Nàng bất đắc dĩ mà cười khổ hạ, xem ra ở biết được độ kiếp tính toán sau, bọn họ tâm đều rối loạn. Hỏi ra khẩu lúc sau, Tố Quang Trần mới hồi phục tinh thần lại, đè đè giữa mày, nhẹ giọng nói, không cần để ý ta. Ta gặp được quá rất nhiều người bệnh, có ở gặp được thời điểm cũng đã tánh mạng đe dọa. Sương Thiên Hiểu đột nhiên nói. Như vậy người bệnh, thường thường yêu cầu nhanh tay, một khắc đều kéo không được, khá vậy có rất nhiều nguy bệnh người thân thể không chịu nổi mánh dược nhanh tay, hơi có vô ý liền khiêng bất quá đi. Tựa hồ có chút đoán được Sương Thiên Hiểu ý đồ, Tố Quang Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, nghe Sương Thiên Hiểu tiếp tục nói, nhưng này cũng không có biện pháp. Đại phu sao, cả đời tổng có thể gặp được quá mấy cái, ta có thể làm cũng chỉ có đem hết toàn lực giữ được bọn họ mệnh, hết thể trị liệu phương pháp, chỉ cần dùng được đều có thể dùng chẳng sợ ở kia lúc sau bọn họ yêu cầu gặp phải kéo dài ốm đau tra tấn thậm chí ở bị cứu sống sau cũng tránh không được thực mau tử vong quá trình khả năng cực kỳ tra tấn thậm chí sẽ đem loại này tra tấn kéo dài nhiều năm xương thiên hiểu lẳng lặng nhìn chăm chú vào tố quang trần đôi mắt tay một khắc không ngừng ở vì nàng thi châm, rồi lại như là tự cấp nàng lực lượng cho nên ta chỉ xem kết quả cuối cùng nói xong tạo hóa kim trâm bị nhẹ nhàng mà tránh đi tố quang trần biểu tình mới vừa hòa hoãn chút sương thiên hiểu liền mắt lộ ra ghét bỏ ta một cái đạo thành về y y ở đạo thánh thủ dùng sinh tử nhân nụ bạch cốt tạo hóa kim châm cho ngươi chị này mệt mỏi chi chứng thật là giết gà dùng dao mổ trâu nàng thấp giọng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài thậm chí thế tố quang trần mang hảo cửa phòng lại không hỏi một câu về độ kiếp việc tố quang trần ngồi ở trên giường rũ mắt nhìn lòng bàn tay nơi đó có duy độc nàng có thể thấy tinh tuyến tế tế mật mật mà trải rộng toàn bộ phòng vô hạn kéo dài cuối phảng phất là bọn họ xem không rõ ràng tương lai tam vạn 9746 phần có một, không, là duy nhất. Cuối cùng, nàng che mặt, trong cổ họng tràn ra một tiếng ủ rột thở dài. Mấy ngày kế tiếp, ân dạ bạch tưởng hết mọi thứ biện pháp, ngăn cản nhậm bình sinh đi độ kiếp, thậm chí ở như vậy thời điểm mấu chốt cùng nhậm bình sinh đại xảo một trận. Nghiên thanh đem hắn lên án mạnh mẽ vài câu, rồi sau đó đem hắn xúc đi ra ngoài, lo lắng ảnh hưởng ngày sau nhậm bình sinh độ kiếp tấm cảnh. Ân dạ bạch ở viện ngoại dừng lại trong chốc lát, Nghe bên trong truyền ra Tố Quang Trần Bình tĩnh thanh âm, trận pháp đã thiết kế hảo, chúng ta năm cái thủ trận người linh lực là chống đỡ ngấu chốt, đến lúc đó trận pháp một hai khắp thiên hạ tham dự linh khí sẽ kể hết hội tụ đến bình sinh trên người, trợ năng nhất cử độ kiếp phá cảnh. Ân Dạ bạch nghe trong lòng càng thêm phiền muộn, lại nghe thấy Tố Quang Trần Thanh âm tiếp tục nói, cái này trận pháp ta khảm bộ mạnh nhất phòng hộ trận, mắt trận từ ta tự mình tới thủ, ngươi yên tâm, một khi manh mối không đúng, ta đem biến ảo trận pháp vì ngươi chống đỡ lôi kiếp ngươi tìm đúng cơ hội từ kiếp lôi bên trong thoát thân nghiên thanh kinh ngạc nói kia chính là phi thăng kiếp lôi trừ phi ứng kiếp giả chết kiếp lôi là sẽ không biến mất như thế nào thoát thân tố quang trần bình tĩnh đến có thể nói chắc chắn ta có thể làm được xuất phát từ đối tố quang trần tín nhiệm nghiên thanh nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra nhưng phòng trong sương thiên hiểu nhớ tới cái kia đột nhiên vấn đề hơi mang suy nghĩ sâu xa mà nhìn tố quang trần liếc mắt một cái ân dạ bạch trở lại phòng tràn trọc khó miên khoảng cách độ kiếp chỉ có một ngày hai đêm nhưng hắn còn không có tìm được bất luận cái gì ngăn cản nàng biện pháp mấy ngày liền tới lo lắng làm ân dạ bạch cả người đều tiểu tuy lên căn bản ngủ không được hắn đêm khuya lại lên ở học phủ nội lang thang không có mục tiêu mà dạ bước vào nhầm một mảnh hoa điển là học phủ các học sinh loại hoa đủ loại màu sắc hình dạng toàn bị tranh kỳ khoe sắc phôn hoa tửa cẩm bên trong từng bùi phá lệ không chớp mắt tiểu hoa tránh ở đại hoa phiên lá hạ tránh đi ánh trăng Dân dạ bạch nhìn kia hoa, nhớ tới đã từng Sương Thiên Hiểu thuận miệng nói linh thực chi thức, đó là hàn nhà, có điểm độc tính, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, người thường chạm vào cũng chính là đi tả đau bụng mà thôi, mấy ngày thì tốt rồi, bất quá chúng ta tu sĩ nhưng ngàn vạn phải chú ý loại này hoa. Vì cái gì? Khi đó hắn mở mịt vô chi hỏi. Sương Thiên Hiểu trả lời nói, loại này hoa lại bị chúng ta y tu xưng là tín nhiệm chi hoa, bởi vì nó bình thường thời điểm độc tính cũng không cường. Nhưng một khi bị người tu hành thân thủ gieo, độc tính liền sẽ từ gieo trồng người rót vào linh lực quyết định, cho nên nếu sinh hoạt hàng ngày địa phương xuất hiện loại này hoa, là phi thường khảo nghiệm cùng sinh hoạt người lẫn nhau gian tín nhiệm, rốt cuộc. Ai cũng không biết này hoa đến tột cùng có bao nhiêu độc tính. Đột nhiên, ân dạ bạch trong lòng vừa động, một cái vớ vẩn ý niệm không thể ngăn chặn mà xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Ngăn cản không được á tỷ độ kiếp, kia. Tận khả năng tránh cho cuối cùng cái kia khả năng tính đâu độ kiếp ban đầu khi kiếp lôi cường độ là yếu nhất nếu ở ngay từ đầu khiến cho nàng thất bại có phải hay không liền sẽ không xuất hiện hắn trong ngộng như vậy tương lai cái này ý niệm cùng nhau liền một phát không thể vãn hồi hắn khó có thể khống chế mà nghĩ có trần tỷ cùng bọn họ bốn cái ở chẳng sợ lúc ban đầu liền độ kiếp thất bại chẳng sợ a tỷ sẽ bởi vậy trọng thương nhưng ít nhất sẽ không mất đi tính mạng còn muốn bởi vậy bị vạn người thoá mạng ân dạ bạch chỉ cần một nhắm mắt đều còn có thể nhớ tới những người đó mắng nàng đáng ghê tởm sắc mặt Cái kia trận pháp hút hết đất hoang còn sót lại linh khí, nàng rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta đi thực hiện nàng phi thăng dạ tâm. Nàng đã chết xong hết mọi chuyện, còn mang đi còn sót lại linh khí, chúng ta những người này chỉ có thể chờ chết, thật là bụng dạ khó lường. Hắn hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất, nhìn chằm chằm kia đóa không chớp mắt hoa nhìn nửa ngày, ma xui quỷ khiến mà tháo xuống kia đóa hàn nha. Độ kiếp ngày ấy, Ân Dạ Bạch trấn thủ phía Tây Nam trận vị. Hắn ánh mắt biến ảo thật lâu sau, Chính mình cũng chưa ý thức được mặt bộ cơ bắp nhân kịch liệt cảm xúc mà dễ rủa và mèo, cuối cùng thở ra một ngụm buồn bực, vẫn là đem tiêu đóa Hàn Nha loại ở ly chính mình gần nhất địa phương. Hắn cực lực khống chế được, hướng Hàn Nha chung dốc vào linh lực thiếu đến đáng thương, cho dù là thiếu niên tâm tu sĩ, cũng nhiều lắm khó chịu một trận là có thể đem độc tính bài xuất đi. Làm xong này hết thảy, ân dạ bạch trong lòng sinh ra một loại khôn kể khủng hoảng, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều cứu không được tỷ. Giới ngoại một đôi thật lâu nhìn chăm chú vào thế giới này đôi mắt lộ ra vừa lòng mỉm cười thực mau nhắm hai mắt lại ân dạ bạch do dự một lát muốn đi đem tiêu đóa hoa một lần nữa hái xuống nhưng đã không kịp Liên vào giờ phút này trong thiên địa cuồng phong gào thét sắc trời đột biến này trương lần đến khắp thiên hạ trận nháy mắt sáng lên ân dạ bạch toàn bộ linh lực đều bị rút ra gian nan mà chấn thủ cái này trận vị lại không có bất luận cái gì dư thừa trải qua không chấp mắt hàn nha ở thay đổi bất ngờ bên trong hãy còn nở rộ mỏng manh độc tính theo trận pháp hấp thu linh lực một đạo hối nhập nhậm bình sinh kia đầu ân dạ bạch tâm căng chặt thành một cái tuyến thời khắc chú ý đất hoang trung tâm độ kiếp kia trôi độc tính đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống nhậm bình sinh kiếm lấy đạo thứ hai kiếp lôi nàng đồng dạng kiếm lấy đến đạo thứ ba khi ân dạ bạch biểu tình đã có chút không đúng không không nên là cái dạng này sao có thể ân dạ bạch tê thanh nói sao có thể hàn nha độc tính hiện tại hẳn là đã có tác dụng kia một đinh điểm mỏng manh độc tính sẽ không đối nàng tạo thành trí mạng thương tổn nhưng tại đây nhìn cần treo sợi tóc hết sức đủ để nhiễu loạn độ kiếp tiến trình trước mắt rõ ràng hẳn là nhậm bình sinh vận khí ra sai lầm vô pháp tiếp tục chống cự kiếp lôi tố quang trần thay đổi trận pháp đem nàng từ kiếp lôi bên trong bảo hạ tới nhưng hết thể đều ở lấy ân dạ bạch khó có thể khống chế phương hướng tiến lên nhậm bình sinh nửa trước độ kiếp đều rất là vững vàng chẳng sợ nửa sau gặp càng ngày càng, càng cường thịnh lôi kiếp nàng cũng như cũ khiên xuống dưới Thẳng đến cuối cùng kia đạo thiên lôi cuối cùng hủy thiên diệt địa kia đạo thiên lôi buông xuống phía trước nàng động tác đột nhiên cứng đờ một cái trước mắt không biết ra cái gì sai lầm mà liên ở trong nháy mắt thiên lôi không lưu tình mà hung hăng rơi xuống ở giữa nhậm bình sinh thân thể tất cả mọi người không kịp phản ứng nàng thân thể cùng hồn phách đều ở nháy mắt hôi phi yên diệt không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết trong thiên địa chỉ có bên người này đóa hàn nha còn ở kình phong chúng chiêu triển phảng phất ở cười nhạo ân dạ bạch ngu xuẩn a tỷ vẫn là đã chết. Hơn nữa, là bị hắn thân thủ hại chết. Tự kia lúc sau, ân Dạ bạch liền mất tích. Hắn thậm chí không có giống chính mình tiên đoán trong ngộng như vậy đi điên cuồng tìm kiếm nhậm bình sinh thi thể. Ngày ấy bọn họ tận mắt nhìn thấy, ở cuối cùng một đạo thiên lôi dưới, nhậm bình sinh thân hồn cụ diện, liền cái thi thể cũng chưa lưu lại. Nhưng thời gian thậm chí không dung hắn bị thương. Nhậm bình sinh sau khi chết, vẫn thế chi kiếp nối góp tới, một số lớn tân thần hàng con rối buông xuống so với phía trước còn có càng cường đại hơn. Hắn mơ màng hồ đồ mà chém giết ở một cái lại một cái chiến tuyến bên trong, như là muốn hao hết cuối cùng khí lực đi giết sạch này đó thần hàng con rối. sau đó lại tìm chỗ địa phương, đi theo nhậm bình sinh một đạo đi. Kia đoạn thời gian hắn quá đến không người không quỷ, cùng nghiên thanh xương thiên hiểu cũng chặt đứt liên hệ, thậm chí không biết thời gian qua bao lâu. Một đợt lại một đợt dân chạy nạn ở hắn dưới sự bảo vệ trốn hướng trước mắt còn tính an toàn địa phương. Trên người hắn tất cả đều là tanh hôi huyết tinh khí, không biết chính mình trong tay giết nhiều ít thần hàng con rối, có đủ hay không đi cấp thá tỉ bồi tội. Như vậy đần độn nhật tử liên tục đến Tố Quang Trần tìm được hắn. Tố Quang Trần nhìn thấy ân dạ bạch, cùng trong trí nhớ cái kêu ít lời lại cao ngạo thiếu niên tương đi khá xa. Hắn ánh mắt vẫn đục, vết máu khô khốc ở trên mặt, hình thành loang lổ huyết vậy thấy nàng lại đây, cũng chỉ là chết lặng mà nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cầm lấy chính mình cây sáo. Này đem sáo ngọc thậm chí bị hắn trực tiếp trở thành trùy thủ tới dùng, nguyên bản bạch ngọc tính chất cũng đồng dạng huyết sắc loang lổ. Tính toán sát nhiều ít tính đủ. Tố Quang Trần trầm rãi đến gần, hỏi hắn. Ân Dạ Bạch trầm mặc mà đứng dậy, huyết sắc tà dương ở trên người hắn lưu lại đen tối hình chiếu. Nhiều ít đều không đủ. Ân Dạ Bạch khàn khàn mà nói, có bao nhiêu, sắc nhiều ít. Sau đó ngươi lại đi chỗ tội, cho nàng ngồi mệnh. Tố Quang Trần thanh âm có chút trầm, nghe không ra thống khổ vẫn là trước sau như một bình tĩnh cùng thanh triệt ân dạ bạch không có trả lời nàng Ý đổ vòng qua nàng hướng khác phương hướng đi tố quang trần không có ngăn trở chỉ là xoay người nhẹ giọng nói bình sinh không có chết ân dạ bạch đấy mắt đột nhiên bốc cháy lên một thốc ánh lửa cứng đờ quay đầu lại khàn khàn lại hấp tấp nói cái gì bình sinh không có chết tố quang trần bày ra cách âm trận giống như một phương thiên địa ngăn cách sở hữu ngoại lai nhìn trộm bao gồm thiên ngoại cặp mắt kia nàng thanh đạm mắt nhìn chăm chú vào ân dạ bạch vẩn đúng mắt đáy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót nhưng thực mau lại quy về bình tĩnh nàng nói là ta đem nàng ẩn nấp rồi ân dạ bạch không biết chính mình giờ phút này cảm xúc nên như thế nào hình dung cực hạn buồn vui đan sen dưới hắn cảm giác được trái tim đều ở phát ra thống khổ hí vang hắn thậm chí không hỏi tố quang trần vì cái gì muốn làm như vậy chỉ là đột nhiên run rẩy lên ngồi sổm xuống đôi tay che mặt tràn ra áp lực đến cực điểm khóc giống thanh tiếng khóc từ nhược đến tê tâm liệt phế như là muốn đem mấy ngày nay sở hưu thống khổ cùng hối hận tất cả đều phát tiết ra tới tố quang trần rũ mắt nhìn trước mắt bất lực nam nhân đồng dạng ngồi sổm xuống đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ôn thanh nói ngươi không có sát nàng đầu vai chuyển đến ân dạ bạch thống khổ nước nở tố quang trần ánh mắt chỉ thất thần một lát thực mau lại quay về bình tĩnh đợi cho ân dạ bạch tiếng khóc tiệm được hắn chậm rãi ngửa đầu không nói gì ánh mắt lại đem sở hưu vấn đề biểu đạt ra tới vì cái gì trần Tỉ Vì cái gì muốn làm như vậy? Tố quang trần vươn tay đi, thế hắn phất khai che khuất đôi mắt dính nhớp đầu tóc, đạm thanh nói, nàng nói muốn phá cảnh độ kiếp ngày ấy, ta bế quan. Kỳ thật là ở suy đoán mệnh lý. Ân dạ bạch cố chấp mà nhìn nàng, nhìn đến tố quang trần lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, ta dùng 15 ngày, ở vô số thời gian tuyến trung qua lại xuyên qua, suy đoán ra tam vạn sáu trung tương lai kết quả, chỉ có thấy một cái đường sống. Ân dạ bạch tiếng lòng run lên, có chút minh bạch. Ta gieo hàn nha, dẫn tới nàng độ kiếp thất bại thân chết, chính là duy nhất đường sống. Tố Quang Trần ôn hòa bình đạm mà nhìn chăm chú vào hắn, kia ánh mắt trước sau như một. Nhưng Ân Dạ Bạch lại sinh ra vô tận trào phúng cảm, đó là vận mệnh đối hắn trào phúng. Vận mệnh để lại cho thế giới này duy nhất đường sống, là làm hắn thân thủ giết ra tỷ. Tố Quang Trần nhẹ nhàng nắm lấy Ân Dạ Bạch khô gầy đốt ngón tay, trầm giọng nói, "Dạ Bạch, ta là đồng lõa, là ngươi cùng phạm tội." Nàng biết rõ Ân Dạ Bạch muốn làm cái gì biết rõ hắn sẽ mang đến như thế nào hậu quả, càng biết hắn sẽ nhiều thống khổ, thậm chí muốn kết thúc chính mình sinh mệnh. nhưng nàng lại ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, nàng đồng dạng cũng là thân thủ giết bình sinh người kia. gió lạnh thổi, ân dạ bạch rũ mắt thật lâu sau, đột nhiên hỏi, nàng thật sự không chết sao? nàng hiện tại ở đâu? tố quang trần đột nhiên cười một cái, cực thanh đạm tươi cười, chợt lóe rồi biến mất. nàng còn sống, ta đem nàng tàng tới rồi thiên hạ an toàn nhất địa phương, không có bất luận kẻ nào có thể tìm được nàng nàng sẽ sống sót đi bậc lửa tương lai đêm dài ân dạ bạch đấy mắt cảm xúc quay cuồng thật lâu không nói chuyện không biết có nên hay không tin tưởng tố quang trần tố quang trần cũng không có nói thêm nữa ngược lại nói dạ bạch ta muốn ngươi làm một chuyện cái gì nàng ngón tay ở hắn dơ bẩn phát đỉnh xoa xoa như là đã từng nhậm bình sinh làm như vậy sau đó ôn thanh nói ta muốn ngươi sống sót vẫn luôn sống sót sau đó cùng nàng ở quang minh tương lai gặp nhau những lời này như là bậc lửa ân dạ bạch trong lòng mong đợi Hán tiểu tâm mà ngước mắt, nhìn về phía Tố Quang Trần. Chúng ta đều có thể trong tương lai gặp nhau sao? Tố Quang Trần chỉ cười không nói. Đêm hôm đó mật đàm, trừ bỏ bọn họ hai người, trong thiên địa lại vô những người khác biết được. Ân dạ bạch cuối cùng đáp ứng rồi cái kia điên cuồng rồi lại thống khổ bất kham kế hoạch, ở đần độn thời gian bên trong, chờ đợi trong tương lai mỗi một ngày bọn họ năm người trong tương lai lần thứ hai tương Phùng Nhưng ở hắn đáp ứng ngày thứ ba, Tố Quang Trần lấy thân là thế. Dẫn vào thả mai táng vân thế chi kiếp mang đến sở hữu thai họa, vinh cửu mà hóa thân sung dài, lưu tại nơi này. Ân dạ bạch ở tố quang trần biến thành bờ sông chiếm một ngày một đêm, cuối cùng từ bỏ thần hồn chống cự, giả vờ bị chân tiên khống chế, bắt đầu rồi hắn dài lâu mà lại vô vọng chờ đợi. mươi 198 hướng về phía trước sinh trưởng. Không lâu lắm tin bị nhậm bình sinh nguyên mâu nguyên dạng mà được hảo, một lần nữa thu hồi tập tranh chung, cùng nàng đã từng cấp ân dạ bạch họa giống đặt ở cùng nhau nhậm bình sinh một mình đứng ở giá sách biên trinh lăng thật lâu sau kỳ thật liền tính ân dạ bạch đến cuối cùng đều không có nói ra năm đó nguyên nhân nhưng rất nhiều manh môi khâu nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái tới hắn huyết mạch thiên phú một đêm qua đi hắn chợt chuyển biến thái độ cùng không màng tất cả ngăn trở ân dạ bạch từng ở tay nàng tích trung vô số lần xuất hiện nhưng sống lại thời đại cũng không từng nghe nói quá hắn tên họ còn có tuy rằng chưa bao giờ chính thức đúng tay nhưng nàng bóng dáng lại thời thời khắc khắc đều ở ảnh hưởng chuyện này đi hướng tố con trần Chân chính nguyên nhân cũng không khó đoán. Chỉ là kia hai người đều như vậy kiêu ngạo, chưa bao giờ tính toán đem sự tình chân tướng báo cho với nàng, có lẽ là không nghĩ đem này trầm trọng tâm lý gánh nặng giao phó cho nàng, lại có lẽ vẫn là cảm thấy giải thích đã là không có ý nghĩa, cho nên bọn họ ngậm miệng không nói, chỉ là trầm mặc mà làm sở hữu sự tình, thẳng đến kết thúc. Mà năm đó kia đen tối không rõ rồi lại hỗn độn sơ khai một đêm bị hai người kia hoàn toàn chôn giấu ở lịch sử bên trong, im miệng không nói không nói nhậm bình sinh nắm tập tranh gãy sách phong thổi qua đem tập tranh phát động một trận rào rạt thanh sau ngừng ở này bổn tập tranh rửa sau mỗ một tờ họa thượng chính là bọn họ mỗi từng năm tiết khi bộ dáng trên bàn ôn rượu cùng trà trà là cho nàng bị mặt khác bốn người đều uống rượu đèn gió ấm thanh tố quang trần đang ở gấp đồ ăn ân dạ bạch dán ở nhậm bình sinh bên người ngồi cầm một cây bị tạc kim hoàng mê người tiểu xếp hạ gạm nghiên thanh uống phía trên ở trong sân mua kiếm kiếm khí lay động xương thiên hiệu đai lưng sương thiên hiểu thái dương nhảy dựng nhưng người qua đi chửi nhỏ một tiếng dẫn tới nghiên thanh cười đến càng thêm vui vẻ như vậy họa nàng mỗi năm đều sẽ họa một bước này một đêm chẳng qua là bọn họ năm người cộng độ vài thập niên lại tầm thường bất quá một cái ngày tết ngượng ngùng, lần này khả năng không thể cho các ngươi như nguyện Nhật bình sinh rũ mắt nhìn này bức họa ánh mắt oánh oánh bọn họ muốn làm kêu đoạn bất đắc dĩ cho nhau thương tổn lịch sử hoàn toàn phủ lầy bụi nhưng nàng lại muốn làm khắp thiên hạ người đều biết ân dạ bạch tên biết bọn họ chuyện xưa thiên đạo quy vị lúc ban đầu đã nhiều ngày khắp thiên hạ người đều ở vào một loại lược hiện mở mịt trạng thái bên trong đất hoang thiên đạo không được đầy đủ đã có hơn một ngàn năm nhưng nói đến cùng thiên đạo quy vị sau trừ bỏ bổ toàn biên giới cái khe phòng ngừa ngoại giới người lần thứ hai xâm lấn ngoại cũng cũng không có người biết thiên đạo quy vị chuyện này đến tột cùng sẽ cho đất hoang mang đến như thế nào thay đổi hoành chu mang theo thiên nam học phủ người ở ngộng vi sơn thượng thiết lập một cái quan trắc điểm Dùng cho thiên đạo bổ toàn sau mang đến một loạt biến hóa nghiên cứu, nghe nói tin tức này, quảng tức cũng rất là tâm động, phái tới minh tâm thư viện bộ phận học sinh gia nhập cái này quan trắc điểm, cái này, thiên hạ hai đại học phủ xem như chính thức đánh qua đối mặt. Làm trước kia minh tâm thư viện học sinh, hiện tại thiên nam học phủ. Không thể nói là cái gì thân phận tóm lại là bị minh trúc nửa hống nửa đã lừa gạt tới làm công người, hoành chu việc nhân đức không nhường ai mà thành cái này quan trắc điểm chủ lý người. Mấy ngày nay... Không gián đoạn mà có đến từ các nơi người muốn thượng ngộng Vi Sơn tới gần thần thụ phụ cận đi thăm viếng, trong đó cũng có không ít muốn mượn cơ hội này hỏi thăm Minh Trúc tin tức người, đều bị Hoành Chu không mặn không nhạt mà chắn trở về. Thiên đạo thay đổi không phải việc nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu cũng rất khó có đại tiến triển. Một hồi lăn lộn xuống dưới, đợi cho thiên hạ các nơi phân loạn đều bình ổn xuống dưới khi, đã là 9 ngày sau. Mấy ngày nay, tiên vong nhất đứng đầu đề tài chính là về thiên đạo quy vị sau biến hóa. Chư vị đạo hữu Theo ta quan sát, đã nhiều ngày ta nơi ở linh khí nồng đậm trình độ từng ngày tăng cường, trước mắt còn ở liên tục gia tăng bên trong, các vị đâu. Ta nơi này là Thương Châu, cùng trên lầu vị kia đạo hữu giống nhau. Ta ở Ngộng Vi Sơn phụ cận, nơi này là trước mắt ta biết linh khí nồng đậm trình độ tối cao đầy đất, viễn siêu di vãng, nghĩ đến, đất hoang tam đại tu hành thắng địa hẳn là đều là như thế đi. Bạn Nguyệt Hải trước mắt phong bế chung, tình huống không rõ, tiểu trùng tiên đàn sắc thật so với di vãng linh khí nồng đậm trình độ tăng vọt. Cho dù là kiểu trùng tiên đàn ngoại phạm vì 30 dặm nội đồng dạng đều linh khí cực kỳ nồng đậm. gần đây ta đã nhìn đến không ít từ các châu tới rồi ở đây tiến hành tu luyện người. Lần đầu ở ngoài, các vị Pháp tu có hay không cảm giác, mượn thiên địa chi lực thi triển pháp quyết trở nên càng thêm dễ dàng. Cảm thụ phi thường rõ ràng. Mọi việc như thế giao lưu nhìn mãi quen mắt, mọi người hưng phấn mà thảo luận thiên đạo quy vị sau hết thể biến hóa, đầy cõi lòng khát khao mà chờ mong tương lai còn có khả năng sẽ phát sinh thay đổi Mà trước mắt hết thể thay đổi đều là chính hướng, cái này làm cho mọi người trong lòng đều có loại kỳ dị mong đợi. Thế giới này đang ở chậm rãi biến hảo. Đương nhiên, mọi người nhất quan tâm vấn đề, vẫn là Minh Trúc. Thiên đạo quý vị đến nay, Minh Trúc cũng không từng lộ diện. Ban đầu có người suy đoán nàng là bị trọng thương, đang ở dưỡng thương, sau lại liền có người đoán nàng trọng thương không tỉnh, hiện giờ còn ở hôn mê, nói đến cùng cũng bất quá mấy ngày công phu, đồn đãi càng thêm thái quá, đã tiến hành đến thiên đạo quý vị ngày đó. Minh Trúc lấy thân hợp đạo, hóa quy thiên địa. Cấp Hoàng Chu nghe được thẳng trận trắng mắt. Nếu không phải nhìn bầu trời Nam học phủ trên dưới đều nửa điểm không thấy hoang loạn bộ dáng, âm thầm suy đoán Minh Trúc lấy thân hợp đạo người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Ngày thứ 10, Hoàng Chu lấy Nguyệt Minh Quân danh nghĩa ở Tiên Vong công khai một phần ngày gần đây tới về Thiên Đạo chính vị sau mang đến ảnh hưởng nghiên cứu, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh thiên địa linh khí tăng trưởng một chuyện ước chừng sẽ liên tục mấy tháng sau đạt tới phong giá trị, ở phong giá trị ổn định một đoạn thời gian sau lại bắt đầu vững vàng giảm xuống. Cho đến ổn định ở nào đó trình độ, trước mắt cũng biết chính là, cái này ổn định xuống dưới linh khí nồng đậm trình độ nhất định. Sẽ so hiện tại càng cao. Ngoài ra, căn cứ các môn các phái vài vị đạo thành về đại năng chứng thật, thiên địa pháp tác đồng dạng có thể chính vị đã từng lỗ hổng được đến bổ toàn. Chúng ta sẽ không lại giống như đã từng như vậy, thời khắc lo lắng ngoại địch quá nhiễu, hướng tâm hoài gây rối người hôn gối, không rõ nguyên do mà bị đoạt lấy thân thể linh hồn. Hết thể đều ở hướng về phía trước sinh trưởng đây là kia phân từ nguyệt minh quân công bố đến từ thiên nam học phủ cùng minh tâm thư viện hợp tác tiến hành nghiên cứu thư cuối cùng kết cục một đoạn lời nói nó bị đơn độc sách ra tới trong khoảng thời gian ngắn liền ở tiên vong có cực cao truyền lưu độ trừ bỏ phấn chấn nhân tâm ngoại chính yếu nguyên nhân ở chỗ mọi người hoài nghi này đoạn lời nói là minh trúc nói cái này cách nói chính yếu người đề xuất là thái sử linh chiến sự sau khi kết thúc hắn trước tiên trở về thái sử gia cùng cả nhà khẩn cấp triệu khai một hồi dị thường nghiêm túc gia tộc hội nghị Thái sử gia cả nhà trên dưới 37 khẩu người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe Thái sử Ninh nói xong tên là ta ở Minh Trúc bên người Nhật tử cái này dài đến hai cái canh giờ báo cáo, tinh tế đến Minh Trúc ngày nọ mộ sự mộ phân trần quá mố câu nói đều có thể trở thành Thái sử gia nói chuyện say xưa mấy tháng chân quý tài liệu. Sau lại Thái sử Ninh bị cuốn lấy suýt nữa không có thể hồi đến đi thiên diễn. Giờ phút này hắn đang ở Linh Hoa Phong Thiên Diễn giáo tập trong viện Vô Năng Cung Nộ ở giáo tập tiên sinh Mỹ mắt phía dưới hạ giọng đối phó ly kha nói ta dùng tháng này lương tháng đánh đố những lời này tuyệt đối là minh chúc tiền bối hơn nữa đi phó ly kha ngồi ở bên cửa sổ một tay trống không sao cả mà ứng câu ân trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện bọn họ ai cũng vô tâm tình thành thành thật thật ngồi ở giáo tập trong viện nghe rằng bài trước mắt phó ly kha thoáng nhìn vân cận Nguyệt ở nơi xa chiều bọn họ vây tay lập tức đẩy hạ thái sử ninh cùng tạ liên sinh trộm từ cửa sau lưu đi ra ngoài Vân cận nguyệt hưng phấn mà một đường chạy tới, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, kích động nói, sư tôn nói minh chúc tiền bối không có việc gì. Nghe vậy, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nửa tháng nhắc tới tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Bất quá! Mọi người mới vừa một thả lỏng, vân cận nguyệt lại tới nữa cái đại biến chuyển, dẫn tới mọi người sôi nổi nhìn lại. Vân cận nguyệt mày khẩn ninh, như suy tư gì nói, sư tôn gần đây bắt đầu xuống tay đem thái hoa phong thậm chí thiên diễn sự vụ giao cho ta tạ liên sinh ôn thanh an ủi nói vân sư tỷ bởi vì lúc trước cơ hội phá cảnh bái tinh nguyện hiện giờ cảnh giới đã ổn định ở hóa thần cảnh lúc đầu dựa theo thiên diễn quy định nguyên anh cảnh lúc đầu liền có thể xuất sư hóa thần cảnh đã đủ để đơn độc khai tông lập phái vân phong chủ đem thái hoa phong sự vụ giao cho ngươi cũng hoàn toàn không kỳ quái ta biết chỉ là trong đó có không ít là thiên diễn thủ đồ phải làm sự tình mọi người lại trầm mặc xuống dưới ai đều biết hiện tại thiên diễn thủ đồ là ai mà người kia cũng không quá khả năng xoay chuyển trời đất diễn đương cái này thủ đồ. Hơn nữa, ta luôn có loại cảm giác. Vân Cận Nguyệt thanh âm hơi trầm xuống, tiếp tục nói, Sư Tôn, Bác Đế, Quảng Tức Tiên Sinh, còn có Minh Trúc Tiền Bối, bọn họ gần nhất ở Ngưu Đồ bí mật một chuyện lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi, chiến sự đều kết thúc, còn có cái gì đại sự? Vân Cận Nguyệt trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ có thể lắc đầu, chỉ là ta cảm giác. Sự thật chứng minh, người xác thật phải tin tưởng chính mình trực giác. Trước một trăm khói sóng giang đầu, thiên đạo chính vị sau, có thể nói trời yên biển lặng, khắp thiên hạ đều ở lấy tốc độ kinh người hướng về phía trước sinh trưởng. đương nhiên, cũng có chút nhạy bén người đã nhận ra trong đó ám lưu dũng động Tỷ như Thương Châu bờ biển biên lặng yên hủy bỏ vùng duyên hải phong tuyến, đã có không ít hải tộc có thể quang minh chính đại đi đến trên bờ tới. Cái kia đã có vệ ra huyết mạch, lại có được nửa yêu chi khu vệ ra thiếu niên gia chủ có được cùng hắn quá mức tú mỹ dung nhan không tương xứng lôi đỉnh thủ đoạn. Nhanh chóng chỉnh hợp thương châu lớn nhỏ thế lực, ngắn ngủn thời gian làm thương châu đồng lòng giống như một khối văn sát. Lại tỉ như kiếm tôn quy tông sau, trực tiếp đem cao ngất kiếm các toàn quyền giao phó cho mai nhược bạch, chính mình lưu lại một câu bế quan sau, lại không còn nhìn thấy bóng dáng. Kiếm tôn từ trước đến nay là như vậy tính tình, kiếm các đệ tử đảo cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thiên diễn, bác Trần thậm chí Minh Tâm Thư Viện đều truyền đến cùng loại tin tức, liền có chút dẫn người suy nghĩ sâu xa nghe nói thái hoa phong vị kia tập kiếm đại đệ tử đã hóa thần cảnh dựa theo thiên diễn môn quy đã tới rồi có thể độc trưởng một phong thời điểm mà thiên diễn tối cao vị kia cũng đã bắt đầu đem thái hoa phong sự vụ chuyển giao đến đối phương trong tay đồng dạng sự tình ở bắc trần cùng minh tâm thư viện cũng có phát sinh bởi vậy còn truyền ra cái không biết chuẩn không chuẩn sắc giang hồ đồn đãi không biết từ chỗ nào truyền đến thiên nam học phủ hiện giờ mỗi vị giáo tập là ban đầu quảng tức tiên sinh tỉ mỉ bồi dưỡng minh tâm thư viện tương lai viện trưởng ai ngờ trung gian bị minh trúc tiệt hồ vì thế đã nhiều ngày liền truyền ra quảng tức tiên sinh chạy đến thiên nam học phủ đi tìm mình chúc muốn người tin tức không chỉ có nhân gian yêu vực cũng đã xảy ra một chuyện lớn đương nhiệm yêu hoàng nguyệt phù thoái vị đem yêu hoàng chi vị trả lại cho yêu tộc tuổi trẻ phượng tôn ly chu vị này rốt cuộc chữa khỏi hảo một thân đến từ thượng một thế hệ truyền thừa cũ sang phượng hoàng sẽ gánh vác khởi yêu tộc trầm trọng trách nhiệm tiếp tục đi xuống đi tự trận chiến ấy sau thiên hạ tình thế đại biến nguyên bản thiên hạ tam tông chỉ dư thứ hai đạo tôn đã qua đời Quý Nguyên Trung kiên đệ tử hoặc là diệt với thương châu, hoặc là chạy tán loạn mà ra, tự nhận ly tông. Đã từng quái vật khổng lồ, hiện giờ chỉ còn lại có thăng châu mà bịa Quy Nguyên Sơn như cũ xứng sững. Nhưng chẳng sợ này hết thể đều là đang âm thầm tiến hành, nhưng mấy tin tức này ảnh hưởng to lớn, hơi chút tiết lộ một đinh điểm, đều có thể dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Người sáng suốt đều đoán được này đều cùng thiên đạo chính vị có quan hệ, nhưng sừng sững với gió lốc trung tâm thiên nam học phủ lại đến nay đại môn nhắm chặt là người đoán không ra trong đó nguyên do Nhất quỷ dị chính là Những đề tài này ở tiên vong đều tựa hồ trở thành một cái cấm kỵ Tiên vong xưa nay là tự do nơi Hiếm khi có loại tình huống này Trước kia xuất hiện quá một hai lần Mọi người chỉ đương tiên vong ra chút vấn đề Nhưng lần này liên tục thời gian có chút trường Mọi người mới ý thức được không thích hợp Giống như là có một đôi tay đang âm thầm đem Những cái đó thảo luận đều hủy diệt giống nhau Mà này đó nghị luận sôi nổi mọi người không biết chính là kỳ thật không ngừng bọn họ muốn biết Minh Trúc rơi xuống, các tông tông chủ thậm chí thiên nam học phủ đều đang tìm kiếm Minh Trúc rơi xuống. Thiên đạo chính vị ngay ấy, thiên nam học phủ dốc toàn bộ lực lượng, trong phủ chỉ có mấy cái không tốt chiến học sinh ở tàng thư các trung không co ra cửa, cũng không biết Minh Trúc trở về quá. Đợi cho hết thể bình ổn, thiên nam học phủ người sôi nổi gấp trở về lúc sau, nhìn thấy chỉ là sơn trưởng chống vắng sân cùng nhà ở. Vẫn là sương thiên hiểu đem nàng phòng nhìn kỹ một vòng mới phát hiện nàng thư các trung thiếu một quyển tập tranh mới xác định nàng thật sự trở về quá. Ngày gần đây tới, thiên nam học phủ môn đã mau bị gõ phá. Trước hết tới chính là Vân Vi, lang lung cùng nàng một đạo, theo sát chính là Quảng Tức cũng tới rồi. Nhan chuẩn vẫn là từ trước kia phó phô trương tắc phòng, bị đan dương cốc đệ tử Kiệu Tám người nâng nâng lại đây. Bất quá ba ngày công phu, chẳng tiên hội một chúng thành viên trung tâm kể hết đến đông đủ, mỗi cái đều bày ra mười phần tư thế muốn gặp Minh Trúc, một bộ không thấy được liền ăn vạ không đi bộ dáng. Sương Thiên Hiểu thấy thế, đơn giản đem này cục diện dối rắm ném cho hoành chu mặc kệ chính mình túi đầu thêu nổi lên hoa đối với này đàn tổ tông hoành chu một cái đầu hai cái đại nàng trước mắt chính nghe tổ tông nhóm ở trong điện tán gấu cận nguyệt đạo hóa thần cảnh thật mau a lăng lung thở dài nhà ta đồ nhi còn kém điểm khoảng cách tiếp nhận Bắc trần kém đến xa hơn liền đem hết thể đều giao cho sư muội ngôn ngữ gian rất có loại ta đi rồi quản hắn hồng thủy ngập trời tư thế nghe được vân vi giữa mày nhảy dự nói đến vấn đề này Mọi người cho nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ đều có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, một đám độc trưởng một phương đại năng, thế nhưng hòa hòa khí khí mà liêu nổi lên đệ tử giáo dục vấn đề. Hoành Chu đối thượng quảng tức hiền lành ánh mắt, có chút vi diệu mà đem ánh mắt sai rồi qua đi. Cho tới các đệ tử giáo dục vấn đề, liền rất khó không xem vân vi cùng tức mặc thanh dạng. Này hai người, một cái là đệ tử các đều rất có danh, một cái khác là có tiếng phủi tay trường quài chẳng sợ chưa bao giờ nhọc lòng quá kiếm các sự vụ cũng làm kiếm các như cũ bền chắc như thép dựa vào chính là mấy cái đáng tin cậy đệ tử quảng tức sâu kín thở dài đem ánh mắt chuyển tới vân vi trên người ngự khí đều bị hâm mộ vân đạo hưu bún cái đệ tử mỗi người đều là người tài ba đại đệ tử là tuổi còn trẻ liền danh dương thiên hạ tuổi trẻ một thế hệ lanh trại giả nhị đệ tử mọi người đều biết vân vi nhị đệ tử hiện giờ đã thành yêu tộc tân nhiệm yêu hoàng nguyệt phù hướng hắn lộ ra một cái không có việc gì cười Quảng tức lúc này mới nói tiếp, tam đệ tử tuy thanh danh không hiện, nhưng nàng sở tu chi đạo lại rất là độc đáo, giả lấy thời gian, nói không chừng có thể sáng lập ta tiên môn tân lưu phái. Tứ đệ tử, ta đối nàng ấn tượng thâm hậu. Quảng tức nói xong, tò mò mà nhìn về phía vân vi, hỏi, nói đến cái này, vân đạo hưu tiểu đệ tử tựa hồ đã thật lâu chưa từng lộ diện, chẳng lẽ là đang bế quan, vẫn là vân đạo hưu đối nàng có mặt khác tu hành an bài. Vân vi, nàng một chút ngạch trụ. Cái này làm cho nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng này nhóm người nói, không thể tưởng được đi, ta kia tiểu đệ tử chính là Minh Trúc, kinh không kinh ngạc, bất ngờ không? Lại cứ, lúc này nhan chuẩn cũng tới ồn ào. Nhan chuẩn hư lạnh một tiếng, âm dương quái khi nói, ta lúc ấy liền nói, người kia tiểu đệ tử là cái ngàn tái khó gặp đan đạo thiên tài, nên làm nàng đi đan dương cốc khi ta đệ tử, làm nàng đãi ở thiên diễn hoàn toàn là lãng phí nàng thiên phú. Vân vi vi diệu mà liếc nhan chuẩn liếc mắt một cái. Lăng lung trắng nhan chuẩn liếc mắt một cái, chen vào nói nói, ta coi nàng võ đạo thiên phú cũng không tồi, lúc ấy còn muốn cho nàng tới Bắc trần cùng ta tập võ, đáng tiếc, trung quy là không đoạt lấy vân vi. Vân vi biểu tình càng ngày càng kỳ dị. Trong nháy mắt sắc mặt biến hóa chi phong phú, cho dù là lăng lung cái này nhiều năm bạn cũ đều rất ít thấy. Ai ngờ lúc này vẫn luôn ở bên cạnh túi đầu theo hoa không nói gì Sương Thiên Hiểu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói đến, nàng muốn học đan đạo, kia cũng nên cùng ta học mới là nghiên thanh nhẫn cười nửa ngày cũng nhịn không được nói tiếp không tồi nàng muốn học võ đạo cũng nên là ta tới giáo nói xong hắn cùng sương thiên hiểu lướt nhau đều nhịn không được cười khai bọn họ hai cái thật lao sư nhìn này đàn trên danh nghĩa lao sư tranh tới tranh đi trường hợp thật là có rất thú vị Lang lung cùng nhan chuẩn vẻ mặt mặt danh vân vi che mặt không đành lòng lại xem khói sóng bờ sông giang phong thơ phất ở không người biết hiểu thời điểm khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm minh trúc lạng yên xuất hiện ở nơi này cùng nhậm bình sinh lần đầu đã đến khi giống nhau bờ sông hương tuyết lan không nhân mùa khí hậu biến hóa mà thay đổi hiện giờ chính trực trời đông giá rét nhưng này hoa lại như cũ thịnh phóng ở dưới ánh trăng giang trong gió rất nhỏ lay động ta kỳ thật tính toán làm xong cuối cùng một sự kiện lại đến gặp ngươi nhậm bình sinh ở bờ sông ngồi trên mặt đất giang đào từng trận chuộc ngạ, thủy hoa tiên khởi dính ướt nàng dài tiêm nhưng lần này ta là thật sự có chút sinh khí phi mặc ở nàng đầu ngón tay đổi tới đổi lui bị xoay chuyển có chút hấp tấp không kiên nhẫn mà quay đầu chọc nhậm bình sinh một chút, nhậm bình sinh mới dừng tay. nàng nhìn quần quần khói sóng giang, ánh mắt xa xưa lâu dài. nhưng ta hình như là nhất không có lập trường tức giận người. rất nhiều chuyện chỉ cần một cái manh mối là có thể hoàn toàn sâu lên tới. nàng ở ngàn năm sau trọng sinh thời gian điểm, đúng là đế tinh đồn đại nhất thịnh là lúc. nàng nhìn như là lẻ loi một mình đi vào này ngàn năm sau, nhưng tố quang trần rồi lại phảng phất vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy. người tính toán không bỏ sót, đoán chắc mỗi một bước tính đi vào dạ bạch một ngàn năm thậm chí đem chính mình mệnh cũng đáp đi vào tố quang trần buồn có thể bất tử nàng cảnh giới năng lực mạnh yếu trước sau là cái mê nhưng nàng đều có thể trong tương lai vì nhậm bình sinh chuẩn bị tốt hết thảy liền đại biểu nàng chính mình đồng dạng cũng có thể trong tương lai sống sót nhưng nàng không có nhậm bình sinh quá hiểu biết tố quang trần nàng không phải cái gì nhân từ nương tay người đối đãi người khác thậm chí coi như lanh khốc đều không phải là tố quang trần là thật sự lanh khốc vô tình hoàn toàn tương phản Tố Quang Trần là hành chính là hữu tình đạo, trưởng chính là đại ái mà phi tiểu tình. Tố Quang Trần lãnh khốc là loại thiên địa bất nhân đại đạo vô tình lãnh, cùng nàng chưa bao giờ ngôn nói đại ái đang chéo, cấu thành cái kia tính toán không bỏ sót thận trọng từng bước trí giả. Có lẽ bởi vì nàng suy đoán tìm hiểu tới rồi quá nhiều thiên cơ, rồi lại chú định không thể thay đổi mọi người tương lai, vì thế nàng chỉ có thể lựa chọn cái kia duy nhất chính, giải, vô luận trong quá trình sẽ có bao nhiêu hy sinh cho nên nàng từ bỏ dễ như trở bàn tay trong tương lai sống sót hy vọng nhất định là bởi vì không chỉ có là dạ bạch nàng chính mình chết cũng là đi thông tương lai duy nhất chính giải một vòng tố quang trần a nhậm bình sinh nhẹ lẩm bẩm câu tên này lại không biết nên như thế nào hình dung nàng có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi nhậm bình sinh hít sâu một hơi âm cuối có chút phát run về một bí pháp lấy thân là tế đem hết thể thai họa đều dẫn vào sông giải chung vẫn diệt nhậm bình sinh du mắt nhìn ra mặt Nhẹ giọng nói về một bí pháp đại giới là thân thể vĩnh viễn vẫn diệt, các ngươi nhục thể đem vĩnh viễn rời đi, linh hồn đem ở vô tận phiêu đáng bên trong, hao hết thần niệm sau đi hướng diệt vong. Nhưng Tố Quang Trần nhiều năm như vậy, ngươi linh hồn đi nơi nào? Trả lời nàng chỉ có hơi dạng giang tâm nguyện. Nhậm Bình sinh sau một lúc lâu không nói gì, từ trong lòng lấy ra một cái bầu rượu, rút ra nút lọ sau bên trong rượu vẫn là ấm áp, lấy nghiên thanh bảo bối, hắn lúc này phỏng chừng còn không biết, nếu là đã biết, lại đến mắng ta không lương tâm là cái cút đi. Màu hổ phách rượu bị trầm rãi ngã vào trong sông, thực mau hối nhập nước sông, rốt cuộc xem không rõ ràng. Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi, vỗ vỗ tay đứng lên, khóe môi nhẹ cong, tươi cười so với Dĩ Vãng đều phải càng thêm nhẹ nhàng chút, ai quản hắn a. Trong lòng cuối cùng một đạo kết cũng giải khai. Nhậm Bình Sinh đem hổ đế còn sót lại một chút rượu uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được sặc người mùi rượu một chút sông lên giữa mày, cay đến nàng hốc mắt đều phiếm hồng. Là lúc. Nhậm Bình Sinh lo chính mình nói Thủ đoạn vừa lật, phi mặc đã bị nàng vững vàng mà nắm ở trong tay. Ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định ở chỗ này đem này hết thể làm chấm dứt. Nếu là nhiễu ngươi thanh tịnh, nhậm Bình sinh nói, cười khẽ hạ, trong mắt hiện lên từ trước như vậy kiêu căng lại có chút rảo hoa quang. Ai quản ngươi a? Giang phong tựa hồ so mùi rượu còn say lòng người, phi mặc ở nhậm bình sinh đầu ngón tay vừa chuyển, tựa hư tựa thật sơn hà đồ ở trong thiên địa trải ra khai, không nghiêng không lệch, vừa lúc đem khói sóng giang tất cả bao phủ đi vào. Nàng tâm niệm vừa động, sơn hà đồ này thuộc về nàng lĩnh vực cùng biên giới tương liên, đồng dạng cũng cùng vì thiên địa mệnh lý nhảy lên kia trái tim tương liên. Ngàn năm thời gian, ân dạ bạch làm chính mình thân hình bị chân tiên khống chế, thần hồn sớm đã cho nhau xâm nhiễm. Hắn dùng huyết nhục dựng thang trời, đồng dạng cũng đem chân tiên hệ ở huyền thượng. Nhậm bình sinh giơ tay, kích thích thang trời thượng kia căn vô hình huyền, xa ở chân linh giới chân tiên cảm ứng được một loại phản phất cùng hắn chặt chẽ tương liên không thể đối kháng trói buộc hắn tính cả thần hồn cùng thân thể cùng nhau bị mạnh mẽ kéo ly chân linh giới xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không cùng biên giới chân tiên bị chính mình quen thuộc thuộc về ân dạ bạch lực lượng kéo túm, một đường rơi vào đất hoang bên trong sơn hà đồ hiện nháy mắt phân tán với các nơi đạo thành về nhóm đồng thời cảm nhận được khác thường vân vi đỉnh mày hơi dùng mình gắt chiếc đũa đem trong miệng tươi mới nướng tiên hạc thịt nuốt đi xuống đỉnh thái hoa phong hai cái đệ tử cộng thêm vân nhai từ ánh mắt dường như không có việc gì mà đứng lên có chút việc Đi ra ngoài một chuyến. Kiêu ngữ khí bình đạm đến giống đang nói ta đi ra ngoài tán cái bước. Vân Ngai tử trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi, sư tỷ ngươi làm gì đi. Vân Vi chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói, đi xem ta đệ tử như thế nào. Vừa dứt lời, ba người còn không có phản ứng lại đây Vân Vi trong miệng là cái nào đệ tử. Vân Vi thân ảnh cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ dư thái hoa phong đầy đất trống vắng cùng bất an. Hành đến nửa đường, Vân Vi phát hiện đã có người đang chờ nàng. Lăng lung tĩnh huyền giữa không trung, nhìn khói sóng giang tâm phương hướng, cảm nhận được Vân Vi từ phía sau mà đến, cười nhạt một câu, lại tưởng một người chạy. Vân Vi bất đắc dĩ buông tay, nào dám. Thời gian này, minh tâm thư viện thần đọc vừa mới bắt đầu. Thiên chỉ hơi hơi lượng, thư viện trung đã đọc sách thanh lanh lảnh, quảng tức như thường lui tới giống nhau từ đọc sách học sinh gian đi qua. Các học sinh cũng không có đem hắn trở thành đạo thành về đại năng, chỉ là giống tầm thường thư viện trung viện trưởng cùng học sinh như vậy kêu một tiếng, viện trưởng sớm đi thành đông uống điểm tâm sáng sao đây là quảng tức thói quen hôm nay lại không thể không bị đánh vỡ quảng tức cũng không có nhiều lời chỉ là hướng học sinh cười cười đúng vậy sớm chút đi càng tân tiên hắn màu tràm quần áo vẫy vẫy tản bộ đi ra học viện giống như trước kia mỗi một cái mặt trời mọc nhưng một cái trước mắt hắn đã biến mất ở dân cư tiệm khởi đầu đường nhan chuẩn ở đan dương cốc đồng dạng cảm nhận được khác thường, hắn rời giường muộn hiện tại bị bắt khoác áo ngoài đứng dậy do dự một lát lẩm bẩm có xương tổ sư ở, hẳn là không cần phải ta. Hắn nói như thế, lại dơ tay đưa tới đệ tử, đi phân phó trong cốc trên giới sở hưu đàn tu y, y tu đều không cần ly cốc, làm tốt có quan trọng người bệnh chuẩn bị. Đệ tử không rõ nguyên do, hỏi, cốc chủ, nhiều quan trọng người bệnh. Nhan chuẩn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, so thiên còn trọng. Đệ tử nháy mắt dùng mình. Nhan chuẩn đi qua đi lại một lát, không biết qua chút cái gì ý tưởng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái một thân áo ngủ khoác áo ngoài liền hướng về khói sóng giang mà đi yêu vực ma vực nguyệt Phụ cùng ma tôn cơ hồ cùng thời gian hướng khói sóng giang chạy đi yêu vực ma vực ly đến gần hai người ở trên đường đánh cái đối mặt ma tôn cương hạ lập tức sụ mặt nói ta chỉ là thích đấu pháp nguyệt phù cười tủm tỉm gật đầu ân ân ngươi chỉ là thích tìm người đấu pháp tuyệt đối không có ý khác đương nhiên cũng có người so với bọn hắn phản ứng đều phải mau chút Nghiên thanh thân ảnh mau đến cơ hồ hóa thành một đạo bóng kiếm Hắn cong xương Thiên Hiểu cũng không hề có ảnh hưởng tốc độ. xương Thiên Hiểu ở hắn sau lưng hốc mắt đỏ bừng mà nổi giận mắng. Hôn đảng tên hôn đàn này. Nghiên thanh nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng nói, sắc thật hôn đản." Nàng chính là ỷ vào ta có thể cứu nàng. Cho nên a đại y địa sư. Nghiên thanh không có quay đầu lại, ngữ liệu ôn hoán lại tới, chúng ta mệnh, đều giao cho ngươi. xương Thiên Hiểu hung hăng chụp hạ nghiên thanh đầu, ngươi cũng là cái hôn đản." Nghiên thanh lãng cười một tiếng đem xương thiên hiệu đặt ở khoảng cách khói sóng giang gần chút còn cũng đủ an toàn địa phương con hắn thật lớn hộp kiếm một mình xâm nhập khói sóng giang đầu thuộc về sơn hà đồ kết giới bên trong rơi xuống cảm hơi chút giảm bớt chân tiên mở mắt ra nên diện mà đến đúng là chạy về hướng đông không dứt khói sóng giang giang đầu mỏng ngày sơ thăng là cái hảo tiên nhậm bình sinh nước mắt đối tượng chính là chân tiên kinh giận mà lại phức tạp ánh mắt lặng im bất quá một lát chân tiên cao giọng cười ha hả ngươi dám làm ta lần thứ hai buông xuống này cảnh ngươi thật sự dám như thế minh Trúc, ngươi cũng biết nếu ta này chiến đắc thắng các ngươi phí hết tâm huyết sở làm hết thảy đền bù liền hoàn toàn đổ phí chân tiên cơ hồ không chế không được chính mình trong lòng thông khoái phát tiết nói của ngươi thông minh một đời cư nhiên sẽ nhưng lời còn chưa dứt chân tiên lại đốn hạ hắn ánh mắt chậm rãi thâm trầm xuống dưới thần hồn dôi thân khai lại không giống đã từng ở đất hoang như vậy dôi thân tự nhiên đảo như là bị cái gì rất có dẻo dai đồ vật ngăn cản Lại đem hắn thần thức bắn trở về Không, này không phải đất hoang Chân tiên thong thả dương mắt trầm giọng nói, đây là hư không Nhập bình xinh nói, đây là hư không Cũng là sơn hà đồ Trong ngáy mắt, chân tiên cũng đã minh bạch nàng muốn làm cái gì Một lần thắng lợi còn chưa đủ Nàng muốn chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn Nàng muốn giết chết hắn Tính cả hắn thần hồn cùng thân thể Nàng thậm chí không thỏa mãn tại đây Nàng muốn ở bạn cũ hóa thân sông nước phía trên giết chết hắn làm bị hắn thương tổn quá đất hoang thiên địa vạn vật chính mắt chứng kiến này hết thảy Nhưng nàng sẽ không lại cấp chân tiên bất luận cái gì thương tổn thế giới này cơ hội, càng sẽ không làm ân dạ bạch hy sinh vổn phí. Vì thế liền có lệnh tích một phương hư không bị giá trị ở khói sóng giang thượng, lấy sơn hà đồ vì giới, làm chân tiên xem tới được, lại vĩnh vô khả năng lại lần nữa chạm vào thế giới này. Sơn hà đồ là ta lĩnh vực. Nhậm bình sinh nhẹ giọng nói, lĩnh vực đến từ chính sở tu chi đạo cực hạng cũng đến từ nhân tâm chỗ sâu trong lớn nhất nguyện cảnh này phúc sơn hà đồ là cái kia đã từng nhân ngươi mà không thể không chôn giấu ngàn năm trước thế giới là ta cố hương núi sông cái kia núi sông hy sinh suốt một thế hệ người tánh mạng mới nâng nàng đi đến hiện giờ nhậm bình sinh đầy bút nhặt méo mặc ngân ở dưới ngòi bút dưới ánh trăng hiện lên chân tiên sắc mặt hơi trầm xuống lạnh giọng đều ái ngươi thật cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người có thể giết được ta nhậm bình sinh ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc Hôm nay chỉ biết có hai cái kết quả. Nàng gần từng chữ. ngươi chết, hoặc ngươi ta toàn chết. Phần 200. chương 200 này đi nhân gian. Giang phong kinh lược, bến mê ám sinh. Tựa hồ có mông lung mưa bụi bao phủ ở khói sóng giang thượng, trừ bỏ vài vị nhạy bén đạo thành về. Không người biết hiểu này giang trên không công chính ở phát sinh một hồi đủ để tái nhập sử sách đại chiến. Lần đầu cùng thân hồn hợp nhất chân tiên đối diện mà chiến, Nhậm Bình Sinh cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Bát Phương sơ phong soàn xoạt dọt tới, kín không kẽ hở mà lôi cuốn Nhậm Bình Sinh, dính nhớp mà vô hình cảm giác gáp bách làm nàng có một cái chớp mắt liền để bút đều khó khăn. Nếu không phải ta đã lệnh Thiên Đạo túi đầu, nay chiến tuyệt không thắng hắn khả năng tính. Nhậm Bình Sinh thanh tỉnh mà nhận thức đến điểm này, nàng lông mi khẽ run, tiếng lòng vừa động, tựa hồ cảm ứng được nàng ý tưởng, ẩn cùng trong hư không biên giới phát ra óng óng ánh sáng nhạt, ở đất hoang mọi người xem ra, đó là thiên điệu biến sắc một cái chớp mắt. Phi Mặc Hoa khai hư mang mềm mại ngồi bút cuốn động phong vân lấy thiên địa vì cuốn trong nháy mắt đó là lăng không một lá bùa chạy như bay mà ra giang phong phảng phất có linh bị này trương phủ kể hết hội tụ đến cùng nhau gió mạnh vặn dặm mênh ngông quần cuộn mà đến giang đầu mưa bụi linh tinh quần phong cuốn lên lá khô phiến phiến tựa giao sắc chân tiên kia đơn giản một mạc đạo bảo tay háo là ngoài dự đoán mềm mại kinh phong cuồng thảo bị hắn tay háo rộng cuốn lên khinh phiêu phiêu mà phất đến vân ngoại lá khô nháy mắt băng toái tản ra thiên tinh giống nhau Hôn độn mê người mắt. Vạn điểm linh tinh phi tán sau lưng, điểm điểm ánh lửa hiện ra. Phong trợ hỏa thế, hỏa thế xu thế bay nhanh, đảo mắt bậc lửa ra mặt. Nhìn này ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, không biết vì sao, chân tiên ngây người một cái trước mắt, nhất thời không bắt bẻ thế nhưng thật bị ngọn lửa liệu thượng đạo bảo, nhập Bình sinh hơi hít mắt, bắt giữ tới rồi chân tiên cái này sai lầm. Hắn sợ hỏa. Không, hẳn là không phải. Đạo như là này hỏa làm hắn nhớ tới người nào thất thần bất quá một lát chân tiên tay háo khẽ nâng kinh thiên ánh lửa liền bị hắn thu vào trong tay háo biến mất đến không còn một mảnh lại nước mắt chân tiên lòng dạ tựa hồ kém chút phảng phất mất kiên nhẫn ngữ liệu hoàn toàn lạnh xuống dưới tiểu đánh tiểu nháo đối với người ta hai người đều không dùng không bằng trực tiếp điểm hắn ánh mắt đen tối ngón cái ngón trỏ tương đối ngón tay bay nhanh biến hóa bấm tay niệm thần chú sâu thảm xương mù đột nhiên từ hắn hai tay háo bên trong bay ra bao trùm giang thượng xương trắng càng thêm ảm đạm không ánh sáng Sương mù che đậy tầm mắt, đồng dạng cũng che mắt cảm giác. Nhậm Bình Sinh tức khắc cảm thấy chính mình cùng thiên địa biên giới liên hệ vào giờ phút này bị cắt đứt. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, ngón tay linh hoạt mà quay cuồng, phi mặc bị nàng thu hồi. Mà giờ phút này, nhặt nhẹo nét mực từ chân tiên góp chân bắt đầu nhũn dần, tốc độ cực kỳ thông thả, bọn họ giao thủ mấy cái hiệp, màu đen mới nhiễm quá chân tiên đế dày, vừa ở giày tiềm trên mặt lộ ra một tia dấu vết, mỏng manh đến liền chân tiên chính mình cũng không từng phát giác chân tiên hồn hậu thuần túy đạo ý áp chế lại đây bốn phương tám hướng phảng phất có vô số trương miệng khổng lồ ở cắn nuốt sơn hà Đổ giá cấu ra hư không sơn hà Đổ tái thiên địa vạn vật núi sông thiên thu mà chân tiên đạo pháp tựa hồ tự u minh mà đến đêm này hết thể đều bắt đầu từng bước như tầm ăn lên này nhất chiêu nhậm bình sinh ở chân chính trong hư không cùng chân tiên giao thủ khi cũng đã gặp được quá mà bị trạng thái toàn thịnh chân tiên tác dụng hiệu quả càng thêm kinh người thiên điệu từ từ ở nhậm bình sinh trong mắt tựa một cái chớp mắt sông nước chảy ngược thiên địa treo ngược hết thể trợn xé rách nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhậm bình sinh giơ tay phi mặc ở nàng trong tay dựng chém thẳng vào hạ không nghiêng không lệch làm như cắt qua phía chân trời một đạo trường mang lôi đỉnh cơn giận động như núi băng thẳng hướng chân tiên bổ tới sơn hà đổ chung hết thể sinh cơ đều ở tăng ăn dã hết thể tân sinh đều ở vẫn diệt chống không mất đi vô số thanh âm xuyên qua ngàn tái sông dài hội tụ đến nàng bên thai trong lòng Đó là không tiếng động gào giống, không dứt toán hận, gần xa, quen thuộc xa lạ, sở hữu thanh âm đều ở chất vấn nàng, trách cứ nàng. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Chúng ta đều chết ở hôm qua, dựa vào cái gì ngươi có thể sống sót, dựa vào cái gì là ngươi? Bị hy sinh suốt một thế hệ người, ngươi thật sự có thể khiêng đến khởi chúng ta cánh mạng sao? Ngươi có thể sao? Nàng! Thật sự có thể sao? Sợ hãi cùng mê mang là nhậm bình sinh rất ít có được cảm xúc, đã từng nàng sẽ không có hiện tại nàng không thể có nhậm bình sinh biết chính mình giờ phút này trạng thái có chút vấn đề nàng giống như là cái phồng lên đến mức tận cùng sau sắp bay hơi cái sảng tới rồi cực thịnh là lúc lại cũng là cực không ổn định là lúc thân thể cùng tư duy tựa hồ đã ly giang thượng kia chàng chiến đấu đi xa hoàn toàn không chịu nàng khống chế khói sóng giang thượng sương mù dần dần chiếm thượng phong chân tiên trường mi hơi chọn ánh mắt đảo qua này cảnh trung mỗ một chỗ không chớp mắt góc nơi đó mở ra một đóa hoa một đóa màu trắng tiểu hoa Dẫu ở phiến lá bên trong cũng không thu hút. Nhưng này phương trong thiên địa cũng chỉ có này đóa hoa, ở hư thật chi gian, dần dần như ngừng lại từ bút mực lưu ngân họa ảnh trung. Đây là hư, sơn hà đồ hư. Chân tiên cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới nàng sẽ đem sơn hà đồ đột phá khẩu đặt ở như thế không chớp mắt một đóa hoa thượng. Trong lòng vô danh chi hỏa giờ phút này đã bị áp chế đi xuống, vạn quân lôi đỉnh tựa hồ xé rách nàng huyết nục, cũng thật tiên hoàn toàn không có để vào mắt, hắn ngón tay nhẹ đạn Có thể pha núi nước hải lôi đình ở trong tay hắn phẳng phất gạo bị hắn dễ dàng văng ra. Hắn ru mắt nhìn mắt ánh mắt hỗn đột, ở hắn đạo ý y dưới quân lính tan giã nhậm bình sinh, đạm thanh nói, không biết tự lượng sức mình. Hoàn toàn không có nhận thấy được, tia từ góp chân bắt đầu nhuộm dần màu đen, đã lặng yên không một tiếng động mà lan tràn tới rồi cẳng chân trung gian. Nhậm bình sinh huyền với không chung, trạng thái rất là quỷ dị. Chân tiên rõ ràng có thể cảm giác được nàng giờ phút này linh áp chi thịnh trước nay chưa từng có Nhưng nàng trạng thái chi kém đồng dạng cũng là chưa từng gặp qua. Phàm Phất ở chịu đựng cái gì thật lớn khảo nghiệm. Nhưng hắn đạo ý chỉ ở hủy diệt hết thảy, cũng không có muốn tra tấn nàng. Chân Tiên trong lòng nhảy dựng, ý thức được nào đó làm hắn bất an vấn đề. Chẳng lẽ, nàng đã bán ra kia một bước? Cái này ý tưởng làm Chân Tiên hái hùng kết vía. Hắn hô hấp đều chệ sắp một cái trước mắt, ánh mắt nhiếp ở nhậm bình sinh trên người, thấy nàng trong mày, Phàm Phất đắm chìm ở ác mộng bên trong, khó có thể tỉnh lại. Không thể lại kéo chân tiên tay phải chợt hóa hư bao trùm thượng như nước thanh triệt ngọc sắc hắn thân thể bắt đầu cấp tốc hạ truy hướng về góc trung kia đóa không chớp mắt hương tuyết lan chạy đi nếu tại ngoại giới như vậy khoảng cách hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tới đạt nhưng sơn hà đồ là nhậm bình sinh lĩnh vực hết thể quy tắc từ nàng mà định chân tiên có một cái trước mắt khó có thể khống chế mà mắt lộ ra ghen tỵ đây là hắn truy tìm mấy ngàn tái cũng chưa từng nắm giữ năng lực chưa từng tới cảnh giới lựa chọn vẫn diệt nói bắt đầu Hắn liền chú định cùng thành thần đi ngược lại Nhưng hắn như thế nào sẽ cam tâm Nếu chính mình tạo không được kia hắn liền đoạn Nhưng hắn như cũng không cam lòng Không cam lòng với Cái này bị hắn coi làm con kiến nữ nhân Bị hắn coi làm con kiến thế giới Thế nhưng thật sự quay đầu lại Hung hăng mà cắn hắn một ngụm Thậm chí chảy ra huyết tới Lại bắt đầu làm đau mắt phải làm chân tiên tâm tình càng thêm bực bội Mà này phương thiên địa trung hết thảy Đều ở cùng hắn đối nghịch Treo ngược thiên hà kinh khởi sóng to dẫn phách về phía hắn cỏ cây giống như có linh đang không ngừng vặn vẹo trong thiên địa bắt đầu sinh trường tốt Thô tráng thân cây vặn vẹo thành cứng cỏi tường mặt đất không ngừng dâng lên gọn sóng tiêu đoá không chấp mắt hương tuyết lan ở cỏ cây sông nước kiểm hộ dưới lại không biết ẩn với nơi nào không thấy bóng dáng chân tiên mạnh mẽ kiềm chế hạ trong lòng tức giận với một tia mịt mờ bất an cảnh giác mà đem ánh mắt chuyển hướng như cũ chưa từng tỉnh lại nhậm bình sinh chẳng sợ mất đi ý thức này phương thiên địa như cũ như thế khó giải quyết hắn giơ tay ngọc chất tay xuyên thấu xa xôi không gian trực tiếp bóp chặt nhậm bình sinh cổ quả quyết mà nhanh chóng buộc chặt sẽ không khai sơn hà đồ cũng chỉ có thể giết chết sơn hà đồ chủ nhân mây khói ở hai người phía sau biến mất trong thời gian ngắn một đạo thanh lăng kiếm quang phá vỡ sương mù tranh nhưng mà tới một cái trước mắt bắt vân thấy nguyệt chân tiên chậm rãi quay đầu lại liền thấy một người rút kiếm mà đến mặc phát cao thúc ở giang trong gió phi dương nghiên thanh trần tiên nghiền ngâm nói ngươi cũng tới Niên Thanh nết miệng cười, kiếm phong nhẹ chấn, phát ra từng trận hí vang. Đúng vậy, ta tới. Chân Tiên Tiết Hận mà lắc đầu, ta cùng nàng cái này cảnh giới đấu pháp, đã không phải dựa số lượng có thể thủ thắng. Ngụ ý thực minh bạch, Niên Thanh hiện tại cùng bọn họ cảnh giới phân biệt, chẳng sợ xâm nhập nơi này cũng chỉ là đi tìm cái chết. Niên Thanh sắc thanh, không kiên nhẫn mà rút kiếm chạy như bay lại đây, giơ tay đó là cửu kiếm bên trong nhất nóng dược thiên trung, cung táo kiếm khí xua tan quanh quần ở trong thiên địa sương mù kiếm phong hành quá vặn vẹo mà treo ngược thiên hà thậm chí đem thiên hà cùng mặt đất năng ra một tia tiêu hổ vị minh trúc nói không tồi ngươi lời nói thật sự rất nhiều mà năm đó nghiên thanh giáo nhậm bình sinh võ đạo khi giáo cái thứ nhất nội dung quan trọng đó là ít nói lời nói nhiều động thủ năm đó liệt thiên sơn thượng nghiên thanh cùng các đồng bạn trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới mới đưa chân tiên trái tim giữ lại hiện giờ ngàn năm qua đi chân tiên tu vi lại có tinh tiến mà nghiên thanh lại ngừng ở năm đó đêm hôm đó chậm chạp không vượt qua được thiên trung hỏa tan mù xương băng tuyết nghiên thanh ánh mắt càng lệ mũi chân điểm ở đảo ngược sóng biển đỉnh về phía sau bay vút mà đi thân như huyền nguyệt đem nhậm bình sinh chắn chính mình phía sau động tác mau lệ gian lại một đạo kiếm quang kinh lược này nhất kiếm cũng đủ cô tuyệt lệnh thấu xương mấy ngày liền quang đều vì này thanh hàn một buổi tức mặc thanh dạ cô thành hàng ngày nghiên thanh sửng sốt một cái trước mắt ghé mắt nhìn lại mấy người từ sơn hà đồ mấy cái bất đồng phương hướng trước sau tới rồi tức mặc thanh dạ thu kiếm Đối thượng nghiên thanh ánh mắt, dường như không có việc gì mà rời đi, trong lòng lại dâng lên chút nóng lòng muốn thử chiến ý. Nghiên thanh lại đề cao thanh âm, cười nói, ngươi kiếm không tồi. Tức mặc thanh dạ thâm như mực trong mắt trước hạ, đạm thanh nói, ngươi cũng là. Nôn ngữ gian, đảo như là đã ước hảo ngày khác một trận chiến. Càng ngày càng nhiều con kiến ý đổ nhúng tay một trận chiến này, chân tiên có chút tức giận, ánh mắt quét ngang, cười nhạo một tiếng, còn có người nào, không bằng cùng nhau tới. Mọi người thần sắc bất biến không hề có bị nhục nhã biểu hiện vân vi ngón tay giật giật đầu ngón tay có trói mắt ngân quang lúc gần lúc hiện sơn hà đổ bên trong vặn vẹo rốt cuộc chầm rãi ngừng chân tiên mịt mờ mà quét mắt bị nghiên thanh tre ở phía sau nhậm bình sinh không cần phải nhiều lời nữa chỉ là ngâm trưởng nghiêng phách, hắn kia ngọc chất ngón tay làm lơ bọn họ chi gian khoảng cách trong trước mắt xuất hiện ở vân vi trước người sắp xuyên thấu vân vi ngực lăng lung trường đao dơ lên cao giận trảm mà xuống trong mắt thiêu hồng sông nước phía trên quỷ ảnh dày đặc sâu thẳm quỷ khí từ dưới lên trên quấn quanh trụ chân tiên hai chân vô hình bên trong quỷ khí cổ vũ màu đen nụm dần nhạt mèo nét mực đã nổi lên đầu gối chỗ hết thể tựa mau tựa chậm phảng phất vào giờ phút này dừng hình ảnh vân vi đầu ngón tay ngân quang rốt cuộc chiến lộ một khối thật lớn lăng kính từ nàng phía sau hiện lên trong gương chiết xạ ra vô số vân vi cũng đem dừng hình ảnh một màn này ký lục ở trong gương từ lăng kính chiết xạ ra vô số mặt chân tiên này ngoan tuyệt một kích lại bị nào đó mềm dẻo lực lượng hóa giải mềm nhẹ mà chắn trở về một thân người đọc sách giả dạng quảng tức từ mọi người sau lưng chậm rãi mà ra một chương thật lớn trận pháp từ mọi người dưới chân dâng lên nay phương trận bản cùng sơn hà đổ giống nhau bao trùm toàn bộ khói sóng giang quảng tức cấm áp mà cười nói như ngài chứng kiến chúng ta cũng không có tính toán một chọi một độc thủ chân tiên biểu tình càng thêm khó coi trận pháp sư không khó đối phó nhưng trận pháp sư cùng mình chúc ở bên nhau khó đối phó trình độ sẽ trực tiếp phiên bội một ít xa xăm ký ức bị đánh thức Làm chân tiên nhớ tới từ khi nào thế giới này đồng dạng lóa mắt một cái trận pháp sư. Cái kia trước hắn một bước mang đi minh chúc nữ nhân. Nữ nhân kia có hiếm thấy thiên phú, nhưng trên người quấn quanh mệnh tuyến quá nhiều, thâm thiệp hồng trần, chú định vô pháp thành thần. Ở cái kia bất lực thời đại, bất quá là hắn trong mắt một cái khác con kiến mà thôi. Trước sau hai cái thời đại nhất lóa mắt kiếm giả đồng thời cầm kiếm, một trước một sau khóa lại chân tiên đường lui. Đồ vật hai sườn, sâu thảm lưỡng đạo màu đen cuộn mà đến đang cuốn lên lạnh lẽo quỷ khí cùng ma khí, làm người phảng phất giống như thân đến u minh. Chỉ sấm cùng ma tôn hai chương tái nhợt mặt tương đối, ánh mắt đan sen một cái trước mắt, thực mau lại hoa khai. Ma tôn nhẹ nhàng cười, trên mặt ma văn càng thêm yêu dị sinh hoa. Các ngươi tới đến mau. Lần này giờ phút này, trận văn đại lượng, quảng tức thân ảnh khi thật khi hư, mắt trận chặt chẽ ở hắn trong không chế, trận ban vận chuyển, vận vẹo sơn hà đổ rốt cuộc bắt đầu quay về bình thường. Trận pháp ngoại. Lăng kính chết xạ ra vô số trọng điệp khảm bộ thiên địa núi sông ảnh ngược, vân vi lĩnh vực kính khảm trọng lên sơn hà đồ bên trong, tinh chuẩn mà đem vốn là hư thật khó phân biệt sơn hà đồ mở rộng đến không đếm được chính tự. Chân tiên sắc mặt có chút khó coi lên. Hắn chưa bao giờ đem này đó con kiến để vào mắt, chẳng sợ số lượng lại nhiều, con kiến cũng chỉ là con kiến. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện nhiên đuốc cùng ân dạ bạch lúc sau, hắn còn sẽ bị một đám không biết tên con kiến ngăn cản đường đi. Đúng lúc này vân trung truyền đến một tiếng trong trẻo hấp vang huyền điểu hắc bạch nhị sắc cánh chim triển khai che trời mảnh dài đen bóng lông đôi rơi xuống chút mảnh vụn lệnh nhân thần hồn đều có thể thanh chính mà nghe thế thanh chim hót chân tiên trong mắt xẹt qua một tia hối sắc chậm dãi nước mắt nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện vũ tộc mọi người không biết hắn vì sao thất thần chỉ cảm thấy nguyệt phù hót vang thanh gột rửa trong thiên địa lệnh người trì trệ không khí nháy mắt thiên địa trong sáng mà giờ khắc này sương mù hoàn toàn tản ra mọi người dốt cuộc thấy Kia nhạt nheo vốn nên thuộc về minh trúc nét mực, đã là lan tràn đến chân tiên vòng eo, mà đối phương hồn nhiên bất giác. Huyền điều hót vang thanh có thể đánh thức bị lạc hồn linh, dẫn độ mọi người trở lại cố thổ. Mà này một tiếng hy vang, cũng rốt cuộc làm ngủ say thật lâu sau nhậm bình sinh thần hồn có thể thanh minh một buổi. Bên hai hôn tạp chất vấn cùng thóa mạ chưa từng tối lui, nhưng nhậm bình sinh đã mở mắt. Nàng có thể cảm nhận được chính mình thần hồn đã không ở trong cơ thể, ở mới vừa rồi như vậy kịch liệt giao chiến bên trong Có thể mạnh mẽ đem linh hồn của nàng rút ra, chỉ có có thể là càng thêm không thể nói lực lượng. Cũng không khó nghĩ đến đã từng chân tiên ngôn ngữ gian cực kỳ khát cầu cái kia cảnh giới. Cái kia sừng sững với trên 9 tầng trời, hoàn vũ trong vòng, 3.000 thế giới tối cao giả. Thần minh. Bên hai thanh âm chưa từng đoạn tuyệt, vô số quen thuộc xa lạ thanh âm hôn tạp đánh sâu vào mà đến, nhậm bình sinh lại như là rốt cuộc tránh thoát ra mặt nước ngửi được không khí người, chỉ cảm thấy hai mắt thanh minh, lại vô độn Nàng từng câu nghiêm túc trả lời qua đi. Ta tưởng cứu ngươi, ta tưởng cứu mỗi người, chỉ là nhân lực chúng co không bằng là lúc, ta chúng quy không phải thần. Vì cái gì là ta, có lẽ bởi vì. Ta thật sự thực may mắn, có một đám nguyện ý đánh bạc mệnh tới đem ta đưa đến quang minh bên trong người. Nhậm bình sinh đốn hạ, thấp giọng nói, ta ở trảng tiên phủ trung lập một khối bia, trên bia có khắc sở hữu ngàn năm trước hy sinh mọi người tên. Sơn Hà Đồ xuất hiện thời gian lâu lắm, lâu đến nhận trước bình sinh đều đã mau quên. Lúc ban đầu nàng lĩnh vực Sơn Hà đồ thành hình thời điểm, cũng không phải hiện tại như vậy bộ dáng. Khi đó Sơn Hà đồ đến từ nàng công pháp chiếu núi sông, đến từ nàng thân thủ vẽ mỗi một bức núi sông hảo cảnh, lấy cảnh nhập phù, lấy tâm vẽ trong tranh, bởi vì này đặc thù năng lực mới có làm minh trúc lĩnh vực mà sinh Sơn Hà đồ. Nhưng sau lại, toàn bộ thời đại ở tuyệt vọng chung chạy quá bùi gai biển máu. Quen thuộc bằng hữu một đám rời đi, trong lòng núi sông thấp tắc hủy hoại. mỗi mất đi một chút, nàng liền phải nhiều nhớ kỹ một chút ghi tạc chính mình lĩnh vực bên trong, một khắc cũng không dám quên mất. Ta sẽ mang theo các ngươi cùng nhau đi đến tương lai. Nhậm Bình sinh phá lệ nghiêm túc mà ưng thuận cái này lợi hứa, hướng về Minh mang vô ngẩn trời cao và dặm. Rồi dám phức tạp thanh em rốt cuộc thối lui. Sau lưng tuổi hồ có nào đó ấm áp lực lượng thúc đẩy nàng về phía trước đi đến. Trước mặt bình tĩnh lang lãng thanh không kim quang đại tác, nàng chậm rãi hướng về phía trước, dưới chân phủ phiếm không trung ngưng tụ ra trường, giai, lập tức đi thông thiên cuối, càng thêm mở mang kia phương. Nhậm Bình sinh đi tới trường giai tối cao chỗ, thần thánh thuần túy lực lượng hội tụ thành một cái kim sắc lốc xoáy, đó là bất luận cái gì người tu tiên đều không thể chống lại thuần túy thần lực. Nó cao hơn đất hoang hết thể lực lượng, cao hơn nàng, cũng cao hơn chân tiên. Mà hiện tại, này lực lượng ở nàng trước mặt, dễ như trở bàn tay. Kim sắc lốc xoáy di động, ở Nhậm Bình sinh đầu ngón tay bảo quanh. Nàng chỉ dùng hơi chút ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ dùng lại đi phía trước đi một bước, là có thể đẩy ra trước mắt này phiến môn. Đi hướng vô số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng truy tìm không đến đại đạo cuối. Đây là chân tiên nóng vội cả đời thần minh chi lực sao. Ngàn năm trước kia chàng thanh thế to lớn thê tuyệt độ kiếp cũng chưa từng làm nàng từng có như vậy cảm thụ. Nàng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được, nàng bán ra này một bước, đem tay tham nhập cái này kim sắc lốc xoáy bên trong, nàng cũng sẽ trở thành kia trên 9 tầng trời tối cao chi thần. Thứ nay về sau, vạn sự văn vật, toàn ở nàng nhất niệm chi gian. Nhậm bình sinh nóng nhìn huyền với đầu ngón tay. Như là ở cùng nàng chào hỏi kim sắc lốc xoáy ngực thật sâu phập phồng nàng nhìn thật lâu lại có lẽ không có lâu lắm rốt cuộc cái này địa phương tựa hồ không có thời gian trôi đi cuối cùng đầu ngón tay cùng kia kim sắc lốc xoáy lại có một đường chi cách địa phương nhậm bình sinh rũ mắt ánh mắt lại chỉ là xẹt qua kim sắc lốc xoáy nhìn phía dưới phảng phất không có cuối thang trời ánh mắt cực kỳ ôn nu. theo sau nàng xoay người bước đi kiên định mà thông thả ven đường mà phản dọc theo thang trời đi bước một đi rồi đi xuống. Ngươi cũng biết ngươi từ bỏ chính là cái gì. Sau lưng truyền đến thanh âm, tựa hồ là từ kia đạo môn lúc sau truyền đến, thần thánh mà trong sáng. Nhậm bình sinh không đáp, nàng xuống phía dưới đi bước chân rất là thong thả, phản phất không tha. Nếu như thế không tha, vì sao không vào này môn, tu sĩ truy đuổi đại đạo đỉnh ngoại thiên kinh địa nghĩa, không người có thể trách cứ ngươi. Ai nói, ta nếu là liền như vậy đi rồi, ta đầu tiên liền phải mắng chết chính mình. Nàng vẫn là chậm gì gì ngầm cầu thang. Đáng tiếc thanh âm kia nói trên chín tầng trời đã lâu chưa xuất hiện tân thần ngươi thật không có nửa điểm không tha nô chuyện này sao nhậm bình sinh cười nhẹ nói ta nhưng quản không được nàng chỉ là rũ mắt nhìn chính mình trèo lên mà thượng thang trời nhẹ giọng nói ta chỉ là tưởng cùng hắn nhiều đái trong chốc lát phía sau thanh âm liền không có nói nữa hoàn toàn ẩn với phía sau cửa nhậm bình sinh nhặt cấp mà xuống đi bước một đi đến thang trời nhất phía dưới một tầng rốt cuộc quay đầu thật sâu nhìn mắt ở vân trung như ẩn như hiện thang trời ngữ điệu nhẹ nhàng đi rồi giống ở cùng một cái lão hữu chào hỏi chỉ là không người đáp lại nàng quanh mình bạch quang chậm rãi rút đi nhậm bình sinh rốt cuộc mở to mắt ở một mảnh hôn chiến trung đối tượng chân tiên kinh giận ánh mắt nàng phóng mục nhìn lại không biết nơi này đã xảy ra cái gì sơn hà đồ chung một mảnh hỗn độn vân vi lăng kính vỡ vụn đầy đất nàng không biết ẩn thân với nào một mặt trong gương nghiên thanh bên phải tay háo bị cắt đứt chân bóng cánh tay thượng vết máu trải rộng trong tay thay đổi trảng phong kiểu kiếm trung nặng nhất một thanh kiếm tức mặc thanh dạ thanh thiên kiếm thượng dấu vết loan lộ nàng hơi du mắt nuốt xuống cổ họng huyết ma khí cùng quỷ khí đan chéo chỉ là có chút mỏng manh ma tôn nằm ở cách đó không xa trên mặt đất ngực hơi hơi phập phồng liền một ngón tay đều không động đậy nổi chỉ sấm sắc mặt bạch đến tựa hồ thực mau liền phải quay về quỷ hồn trạng thái lăng lung chống trường đao gian nan mà đứng thẳng người tới chung chỉ có nguyện phủ sắc mặt hơi chút hảo chút, nhưng nàng nhìn phía chân tiên trong ánh mắt lại tràn đầy thù hận. Quảng tức trận pháp ở chân tiên bẻ gãy nghiền nát mà phá hủy trung gian nan chống đỡ, trận bàn quang mang như ẩn như hiện, mắt trận thực sắp phá. vừa rồi nàng mất đi ý thức kia đoạn thời gian, là bọn họ ở đau khổ chống đỡ. nghiên thanh tử thủ ở nhậm bình sinh trước người, thậm chí chưa từng phát hiện nhậm bình sinh đã tỉnh lại, chỉ ở chân tiên lại một đạo sắc bén tay áo đế trong gió về phía sau lảo đảo hai bước, vốn tưởng rằng sẽ suy sụp thế lại bị một đôi ấm áp tay chống được sau vai nghiên thanh sửng sốt kích động mà quay đầu lại ngươi nhậm bình sinh hướng hắn hơi hơi mỉm cười nghiên thanh trong lòng sinh ra chút dự cảm bất hảo không kịp nói chuyện đã bị nhậm bình sinh một đạo nhu hòa lực lượng thúc đẩy hướng bên cạnh bay đi trong nháy mắt mọi người tiến vào sơn hà đồ chung người đều nháy mắt bị nhậm bình sinh tặng đi ra ngoài nay phương trong thiên địa lại chỉ còn lại có nàng cùng chân tiên hai người nhậm bình sinh trên người biến hóa chân tiên tự nhiên cảm nhận được hắn hai mắt đỏ đậm đã là giận cực thế nhưng điên cuồng cười ha hả bán thần a khoảnh khắc bán thần ngươi dừng bước tới rồi bán thần chân tiên giữ tận giận giữ hết, ngươi từ bỏ ngươi biết chính mình từ bỏ cái gì sao đó là thành thần cơ hội lúc này nét mực đã là lan tràn đến hắn ngực chỗ nhậm bình sinh đôi mắt hơi rũ phi mặc một lần nữa vào tay ngòi bút bốc cháy lên một thốc ánh sáng như là ánh lửa lại như là thuần túy quang mang nàng dường như không có việc gì nói đương nhiên biết Như thế nào một đám đều phải nhắc nhở ta? Chân Tiên bộ mặt giữ tợn đến hận không thể đem nàng xé nát, mà lúc này, Nhậm Bình Sinh chỉ là ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một cái có thể nói nhẹ nhàng tươi cười. Đến đây kết thúc, Chân Tiên. Chân Tiên trong lòng xuất hiện ra một cổ dày đặc bất an, nhưng thực mau, hắn liền phát hiện thân thể đã bắt đầu không chịu chính mình khống chế, hắn ngạc nhiên túi đầu, thình lình phát hiện vô số dây mực quấn quanh thân thể của mình, chính chậm rãi kéo tung chính mình dung nhập đến càng sâu một tầng cảnh đẹp trong tranh bên trong đó là sơn hà đồ chân chính sơn hà đồ mà không phải giá cấu ở khói sóng giang thượng tựa hư tựa thật lĩnh vực thuộc về bán thần cảnh giới áp chế làm hắn khó có thể sinh ra năng lực phản kháng chỉ có thể tùy ý này dây mực đem chính mình kéo vào kia trương tên là sơn hà đồ hòa trung hoàn toàn phong ấn lên thiên địa đột nhiên hóa thành vô số thủy mặc đường cong nhậm bình sinh cùng chân tiên thành trong đó cận tồn sát thái thực mau chân tiên thân thể cũng bắt đầu tức tức tăng dã hóa thành cùng thế giới này không có sai biệt dây mực hoàn toàn hối vẽ trong tranh cuốn bên trong trở thành trong đó khó coi mà xấu xí một cái ơn ký chân tiên thê lương gạo giống từ bức họa cuộn tròn chung xuyên thấu mà ra họa chung cái kia thuộc về hắn thân ảnh ở không ngừng bún tẩu ý đồ tìm kiếm một cái chạy ra cảnh đẹp trong tranh cơ hội nhậm bình sinh vẫn chưa dừng tay chỉ gian bậc lửa một thốc như lửa phi hỏa ánh sáng đem khói sóng giang kể hết bậc lửa sơn hà đổ một góc cũng bị bậc lửa chiếu dạ bạch này trương lấy ân dạ bạch tên định danh phủ quang mang giống như lửa rừng nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ kịch liệt đau đớn nổi lên thân thủ hủy diệt chính mình lĩnh vực đau đớn làm nhậm bình sinh thậm chí có một cái trước mắt mất đi ý thức bên hai, chân tiên thê lương kêu thảm thiết rốt cuộc theo sơn hà đồ bị bậc lửa mà biến mất ở kịch liệt thống khổ bên trong huyền với khói sóng giang thượng hư không kết giới rốt cuộc biến mất nghiên thanh đám người ngầm đầu vừa lúc nhìn thấy nhậm bình sinh đôi mắt khẽ nhắm lập tức rơi vào khói sóng trong sông khói sóng giang vạn vật không độ nhiều năm trước tới nay thậm chí không có một mảnh lá cây có thể ở giang thượng thổi qua. Mọi người tâm nháy mắt té ngã đáy cốc. Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy chính mình ý thức ở ấm áp sóng gió trung phập phập phồng phồng, nàng mệt đến muốn nhắm mắt lại, nhưng bên thai rồi lại giống có cái quen thuộc thanh âm ở cùng nàng nói chuyện, không ngừng kêu gọi nàng tỉnh lại. Nàng cảm giác chính mình hẳn là rất quen thuộc thậm chí hoài niệm thanh âm này, cho nên nàng cực lực mà ở khốn đốn trung mở to mắt. Nước gợn cản trở nàng phân rõ năng lực, nàng phí rất lớn sức lực mới mơ hồ nghe được đối phương đang nói cái gì kết thúc, hết thể đều kết thúc, đúng vậy, hết thể đều kết thúc. Ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Ta làm được, chỉ là có điểm mệnh. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Thanh âm kia cười đối nàng nói, ngủ một giấc, tỉnh lại. Chính là tân nhân gian. Thanh âm này ôn nhu đến làm nhậm bình sinh muốn rơi lệ, ý thức ở hỗn độn trung rốt cuộc nặng nề ngủ. Mà vạn vật không độ khói sóng giang, phản phất có một đôi tay từ trong sông đem nàng lấy lên, giang lưu ôn nhẹ nhàng đem nàng đưa để bên bờ cái thứ nhất tìm được nhậm bình sinh chính là đế hưu mọi người xuất động ở khói sóng giang ven bờ tìm tòi một ngày một đêm liền ở xương thiên hiệu đều muốn mạo hiểm tiến vào trong sông khi đế hưu đột nhiên không nói một lời mà đứng lên buồn đầu hướng về giang đầu nguồn nước và dòng sông chỗ chạy như bay mà đi nhậm bình sinh cảm giác chính mình bị nhu hòa nước sông đưa đến bên bờ lại bị cứng cỏi cành lá cuốn lên bao vây ở thật lớn phiến lá bên trong bảo vệ lại tới lá cây thấm hương làm nàng chậm rãi mở to mắt đối thượng đế hưu thanh triệt bích sắc đôi mắt Sương Thiên Hiểu cùng Nghiên Thanh còn có nhiều hơn người đi theo đế hưu một đường tới rồi, thấy như vậy một màn, cuối cùng yên tâm. Kết thúc. Nửa dựa vào đế hưu trong lòng ngực, Nhậm Bình Sinh cười khe nói lên chuyện này. Đế hưu hốc mắt đỏ lên, muốn thanh thật mạnh đáp, ơn, kết thúc. Ta thắng. Nhậm Bình Sinh mi mắt con cong. Đúng vậy, ngươi thắng. Nhậm Bình Sinh bật cười, rôi tay ra tới nhẹ phẩy hắn mặt, ôn thanh nói, chúng ta đi thôi. Đi đến nào. Nhậm Bình Sinh quay đầu. Nhìn mở mang ra mặt, nhớ tới trong sông kia đoạn đối thoại. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Đi nhân gian. Chính văn xong Phần 201. linh 201 tân nhân gian. một Không có phát sai, không phải khắc văn, sau này xem. Đông lôi kinh người gian, vạn vật tân thiên. Lôi kiếp u ám ở không trung ngưng tụ, che trời, thiên hạ toàn ám. Trận pháp đem cao phong bao phủ, thành đen tối lôi vân dưới lượng sắc. Bạch đi ghi hẻ nữ tử tay háo trường đứng yên với đỉnh núi trận pháp trung tâm nhìn phía không trung sắp rơi xuống kiếp lôi trịnh trọng mà xúc động dưới chân núi một lão giả màu xanh lơ đạo bảo lão giả sắc mặt ngưng trọng loát râu dài mày níu chặt cổ họng tràn ra một tiếng áp lực thở dài lão giả phía sau đi theo một đám đồng dạng người mặc thanh y dìa đệ tử ảnh ảnh lay động tự hắn phía sau ở sơn ngoại xếp thành thật dài mấy liệt không có chỗ nào mà không phải là ngửa đầu nhìn vân trung đỉnh núi cái kia thân ảnh chẳng sợ xem không rõ một lát lão giả bên cạnh thanh niên nghiêng đầu lại đây nhẹ giọng nói trưởng môn Tông môn ngoại vực tụ tập mấy trăm người, xa hơn một chút chút càng nhiều, ít nói hơn một ngàn, đều là nghe nói sư tỷ muốn độ kiếp phi thăng mà đến. Lão giả hư lệnh một tiếng, dặn dò nói, làm tông môn cây cổ đồng cảnh phía trên người đều đi tuần tra, bất luận kẻ nào không được tới gần ta nam đấu tông nửa bước. Đệ tử gật đầu hẳn là, lại nghe lão giả nói, ta đường đường nam đấu tông, từng trăm đại vấn đỉnh đương thời đỉnh, sau lại suy thoái, những người đó không biết ở sau lưng như thế nào châm trọc hiện giờ ra ngươi sư tỷ như vậy thiên túng chi tài khai này giới phi thăng chi khơi dỏng những người đó à bọn họ là sợ dưới chân núi phong ba đỉnh núi là nghe không được cũng không cần nghe được đệ tử trong miệng sư tỷ đỉnh núi bạch thi hiền nữ tử đường sơ nhàn nhạt phun ra một ngụm trọc khí Ngoài ý muốn xuyên qua đến đây giới một trăm nhiều năm gian nan tu hành trăm tái rốt cuộc đi tới này một bước phi thăng vô số tu sĩ sở khát khao kia một bước nàng rốt cuộc bán ra lôi vân càng trầm Đường sơ tiếng tim đập càng trọng Tiên giới Không biết sẽ là bộ dáng gì Liên vào giờ phút này Vạn quân lôi đỉnh chút xuống mà xuống Tiếng sấm đinh thai nhức óc Dưới chân núi người đứng xem đều nhịn không được những mày Tu vi kém một chút chút đều phải che lại lỗ thai Đường sơ chính xác lên Thủ đoạn vừa lật Một chi có thành niên nam tử cánh tay thô bút lông xuất hiện Ở nàng trong tay Này chi bút chừng hai thước một tấc trường Nắm ở nàng trong tay phảng phất một cây trầm trọng trúc đồng Trong ngay mắt. Này chi kỳ dị dưới ngõi bút hiện lên chín chương bất đồng đùa chú, phi tán mà ra, nên hướng vạn quân lôi đỉnh. Phi thăng lôi kiếp mươi 9981 đạo, phản phất vì đón ý nói hùa người tu hành sở cần trải qua 9981 nạ. Đường sơ là cái phù tu, tung cảnh giới bất phàm, nhưng nhục thể trung quy không có võ tu cường kiện. Nàng mảnh khảnh thân ảnh ở lôi đỉnh trung trên dưới tung bay, các màu phù hỏa không ngừng ngảy ra, làm như đêm lạnh tinh hỏa. Dưới chân núi nam đấu tông mọi người nín thở ngưng thần sợ quấy nhiễu nàng phi thăng độ kiếp. Rốt cuộc, cuối cùng thứ 81 nói kinh thiên lôi kiếp rơi xuống, bị Đường Sơ khiến lấy. Nàng quanh thân tản mát ra hơi mông kim quang, trên bầu trời ưu ám tân tán. Hoàng Hốt Gian, mọi người tựa hồ nhìn đến một đạo kim sắc thang trời tự vân ngoại buông xuống, thiên môn mở rộng ra, thánh quang trút xuống, phất biến nam đấu tông trên dưới, dưới chân núi các đệ tử tắm gội này phi thăng thánh quang, cảm giác chính mình trệ sáp tu vi đều có tinh ích. Lão giả Mục Hàm nhiệt lệ, liên thanh run rẩy nói: hảo hảo a hắn phía sau nam đấu tông các đệ tử không người cất cao giọng nói cung tiễn đường sơ sư tỷ phi thăng thành tựu không thế chi công đường sơ phất tay lại làm một đạo tặng kim quang tới xuống rồi sau đó cũng không quay đầu lại chạy về phía thiên môn tiên giới nàng tới xuyên qua thiên môn ngáy mắt đường sơ cảm thấy một trận làm cho người ta sợ hãi yên tĩnh cùng thấu xương rét lạnh làm nàng hình như có một cái chớp mắt như truy u minh quanh mình hết thể phảng phất đều khẽ tịch xuống dưới Không có bất luận cái gì tiếng động, không có bất luận cái gì sinh linh. Nàng cảm giác chính mình lục thể cùng linh hồn đang không ngừng bị lôi kéo, trước mắt sở hữu cảnh tượng ở nháy mắt bị lôi kéo thành vô số căn nguyên thủy đường cong thổi qua, làm nàng thần hồn mấy rục xé rách. Đau nhức làm thời gian bị vô hạn kéo dài, đần độn thời gian chung, đường sơ trong đầu sở hữu ý tưởng đều hội tụ thành một ý niệm. Nàng liều mạng như vậy đi hướng, đến tột cùng là cái như thế nào tiên giới. Một lát sau, nàng liền mất đi ý thức. Ý thức lần thứ hai sống lại khi, là bị bên thai dịu rít náo nhiệt động tĩnh đánh thức. Ai mau xem, tỉnh tỉnh. Là sống, là người sống. Là người sống người thấy được sao? Đáng tiếc tôn chủ hôm nay không ở, không có thể tận mắt nhìn thấy. Đây chính là khai thiên tích địa đầu một hồi A. Bên hai cả trai lẫn gái thanh âm chồng sen một đoàn, đường sơ cao mày rốt cuộc ra sức mở bừng mắt. Trấn mắt nháy mắt đã bị hoảng sợ, một đám thiếu nam thiếu nữ tiến đến nàng trước mặt giống đánh giá cái gì hiếm lạ sinh vật giống nhau thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem